Trường 876, đại chiến kết thúc. Hòa viêm chiến sử, lôi đình phách vũ cùng kim hâm duyên cấm 3 người, rất nhanh tiểu chạy ra khỏi oán linh vây quanh. Bình thường oán linh, căn bản là ngăn không được bọn hắn. Bọn hắn cho rằng khả dĩ đào thoát thăng thiên. Nhưng lại tại cái lúc này, trung quanh hư không, đột nhiên toát ra mấy trăm hỏa diễm cự nhân, đã sớm tại đâu đó chờ bọn hắn đã lâu. Hoác hoác. Tiểu hỏa chứng kiến cái này ba cái ra hỏa, hết sức hưng phấn. Ý niệm trong đầu khẽ động. Hỏa diễm cự nhân nào tới. "Cút ngay cho ta." Hỏa viêm chiến sĩ ba người đều sử xuất dốc sức liệu mạng đích thủ đoạn. Thế nhưng mà, đối mặt hỏa diễm cự nhân cường đại phòng ngự, bọn hắn muốn chém giết một cái hỏa diễm cự nhân, tắc thì cần hai chiều thời gian. Mà trung quanh hỏa diễm cự nhân bố trí đại trận, vây khốn bọn hắn, bọn hắn ở đâu xông đến khai mở? U liên kiếm bạo. Tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân rốt cục thi triển tuyệt học của nó. Mấy trăm hỏa diễm cự nhân ngay ngắn hướng thi triển U liên kiếm bạo bộc phát chi lực, ngưng tụ tại một điểm. Mang theo thời gian ăn mòn cùng kiếm đạo thiết các, cắt, dung tiến hỏa diễm đốt cháy ở bên trong. Không tốt. Hỏa viêm chiến xử ba người, tại đây khác, ngay ngắn hướng cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ có thể đủ vận chuyển trên người thánh khí năng lượng phòng ngự cháo, tiến hành lớn nhất phòng ngự phòng thủ. Đường Sinh ánh mắt cũng đã rơi vào tiểu hỏa bên kia. Tên tiểu tử này, một mực đều bị nó lại để cho hỏa diễm cự nhân đảm đường khiên thịt. hiện tại, rốt cục khả di thi triển U Liên kiếm bạo phát công kích sao? một lớp Vũ Liên Kiếm Bạo. Đường Sinh chỉ cảm thấy, uy lực này so với những cái kia Thánh Tổ Thánh Nghiệm Oán Linh Cuồng Bạo công kích, còn muốn lớn hơn gấp bội. Hỏa Viêm chiến sĩ ba người, vẫn có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng lại tại cái lúc này, bên ngoài tiểu hỏa, lại lần nữa ngưng tụ ra đến hỏa diễm cử nhân đã đánh tới. Đợt thứ 2 Vũ Liên Kiếm Bạo. Bạo tạc nổ tung uy lực, ngay tiếp theo luồng thứ nhất bạo tạc nổ tung lực, ra chỉ ở phía trên. Uy lực so với lúc trước cái kia một lần, còn lớn hơn 3-4 thành. Hỏa viêm chiến sĩ ba người còn không có chết. Tiểu Hỏa đợt thứ 3 ưu Liên kiếm bạo cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lại lần nữa bộc phát. Cái này một lớp bạo tạc nổ tung uy lực, đem lúc trước hai lần tự bạo uy lực, lần nữa ngưng tụ. Uy lực lại so lần thứ 2 đại cái 3 bốn thành. Hiện tại, rõ ràng còn có thể điệp ra uy lực. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Hoắc hoắc. Tiểu Hỏa nhìn thấy cái này ba cái ra hỏa còn chưa chết, phi thường đích sinh khí, đệ tử sóng Vũ Liên kiếm bạo, lại lần nữa thi triển đi ra lần này hỏa viêm chiến xử ba người trực tiếp lành lạnh chiến đấu chấm dứt rất cường đại đường sinh nói ra Đầu chỉ cường đại hắn vốn còn muốn vận dụng chu thiên huyết kiếm thật không nghĩ đến tiểu hỏa ưu Liên kiếm bạo có thể trực tiếp giải quyết hết ba người này không phải hỏa viêm chiến xử 3 người quá yếu mà là tiểu hỏa ưu Liên kiếm bạo quá kinh khủng hắn một mực đều đánh giá thấp tên tiểu tử này thực lực những năm gần đây này nó đã phát triển đến một loại phi thường khủng bố tình trạng Tại tiểu hỏa giải quyết hết lợi hại nhất hỏa viêm chiến sử 3 người về sau, còn lại nào bình thường thánh long chi tử, cũng đều bị tiểu kiếm cho giải quyết. 10 cái thánh long chi tử, chết. Bọn hắn sau khi chết, đường sinh chỉ cảm thấy tối tăm trong hư không, một cổ trước đó chưa từng có cường đại đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số, hàng lâm đến trên người của hắn. Trận này trấn long đại kiếp nạn hắn đã trở thành duy nhất nhân vật chính, cũng trở thành độc hưởng lúc này thay sở hữu tất cả cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số. Nếu không là chế ngự tại cái này phương thần giới đã không có pháp tắc chi tâm, đường sinh cảm thấy, hắn lập tức là có thể đột phá. Giống. Cái kia bốn vị thánh tổ thánh niệm ván linh, đã mất đi mục tiêu về sau, tìm tòi một quyển một lần nữa đã tập trung vào đường sinh, đánh tới. Lao đại, để cho ta đối phó cái này bốn cái ra hỏa. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Nó đã sớm muốn cùng cái này bốn cái thánh tổ thánh niệm ván linh chiến đấu, có thể đường sinh một mực đều bị nó dùng hỏa diễm cự nhân đảm đường khiên thịt. Cái này khiến nó rất phiền muộn. Hiện tại địch nhân giải quyết, cũng nên nó tiểu hỏa đại khai san giới. Đi thôi. Tiểu kiếm, ngươi tới yểm hộ tiểu hỏa, giúp nó giải quyết trung quanh bình thường oan linh. Đường Sinh nói ra. Vâng. Tiểu kiếm ngoan ngoãn linh mệnh. Tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân, một lần nữa vây quanh cái kia bốn đầu thánh tổ thánh niệm oan linh. Sau đó, nó bắt đầu ở cái này bốn vị thánh tổ thánh niệm oan linh trên người thi triển u liên kiếm bạo. Một lớp. Thánh tổ thánh niệm oan linh tại trong lúc nổ tung, Tức giận điên cuồng hét lên, muốn dây rùa bạo tạc nổ tung. Cái lúc này, tiểu hỏa đã sớm chuẩn bị cho tốt bước thứ hai ưu liên kiếm bạo, lại lần nữa chạy ra đón chảo. Còn không có chết. Đợt thứ ba, đệ tử sóng. Hỏa viêm chiến sử bọn người, cũng chỉ là có thể kiên trì bốn sóng mà thôi. Đương nhiên, những này thánh tổ thánh niệm đoán linh phòng ngự, so với hỏa viêm chiến sử bọn người thánh khí lực phòng ngự đều cường đại. Đệ ngũ sóng. Đợt thứ sáu. Đệ thất sóng. Mỗi một lớp huy lực đều so với trước tăng lên 3-4 thành. Đến để bắt sóng thời điểm, năng lượng điểm ra, huy lực cũng đã so với luồng thứ nhất công kích, tăng lên mười mấy lần. Đường sinh cho rằng cái này bốn cái thánh tổ thánh niệm ván linh còn có thể kiên trì. Thật không nghĩ đến, chúng cũng tại để bắt sóng thời điểm, ngăn cản không nổi, phòng ngự bị phá, trực tiếp bị kiếm bạo cho bạo chết. Cái này vũ liên kiếm bạo, quá kinh khủng. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị, gần như tại miểu sát. Cơ hội cái này bốn cái thánh tổ thánh niệm ván linh, không hề có lực hoàn thủ. Cũng không biết cái kia Chu Thiên huyễn kiếm uy lực, so ra mà vượt tiểu kiếm U Liên kiếm bạo sao. Hiện tại, đường sinh bắt đầu hoài nghi. Bên cạnh hắn đệ nhất lực công kích, có phải hay không tiểu hỏa? Nếu như là, như vậy, hắn sẽ không có cần gì phải tu luyện nữa Chu Thiên huyễn kiếm. Dù sao, Chu Thiên huyễn kiếm có hậu di chứng, có thai hại, mà tiểu hỏa U Liên kiếm bạo hoàn toàn không có. Bốn cái thánh tổ thánh niệm linh vừa chết Trung quanh bình thường oán linh, rất nhanh cũng bị tiểu hỏa cùng tiểu kiếm cho tiêu diệt. Đã không có oán linh, cái kia tự nhiên thai kiếp thời gian dần trôi qua thở bình thường lại. Đường sinh đem thánh long chi tử bọn người chữ vật giới chỉ cho cất kỹ, bên trong rất nhiều năng lượng tài nguyên, hắn còn có thể sử dụng đạt được. Dù sao, tiểu hỏa ngưng tụ như vậy hỏa diễm cự nhân, năng lượng nơi nào đến, đều là theo đường sinh trong chữ vật giới chỉ tích lũy thần tinh, thần dịch buồn nguyên đến. Hơn nữa, không có ngưng tụ một cái hỏa Diễm cự nhân Đều muốn tiêu hao phi thưởng to lớn thần tinh buồn nguyên. Bất quá, đường sinh hiện tại thân gia, cũng tiêu hao được rất tốt. Ý niệm trong đầu lại khẽ động, còn lại 9 mặt chấn long chiến kỳ bay đến đường sinh trước mặt. Đường sinh đem còn lại 9 mặt chấn long chiến kỳ cũng luyện hóa. Và anh, lập tức, đường sinh trong đầu, thời gian dần qua hiện ra toàn bộ phong ấn trì giới địa đổ đến. 10 mặt chấn long chiến kỳ, vốn chính là một cái chỉnh thể. Cuối cùng muốn tập hợp cùng một chỗ, mới có thể mở ra tại đây tế đàn phong ấn. Phóng xuất ra tại đây thánh tổ thánh niệm thần hồn đi ra ngoài Mà sở hữu tất cả thánh tổ thánh niệm biến thành oán linh vị trí Cũng rõ ràng biểu hiện tại đường sinh trong thức hải Thì ra là thế Đường sinh lông mày lại hơi nhíu 10 vị trấn long chi tử đi đến cuối cùng Chỉ có thể lưu một vị Cần một người Đem khác 9 người trên người cơ duyên Số mệnh cùng mệnh số Đều thôn phệ Sau đó đại biểu trấn long Mở ra tế đàn Điểm này Trấn long chi linh trước đó cũng không có nói cho bọn hắn biết Đây là Trấn Long Chi Linh đối với bọn họ giấu giếm. Cũng may khác Trấn Long Chi Tử đều chết hết, cuối cùng sở hữu tất cả Trấn Long Chiến Kỳ đều tụ tập đã đến trong tay của hắn. chương 877, Phong ấn Tế Đàn. Ý muốn hại người không thể có, có thể nhưng nên có tâm phòng bị người. Hôm nay, Thánh Long Chi Tử cũng đã chết rồi, Trấn Long Chi Tử cũng chỉ còn lại một mình hắn. Chỉ cần hắn đem sở hữu tất cả Thánh Tổ Thánh Niệm đều thu thập, sau đó mở ra cuối cùng Trấn Long Tế Đàn, tiện đưa bọn hắn đi luân hồi. Như vậy, trận này Trấn Long Đại Kiếp nạn, coi như là kết thúc. Không. Có thể nói, về sau đều không có cái gì Trấn Long Đại Kiếp. Bởi vì, Trấn Long Đại Kiếp nạn sứ mạng, cũng đã hoàn thành. Cũng không biết như thế nào, đường sinh trong tâm linh, luôn luôn một loại bất an. Loại này bất an, lai nguyên ở Trấn Long Chi Linh đối với hàn dầu diếm. Lão đại, quả nó. Cái kia Trấn Long Chi Linh nếu là dám đùa thủ đoạn, chúng ta tiểu đi giáo hấn khởi dừng lại. Tiểu hỏa cảm ứng được đường sinh nghĩ cách, lớn tiếng quát chúng ta đi thôi. Đi thu thập thánh tổ thánh nghiệm. Đường sinh nói ra. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng không muốn. Chỉ có thể đủ đi một bước tính toán một bước. Bất quá, hắn lưu lại một cái tâm nhãn, bắt đầu đối với chấn long chi linh có chỗ phòng bị. đảo mắt, đường sinh tại phong ấn chi giới ở bên trong đã vượt qua hơn 10 năm. Cái này thượng hơn 10 năm trong thời gian, hắn chủ yếu tiểu là cùng thánh tổ thánh niệm đoán linh chiến đấu, đem chúng đoán thể đánh tan. Sau đó đưa bọn chúng thánh tổ thánh niệm phong ấn tại trấn Long Chiến Kỳ ở bên trong. Có tiểu hỏa cái này khủng bố sức chiến đấu tại, ít dùng Đường Sinh ra tay. Một lớp Vũ Liên kiếm bạo phát thao tác, có thể đem thánh tổ thánh niệm cho giải quyết. Hôm nay, Đường Sinh đem cuối cùng một cái thánh tổ thánh niệm đều phong ấn. Ít nhất tại trấn Long Chiến Kỳ biểu hiện ở bên trong, phong ấn chi giới nội, không tiếp tục thánh tổ thánh niệm biến thành oan linh. Mà hắn phong ấn trấn Long Chiến Kỳ nội, tất thị có hơn 1000 thánh tổ thánh niệm. Hợp thời hậu tiến về trước phong ấn tế đàn. Đường sinh nói ra. hắn hướng phía chấn long chiến kỳ chỗ biểu hiện phong ấn tế đàn ở bên trong bay đi. Đó là một mảnh hư không. Bất quá, dùng chấn long chiến kỳ mở ra cái này phiến hư không, lập tức tiểu hiện ra một cái tản mát ra cổ xưa khi tức tế đàn đến. Tế đàn là lơ lửng tại giữa không trung, hư hư thật thật. Chỉ có cầm trong tay chấn long chiến kỳ chi nhân mới có thể leo lên cái này tế đàn. Không biết như thế nào, đường sinh do dự một chút. Bản năng cảm thấy, một cổ trước nay chưa có nguy hiểm tại tiếp cận. Phản phất bước lên cái này cổ xưa tế đàn, đó chính là hắn túc mệnh trung kết chi địa đặt vào đi, tiệu là chết. Lão đại, làm sao vậy? Tiểu hỏa cảm nhận được đường sinh loại này tâm tình bất an, lớn tiếng hỏi. Phía trên, gặp nguy hiểm. Đường sinh nói ra, cảm giác của hắn từ trước đến nay rất chuẩn. Đặc biệt là đối với bản thân hỏa phúc phán đoán. Lão đại, ta đi lên xem một chút. Tiểu kiếm lớn tiếng quát. Tên tiểu tử này không sợ trời không sợ đất. Đặc biệt là thực lực cường đại về sau, càng là cái gì đều không sợ. Cẩn thận chút. Đường sinh gật gật đầu. Vâng. Tiểu gia hỏa Linh mệnh. Bán ra. Muốn đi vào cái kia cổ xưa tế đàn. Có thể nó không chế đen thui thần kiếm, thoáng cái liền từ cái kia cổ xưa tế đàn hư ảnh ở bên trong, xuyên thấu mà qua. Vào không được. Tiểu kiếm không chế lấy đen thui thần kiếm, bất kể như thế nào, cũng phi không tiến. Tình báo điều tra, thất bại. Tiểu gia hỏa bất đắc dĩ, đành phải ủ rũ đã bay trở về. Lão đại, chúng ta chả hết không đi lên. Tiểu hỏa hỏi, đường sinh những mày Tiến vào phong ấn chi giới về sau, không đem cái này trấn long đại kiếp nạn giải quyết, hắn coi như là muốn đi ra ngoài, cũng đi ra ngoài không được. Hắn chỉ có thượng cái kia cổ xưa tế đàn, thông qua cổ xưa tế đàn phong ấn tế tự, lúc này mới có thể đủ lý khai. Cái này cổ xưa tế đàn, là túc mệnh trung kết chi địa đồng dạng, cũng là ly khai tại đầy cửa ra vào. Ở chỗ này bế quan tu hành, tăng thực lực lên. Đường Sinh hôm nay trên người đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, trước nay chưa có cường thịnh. Thế nhưng đạt đến một cái điểm tới hạn. Không có pháp tắc chi tâm, vô luận hắn như thế nào tu hành, cũng sẽ không có kết quả, đều đột phá không được. Nói cách khác, muốn đem thực lực tăng lên tới đủ để ứng phó cổ xưa trên tế đàn nguy hiểm, cái này cũng được không thông. Trái lại, nhất cổ tác khí lại mà suy. Nếu như lề mề mà không tiến đi, bản thân cơ duyên Số mệnh, mệnh số, ngược lại sẽ bởi vì cảm nhận được bản thân loại này sợ hãi, thời gian dần qua bắt đầu suy yếu xuống dưới. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Chúng ta đi thôi. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Đường sinh do dự liên tục, hay là quyết định đạp vào đi. Đoạn đường này đi tới, rất nhiều nguy hiểm cùng kiếp nạn hắn đều đã trải qua, thậm chí là tuyệt vọng cùng tử vong. Có thể hắn cũng tổng có thể tại tuyệt vọng cùng tử vong ở bên trong, cuối cùng giết ra một đường sinh cơ đến Cho nên, lúc này đây, đường sinh cảm thấy, hắn như trước khả dĩ. Chỉ cần vượt qua lần này trấn long đại kiếp nạ, đường sinh cảm thấy, thực lực của hắn, liền có thể có một cái bay vọt về trước. Đường sinh đã bay đi lên. Cái kia nhìn về phía trên lóe ra cổ xưa khí tức tế đàn, phẳng phất tại hư thật bên trong chạy, cảm nhận được đường sinh trên người chấn long khí tức, chủ động phóng một đạo thánh mang đến. Thánh mang rơi vào đường sinh trên người, đây là tiếp dẫn chi quang. Đường sinh thoáng cái tiểu bước lên cái này cổ xưa tế đàn cũng không có trở ngại gì. Cổ xưa tế đàn phản phất tự thành một phương thiên địa. Phía trên cực độ bao la, cũng cực độ cực lớn. Người đạp vào trong đó, cũng cảm giác như là một mực chi ở thiên địa con sâu cái kiến, bản thân tốt mệnh, ở chỗ này phản phất là ngủ say chi địa. Tại đạp vào cái này cổ xưa tế đàn cái thứ nhất lập tức, Đường Sinh cảm nhận được tại đây cổ xưa tế đàn đại địa nội, có một cổ cực kỳ đầm đặc pháp tắc chi tâm. Cái này cổ pháp tắc tâm khí tức, Đường Sinh đã từng cảm thụ qua. Cái kia chính là tuyển chọn Trấn Long Chi từ thời điểm, Trấn Long Chi linh lại để cho bọn hắn tiến vào phòng tu luyện bế quan chỗ tại. Chỗ đó pháp tắc chi tâm khí tức cùng tại đây giống như lúc. Chỉ có điều, tại đây pháp tắc chi tâm bị phong ấn. Chỉ có thể đủ cảm thụ, không thể tìm hiểu. Tại đây cổ xưa tế đàn trung hướng nhất, đó là tế đàn chỗ tại. Đứng đấy một người. Một vị quần áo dính máu nữ tử, một thân huyết hồng, huyết phát lẳng lạng rủ xuống đến bên hông. Nàng đưa lưng về phía đường sinh. Khiến cho đường sinh không cách nào thấy do nữ nhân này khuôn mặt. Mà khi chứng kiến nữ nhân này nhìn thấy đầu tiên bắt đầu, đường sinh trong nội tâm, cái loại này không thể ước chế nguy hiểm cảm giác, tiểu phản phất đã tìm được ngọn nguồn. Thậm chí, mà ngay cả đường sinh trong cơ thể trấn long buồn nguyên, đối với trước mắt nữ nhân này, đều có một loại thần phục cảm giác. Loại này thần phục, phản phất đến từ trời sinh sợ hãi. Đường sinh lập tức đã minh bạch, hắn cảm giác nguy hiểm, là được đến từ chính cổ xưa trên tế đàn, đứng đấy nữ nhân này. Phong chấn chi giới ở bên trong, rõ ràng còn có những người khác. Điểm này, lại để cho đường sinh cảm nhận được phi thường rung động. Có thể càng rung động, hay là nữ nhân này tu vi. Bán thánh. Cái loại này thật sự, chỉ kém một tia có thể siêu thoát bán thánh. Không phải cái loại này luân hồi chuyển thế bán thánh. Mà là nữ nhân này, đã đem tu vi tu luyện đến bán thánh tình trạng. Tại hôm nay trong thần giới, tại Pháp tác chi tâm đều không có địa phương, rõ ràng còn có người tu luyện tới bán thánh. Đường sinh phi thường khiếp sợ. Có thể hắn kế tiếp, nên đối mặt, hay là nữ tử này có thể hay không giết hắn, tại sao phải giết hắn vấn đề? Tại hạ đường sinh, Trấn Long Chi Tử, đã bị túc mệnh chỉ dẫn, đặt vào cái này cổ xưa tế đàn Nếu là quái giày, kính xin tu hữu rộng lòng tha thứ. Không biết tu hữu tôn tính đại danh. Đường sinh nội tâm cực độ phong bị lấy, có thể biểu hiện ra, còn giả bội như bình tĩnh. chương 878, Nguyên Lai like là Ngươi. Đường sinh lại để cho tiểu hỏa cùng tiểu kiếm, làm tốt ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Hắn khẩn trương nhìn xem phía trước vị này huyết phát nữ tử. Vị này huyết phát nữ tử, còn không có xoay người lại. Đường sinh, đây hết thảy, dừng ở đây. Nữ tử mở miệng. Thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Nghe thế cái thanh âm lúc, đường sinh toàn thân run lên. Trấn Long Chi Linh. Hắn vi thường kinh ngạc. Đây là Trấn Long Chi Linh thanh âm. Cái này quần áo dính máu nữ tử. Chẳng lẽ là Trấn Long Chi Linh hay sao? Ngươi? Ngươi là Trấn Long Chi Linh? Đường sinh hỏi. Là ta? Trấn Long Chi Linh không có phủ nhận. Ngươi như thế nào? Lại ở chỗ này? Đường sinh hỏi. Sở hữu tất cả hoài nghi, đến vậy khác, phản phất đều ứng nghiệm trở thành sự thật. Của ta chân thân, vốn ở này phong lớn chi giới ở bên trong. Trấn Long Chi Linh nói ra. Vậy ngươi để cho chúng ta đến chấn Long Chi Giới mục đích, rốt cuộc là vì cái gì? Đường sinh bắt đầu hoài nghi hết thẻ tất cả. Trấn Long Chi Linh tự hồ cũng có lại để cho Đường sinh làm quỷ minh bạch ý tứ, giải thích nói, Trấn Long đại kiếp nạn, phóng thích bên trong thánh tổ thánh nghiệm vốn chính là cái này phương thần giới ý chí ý tứ. Ta không thể vi phạm. Bất quá ta làm cho này phong ấn chi giới ngưng tụ trấn thủ Chi Linh, nếu như phóng ra bên trong thánh tổ thánh nghiệm ta sẽ gặp trở thành không có dễ chi niệm, triệt để tiêu tán. Ta không cam lòng. Đường sinh nghe thế lời nói, triệt để hiểu được. Nhịn không được lùi về sau vài bước, cho nên, hướng rơi Chấn Long chi tử cùng Thánh Long chi tử đều thất bại, đều không có có thể phóng thích bên trong thánh tổ thánh nghiệm, đều là nguyên nhân của ngươi. Đúng vậy, cuối cùng có thể đi đến người nơi này, bọn hắn đều đã bị chết ở tại trong tay của ta. Trấn Long chi linh thản nhiên nói. Lời nói rơi xuống, đột nhiên tại đường sinh trong thức hải mười mặt chấn long chiến kỳ, không bị đường sinh khống chế bay ra. Đường sinh con ngươi dùng mình, chính hướng về muốn đem cái này mười mặt chấn long chiến kỳ cho trấn áp. Có thể phát hiện, cái này mười mặt chấn long chiến kỳ đã đã mất đi cùng hắn nhận chủ liên hệ, bay đến chấn long chi linh trước mặt. Mười mặt chấn long chiến kỳ, vòng quanh chấn long chi linh xoay tròn Phản phất chúng mới được là chấn long chi linh bảo vật. Đường sinh, không nghĩ tới cuối cùng đi đến người nơi này là ngươi. Ngươi so với ta suy nghĩ giống như, đều cường đại hơn. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Muốn trách, cũng ngươi tiểu quái cái này phương thần giới đích dí trí A Ta muốn siêu thoát thành thánh. Chỉ cần ta siêu thoát thành thánh, có thể dãy rùa cái này phong ấn chi dưới chói buộc. Có thể nó hết lần này tới lần khác không để cho ta lúc này. Mỗi người, đều có còn sống quyền lợi. Ta chỉ là ở truy cầu ta sống lấy quyền lợi mà thôi. Trấn Long Chi Linh Thanh Âm, lúc này mang theo một tiêu cảm tình chấn động. Lơ lửng tại trước mặt nàng Trấn Long Chiến Kỳ, đột nhiên tản mát ra một hồi thánh mang. Bên trong sở hữu tất cả thánh tổ thánh nghiệm, tất cả đều bị nàng phóng xuất ra. Tại phóng xuất ra những... Này thanh tổ thánh niệm về sau, toàn bộ tế đàn bắt đầu khởi động ra một cổ màu đen buồn nguyên đoán khí. Bị những... Này buồn nguyên đoán khí bay vọt, những... Này thanh tổ thánh niệm đám bọn họ, nhao nhao ngưng tụ ra hoán thể đến, một lần nữa hóa thành đoán linh. Giống... Những... Này thanh tổ thánh niệm đoán linh, gầm thét. Chúng phản phất đã bị chấn long chi linh không chế, chằm chằm vào chính giữa trấn long chi linh, lộ ra hung mang, có thể lại không dám bổ nhau qua. Đường sinh sắc mặt đại biến Hơn một cái thánh tổ thánh niệm văn linh, chỉ sợ là thánh cảnh cường giả đã đến tại đây, không chết cũng muốn lột ra a Lại để cho hắn đối phó cái 10 cái thánh tổ thánh niệm văn linh còn có thể. Có thể lại để cho hắn đối phó cái này hơn 1.000 đầu thánh tổ thánh niệm văn linh, hắn chỉ có chết phần. Hắn muốn trốn. Có thể toàn bộ cổ xưa tế đàn đã triệt để hợp nhắm lại đến, căn bản cũng không có đường ra. Trấn Long Chi Linh, ngươi không muốn chết, ta thì như thế nào muốn chết? Thì ngươi thả ta một con đường sống. Cái này Trấn Long Chi tử, ta không làm rồi. Cái này Thánh Tổ Thánh Niệm, ta cũng không phóng ra. Đường sinh lớn tiếng cầu xin tha thứ. hắn căn bản không cách nào ngăn cản nhiều như vậy Thánh Tổ Thánh Niệm và Linh. Ngươi chỉ có thể chết. Trấn Long Chi Linh không tình cảm chút nào nói. Vì cái gì? Ta làm cái này Thánh Long Chi tử, là ngươi tuyển bạn. Muốn tới cái này phong Trấn Chi địa thu thập Văn Linh, cũng là ý của ngươi. Ta đều là dựa theo ngươi phân phó để làm. Vì cái gì không thể thả ta một con đường sống? Đường sinh không cam lòng nói. Bởi vì, ngươi trong mắt của ta, là con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến, không có tư cách cùng ta đàm sinh tử. Mà ta, cũng cần thôn phẹ trên người của ngươi cơ duyên. Số mệnh cùng mệnh số, tiến hành cuối cùng một chút bột phá. Không chỉ là ngươi. Sở hưu tất cả cuối cùng đi đến tại đây thánh long chi tử, Trấn long chi tử, đều là với ngươi đồng dạng tốt mệnh. Đã thành cho ta tu luyện chi vật. Trấn Long Chi Linh lạnh lùng nói ra. Bất quá, ngữ khí của nàng ở bên trong, hay là nghe được ra một tia kích động cảm xúc. Nếu như ta tính toán không tệ, cắn nuốt sạch ngươi về sau, lại mượn lần này Trấn Long đại kiếp nạn kiếp vân, ta có lẽ khả dĩ đột phá thánh cảnh đi à Có thể thành toàn ta siêu thoát là thánh, ngươi chết được, cũng coi như đáng giá. Trấn Long Chi Linh nói xong, cũng không hề cùng đường sinh nhiều lời. Xé nát hắn. Nàng hạ lệ. Lập tức, tại thân thể nàng chung quanh thánh tổ thánh niệm văn linh Gầm thét, ngay ngắn hướng hướng phía Đường Sinh đánh tới. Đường Sinh lập tức tuyệt vọng. Hắn muốn lui. Có thể chung quanh căn bản không đường tối lui. Hoắc hoắc. Tiểu Hỏa tức giận quát. Điên cuồng dẫn động Đường Sinh trong chữ vật giới chỉ thần lực buồn nguyên, nguyên một đám hỏa diễm cự nhân ngưng tụ mà ra, đánh về phía hư không những cái kia bán linh. Bất quá, hỏa diễm cự nhân căn bản không phải thánh tổ thánh niệm oán linh đối thủ. Từng cái hỏa diễm cự nhân chỉ có thể đủ ngăn cản thánh tổ thánh niệm linh hai cái công kích. U liên kiếm bảo Mấy ngàn cái hỏa diễm cự nhân, ngay ngắn hướng thi triển ưu liên kiếm bạo. Lúc này ưu liên kiếm bạo, chính là dùng đường sinh làm trung tâm, hình thành một cái năng lượng phòng ngự cháo, sau đó bạo tạc nổ tung hướng ra ngoài mánh liệt. Đây là tiểu hỏa mặt khác một loại thần thông. Quy lực quả nhiên cực lớn. Và anh, cực lớn ưu liên kiếm bạo năng lượng, mang tất cả mà ra. Toàn bộ tế đàn hư không, phản phất đều run dày lên. Bất quá, mặc dù là cường đại khủng bố như thế năng lượng Đều không thể đem chọn cái tế đàn trận thế cho xé nát. Mà chung quanh đoán linh bị tạc khai mở, có chút người bị thương nặng. Bất quá, bốn phía tế đàn, lại lần nữa bắt đầu khởi động màu đen đoán lực buồn nguyên. Bị những, này đoán lực buồn nguyên manh liệt đến, những, này thanh tổ thánh niệm đoán linh, lập tức khôi phục bắt đầu. Giết không chết. Tại đây cổ xưa trên tế đàn, những, này thanh tổ thánh niệm đoán linh là giết không chết. Ta đi giết cái kia chó má chấn long trì linh. Tiểu kiếm lớn tiếng quát Nó không chế đen thui thần kiếm, lập tức buộc phát ra trước nay chưa có sáng chói kiếm quang. Kiếm quang phía trên, hiện ra một loại không gian thiết cát, cắt, cùng kiếm đạo lăng lệ ác liệt. Bán phá hư không. Đen thui thần kiếm dùng một loại trước nay chưa có tốc độ, xuất hiện tại Trấn long chi linh trước mặt. Đối mặt tiểu kiếm đen thui thần kiếm công kích, Trấn long chi linh hay là lặng lặng đứng ở nơi đó. Nàng không có động Nàng thậm chí không có xoay người lại, hay là đưa lưng về phía đường sinh. Vâng! Đen đui thần kiếm bắn tới trước mặt nàng 3 mét chỗ thời điểm, một cái gần như trong suốt huyết sắc năng lượng phòng ngự cháo đột nhiên xuất hiện xuất hiện, ngăn cản được tiểu kiếm đen thui thần kiếm. Chương 879, luân hồi chi quang. Trấn Long chi linh thân thể trung quanh huyết sắc năng lượng phòng ngự cháo, lực phòng ngự phi thường khủng bố. Tiểu kiếm dốc sức liệu mạng dưới tình huống, một kiếm này ám sát, uy lực phi thường cực lớn, có thể xuất tại cái này huyết sắc năng lượng phòng ngự cháo thời điểm, không cách nào tiến vào mảy may. Nó muốn thanh kiếm rút ra lại tiến hành công kích. Nhưng này huyết sắc năng lượng phòng ngự tráo lên, đột nhiên sinh ra một cổ dính lực, lập tức liền đem tiểu kiếm đen thui thần kiếm cho dính trụ. Lần này tử, đen thui thần kiếm vậy mà không thể động đậy rồi. Tiểu kiếm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là, loại này dính lực đúng là khắc tinh của nó. Đường Sinh trong nội tâm dùng mình, ta tới giúp ngươi. Ý niệm trong đầu khẽ động, Chu Thiên Huyễn kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Không do dự, Đường Sinh thoang cái kích phát Chu Thiên Huyễn kiếm uy lực lớn nhất. Bên trong luyện hóa kiếm ấn tất cả đều kích hoạt. Lập tức, Đường Sinh Tử cảm nhận được, tại Chu Thiên Huyền kiếm cái này trôi thánh kiếm nội, một cổ khôn cùng ác ma khủng bố ý chí, phản phất thoát phong mà ra. Mà thoát phong mà ra chuyện làm thứ nhất, không phải giết người khác, mà là cắn trả Đường Sinh. Hừ. Đường Sinh hử lạnh một tiếng, tranh thủ thời gian vận chuyển Chu Thiên Huyền kiếm bí quyết, đối với cái này cổ ác ma ý chí tiến hành trấn áp. Cái này cổ ác ma ý chí phát ra không cam lòng chấn động, có thể không có thể không biết làm sao. Phản kháng không được đường sinh trấn áp, dù sao Chu Thiên Huyền kiếm bí quyết chính là chuyên môn dùng để trấn áp công pháp của nó. Buồn nguyên rót vào Chu Thiên Huyền kiếm ở bên trong. Lập tức, toàn bộ Chu Thiên Huyền kiếm buộc phát ra một cổ vô cùng cường đại thánh mang đến. Đi. Đường sinh ý niệm trong đầu khế động. Trong tay Chu Thiên Huyền kiếm, dùng một loại mộng ảo quỷ dị bắn ra. Trực tiếp nổ vang bên kia chấn Long chi linh châu huyết sắc năng lượng phòng ngự chao. Wen, cái này Chu Thiên Huyền kiếm uy lực không biết bao nhiêu. Nhưng này huyết sắc năng lượng phòng ngự tráo huy lực càng lớn. Chu Thiên Huyễn kiếm chạm ở trong đó, cũng chỉ là khiến nó tầng ngoài gợn sóng nộn nhạo mà thôi. Sau đó, đường sinh tự cảm nhận được phía trên một cổ khủng bố hấp lực, lập tức đem Chu Thiên huyến kiếm cho dính chặt. Đường sinh muốn đem cái này Chu Thiên huyến kiếm khống chế trở về, nhưng căn bản không cách nào khống chế. Khủng bố. Quá kinh khủng. Dùng đường sinh hôm nay lực lượng, căn bản là không phải trấn long chi linh đối thủ. Chu Thiên huyến kiếm. Có thể nói là Đường Sinh lợi hại nhất sát chiêu rồi, nhưng lại liền Trấn Long Chi Linh thân ảnh đều không gặp được, ngược lại bị chấn Long Chi Linh cho hạn chế đến xích sao. Cái này Trấn Long Chi Linh, nhìn như là bàn thánh, kỳ thực tại đây phong ấn chi giới ở bên trong, cho dù là chính thức thánh cảnh cứng giả, chưa hẳn đánh thắng được nàng. Đường Sinh biết nói, hắn lúc này đây, khả năng muốn xong đời. Hắn căn bản là không phải Trấn Long Chi Linh đối thủ. Hắn và Trấn Long Chi Linh, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Với lúc đó Tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân lưu liên kiếm bạo cũng ngăn cản không nổi cái kia hơn 1.000 cái thánh tổ thánh niệm ván linh trùng kích. Dù sao, những này thánh tổ thánh niệm ván linh bất tử bất diệt, căn bản là giết không chết. Lão đại, bây giờ nên làm gì? Tiểu hỏa định bất trụ, rất là sốt ruột. Hiện tại, tiểu xem cổ quái 12 kinh mạch, có cứu hay không mệnh rồi. Đây là đường sinh trong tuyệt vọng cuối cùng một tia sinh cơ. Cổ quái 12 trong kinh mạch, đến cùng ẩn chứa cái gì, đường sinh cũng không rõ ràng lắm Bất quá, nó tại nguy hiểm nhất, nhất lúc tuyệt vọng, đã liên tục thiệt nhiều lần cứu được đường sinh mệnh. Lúc này đây, nó đến cùng có thể hay không? Hoắc hoắc. Tiểu Hỏa tầng ngoài cùng phòng ngự, rốt cục không kiên trì nổi. Hơn 1000 cái thánh tổ thánh niệm văn linh, chụp một cái đi lên. Đường sinh tầng thứ nhất phòng ngự, chính là thanh đồng lò đan. Đây là hắn hôm nay đủ khả năng thi triển đi ra lớn nhất phòng ngự pháp bảo. Nhưng mà, loại này phòng ngự trình độ tại đây hơn 1000 cái đoán linh trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Thanh đồng lò đan phòng ngự nghiền nát, nhưng mà Đường Sinh cũng không có buông tha cho. Ý niệm trong đầu khẽ động, luân hồi quan theo trong thức hải bay ra, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Đối với luân hồi quan, hắn cũng không có ôm lấy bao nhiêu hy vọng. Dù sao, luân hồi quan phòng ngự vẫn còn so sánh không thượng Thanh đồng lò đan, nó là một kiện tổng hợp tính pháp bảo. Có thể kế tiếp một màn này, lại để cho Đường Sinh triệt để trận tròn mắt. Luân hồi quan lơ lửng lên đỉnh đầu, dù xuống hạ huyết sắc luân hồi pháp mang, Nhìn như yếu ớt. Mà khi những đó đó chút ít thánh tổ thánh niệm ván linh va chạm vào nó thời điểm, đột nhiên phát ra xỉ xỉ tiếng vang. Phản phất là một giọt máng xôi tiến vào sôi trào nổi trào ở bên trong. Lập tức nổ ra. Những nay khủng bố thánh tổ thánh niệm ván linh, chúng oán thể bắt đầu rất nhanh thiêu đốt giải thể. Đây là đường sinh sững sờ nhìn xem một màn này, triệt để trận tròn mắt. Chẳng lẽ luân hồi quan là những này ván linh đám bọn chúng khắc tinh. Hắn vừa mừng vừa sợ Không nghĩ tới lần này cứu tánh mạng hắn, thực sự không phải là cái kia cổ quái 12 kinh mạch, mà là cái bọc. Kia có hắn kiếp trước thân hình luân hồi quan. Đường sinh sững sờ nhìn xem. Toàn bộ luân hồi quan, có chút run rẩy phản phất là nhận lấy những. Này hoán linh đám bọn chúng quay dậy, bắt nó kích hoạt lên tới. Nó thoang cái bay lên giữa không trùng, dãy rủa đường sinh khống chế. Tại thời khắc này, nó phản phất là đã có tánh mạng. Những cái kia thi triển thi triển đoán linh, xem đều luân hồi quan lúc giống như là con chuột gặp được mèo. Cái kia luân hồi quan khí tức đối với chúng mà nói, trời sinh thì có một loại sợ hãi. Loại này sợ hãi, thậm chí so chúng đối với chấn long chi linh sợ hãi còn muốn lớn hơn. Bọn hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng mà tại luân hồi quan kia máu chiếu dọi phía dưới, chúng phản phát ra vào đến nào đó dẫn dắt bên trong. Nếu không trốn không thoát, ngược lại chúng oán thể sụp đổ về sau, nguyên một đám thánh tổ thánh nghiệm, tại huyết sắc luân hồi quan ở bên trong, thời gian dần qua tiêu tán. Chẳng lẽ Luân hồi quan có tiện đưa những Này thánh tổ thánh niệm như luân hồi công năng Đường sinh rất nhanh tiểu xem đã minh bạch điểm này Phi thường rung động Đây là Cái gì cấp bậc luân hồi chi bảo Vậy mà khả dĩ Khả dĩ trực tiếp câu thông luân hồi sông dài chi lực Cái kia một bên trấn long Chí linh Chứng kiến cái này luân hồi quan kia máu về sau Nàng cũng triệt để trận tròn mắt Nhìn trước mắt thánh tổ thánh niệm đám bọn họ Nguyên một đám bị đường sinh luân hồi quan đưa vào luân hồi Lòng của nàng triệt để luôn cuống Một khi đường sinh đem những này thanh tổ thánh niệm đều đưa vào luân hồi. Như vậy, trận này trấn long đại kiếp nạn đem triệt để chấm dứt, mà hắn cũng khó trốn tốt mệnh, cuối cùng cũng sẽ biết đi theo tiêu tán. Không không. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Nàng lớn tiếng quát. Trên người, tuôn gia đảng ra kịch liệt long huyết buồn nguyên. Đường sinh dùng mình. Thậm chí hắn dự phán đều không thể dự phán đạt được trấn long chi linh tốc độ. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Cái kia Trấn Long Chi Linh cũng đã đi tới trước mặt của hắn. Nàng hay là đưa lương về phía đường sinh. Hoặc là nói, nàng chỉ có mặt sau, căn bản cũng không có chính diện. Tiểu tử, cho ta chết. Nàng không do dự, một trường hướng phía đường sinh phải tới. Nhìn như bình thường không có gì lạ một trường, kỳ thực ẩn chứa vô cùng thánh đạo chi áo nghĩa. Tại đây một trường phía dưới, đường sinh một chút phản ứng đều không có. Không phải một cái cấp độ. Thánh cảnh phía dưới, đều là con sâu cái kiến. Đường sinh chỉ có thể đủ chờ chết. Nhưng mà, cuốn một màn lại lần nữa xuất hiện. Tại đây Trấn Long Chi Linh trưởng sắp kích tại đường sinh thời điểm, bên trên bầu trời lơ lửng luân hồi quan, đột nhiên thoáng cái tiểu xuất hiện ở đường sinh trước mặt. Nó chắn đường sinh trước mặt. Vâng! Trấn Long Chi Linh cái này một tất sát một trường, kích tại luân hồi quan thượng. chương 880, mới đại thời đại. Tại đường sinh trong nhận thức biết, cái này luân hồi quan bất quá là một kiện thiên giai luân hồi chi bảo, cùng lợi hại điểm thánh khí không sai biệt lắm nhưng là, so ra kém Chu Thiên huyễn kiếm loại này cấp bậc bảo vật Hắn cho tới bây giờ đều không có đem hy vọng ký thác vào luân hồi quan phía trên, mà là ký thắc vào cái kia cổ quái 12 kinh mạch thượng. Nhưng lúc này đây luân hồi quan biểu hiện, vượt quá đường sinh đoán trước. Sự cương đại của nó cùng thân bí, lại để cho đường sinh cảm thấy, hắn đối với cái này nhật nguyện tìm hiểu luân hồi quan, triệt để lạ lâm bắt đầu. Trấn Long Chi Linh một trường này, hạng gì to lớn, mang theo toàn bộ phong ấn chi giới lực lượng có thể so với thánh cảnh cường giả một kích toàn lực. Có thể kích tại đây luân hồi quan thời điểm, không chút sức mẻ. Trấn Long Chi Linh sắc mặt biến hóa. Nàng tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm. Muốn đưa bàn tay rút về đến, sau đó một lần nữa ngăn cản công kích. Cái gì? Có thể nàng đột nhiên phát hiện, đem làm lòng bàn tay của nàng dán tại cái này luân hồi quan thượng lúc, phía trên đột nhiên mang theo một cổ kỳ dị hấp lực. Nếu không làm cho nàng không thể động đậy, trên người nàng linh thể. Tại luân hồi quan bắn ra một cổ huyết quang bao phủ phía dưới, bắt đầu phát ra xì xì tiếng vang, rất nhanh tan giã bắt đầu. Trấn Long Chi Linh luôn cuống. Nàng Thánh Linh thân thể tại sụp đổ. Đây là nàng vô số ước năm, cắn nuốt vô số Trấn Long Chi tử cùng Thánh Long Chi tử cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số mới ngưng tụ Thánh Linh thân thể A Không không. Đường sinh, màu rừng tay. Màu rừng tay. Của ta Thánh Linh thân thể không thể sụp đổ, không thể sụp đổ. Nàng lớn tiếng quát không tiếc lớn tiếng hướng đường sinh cầu tình. Đường sinh nhìn xem chấn long chi linh như thế cầu xin tha thứ, chỉ cảm thấy phong thủy luân chuyển. Hắn nói ra, lúc trước ta muốn ngươi cầu xin tha thứ thời điểm, đem ngươi ta nhìn tới là con sâu cái kiến. Hiện tại, ngươi nghĩ tới ta cầu xin tha thứ thời điểm, ta không phải là không đem ngươi nhìn tới là con sâu cái kiến. Ngươi! van cầu ngươi, thả ta! Ta hiện tại, cách chính thức thánh cảnh siêu thoát, cũng chỉ còn lại có một kia. Chỉ đợi lần này Trấn Long đại kiếp nạn vượt qua, ta liền có thể siêu thoát. van cầu ngươi, thành toàn ta đi. Trấn Long Chi Linh nói ra. Có thể đường sinh không có một điểm thương cảm, nói ra, trên cái thế giới này, muốn siêu thoát thành thánh nhiều người rất đúng. Ngươi muốn siêu thoát, ta làm sao không nghĩ siêu thoát? Dựa vào cái gì muốn ta đến thành toàn ngươi? Ngươi siêu thoát không được, đó chính là ngươi tốt mệnh. Ta Nguyền rũa ngươi. Trấn Long Chi Linh cầu khẩn không được, lại thấy nó thánh linh thân thể sụp đổ được không sai biệt lắm. Biết đạo hết cách xoay chuyển. Cho nên, trở mặt mà bắt đầu, lớn tiếng Nguyễn rủa lấy Đường Sinh. Tuy ngươi liền. Nguyễn rủa người của ta còn nhiều, rất nhiều rồi, cũng không kém ngươi một cái. Đường Sinh thản nhiên nói, không chút nào đem Trấn Long Chi Linh Nguyễn rủa để ở trong lòng. Kỳ thật, hắn coi như là muốn thả Trấn Long Chi Linh, hắn cũng không có năng lực phóng. Bởi vì, giờ phút này hắn, cũng hoàn toàn đã mất đi cùng Luân Hồi quan không chế. Tiểu hỏa cùng Tiểu Kiếm, giải trừ nguy hiểm. Cái lúc này cũng bay đến đường sinh trước mặt. Cái này hai cái tiểu gia hỏa vòng quanh luân hồi quan vòng vo vài vòng, rất là hiếu kỳ. Chúng cũng không có ngờ tới cái này luân hồi quan hội lợi hại như vậy. Lão đại, cái này luân hồi quan như thế nào trở nên lợi hại như vậy hả? Tiểu hỏa lớn tiếng hỏi. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đường sinh nói ra. Hắn đối với cái này cũng là vẻ mặt một bước. Tại trấn Long Chi Linh Thánh Linh thân thể sụp đổ thời điểm. Toàn bộ phong ấn tế đàn thời gian dần qua cũng bắt đầu sụp đổ ra. Trấn Long Chi Linh là cái này phong ấn chi giới tế đàn thai ngén mà ra. Nó sụp đổ cùng tiêu vong, cũng đại biểu cho toàn bộ phong ấn chi giới tế đàn bắt đầu sụp đổ cùng tiêu vong. Vô số gán linh, theo sụp đổ phong ấn chi giới ở bên trong, manh liệt mà bỏ. Có một ít còn không có có bị đường sinh bắt được cường giả thân nghiệm, giờ phút này mãnh liệt ra phía ngoài thế giới về sau, đã bị bên ngoài thế giới luân hồi chi lực dẫn dắt, bắt đầu trốn vào luân hồi. Chúng tại đây phong trấn chi giới ở bên trong phong ấn vô số ước năm, giờ phút này, rốt cục tái nhập luân hồi đầu thai chuyển thế. Không không, ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi. Trấn Long Chi Linh quát, hoán hận nhìn xem trước mặt Đường Sinh. Nàng không nghĩ tới, vô số ước năm kinh doanh, vô số ước năm trăm phương ngàn kế, vô số ước năm ở tại thần giới ý chí không coi vào đâu âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh, cuối cùng nhất hay là chạy không khỏi mệnh số. Nàng không có cái kia siêu thoát mệnh. Trấn Long Chi Linh Tại nó sụp đổ về sau, nó trên người vô số ức năm đến, hấp thu vô số chấn long chi tử, thánh long chi tử cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số, bạo táng ra. Cùng chung quanh sụp đổ phong ấn chi giới lực lượng, hòa hợp nhất thể. Đường sinh đứng tại sụp đổ cổ xưa trên tế đàn. Tại chấn long chi linh chết đi lập tức, hắn cảm nhận được bản thân đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, đạt đến trước nay chưa có trình độ. Đồng thời, hắn cũng cảm ứng được bản thân cái chủng loại kia thời đại nhân vật chính vận mệnh khí thức bắt đầu theo trên người của hắn tiêu tán ra. Trấn Long đại kiếp nạ. Đã xong. Hắn Trấn Long chi tử sứ mạng, cũng hoàn thành. Từ nay về sau, hắn tại nơi này trong thần giới, lại biến thành bình thường một thành viên. Nếu như hắn đã luyện hóa được từ nơi này lần Chấn Long trong đại kiếp lấy được sở hữu tất cả đại cơ duyên, đại khí vận cùng đại mệnh số, như vậy, hắn đem sẽ không còn muốn trước kia với tư cách thời đại nhân vật chính như vậy, lại nhanh chóng như vậy tiến bộ. Ta, còn sống. Đường sinh cảm khai lấy. Đồng thời lòng còn sợ hãi. Lúc này đây, nếu không phải có luân hồi quan, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Thì ra là Trấn Long Chi Linh đi thời điểm, cái kia luân hồi quan trên người luân hồi tiêu máu, ảm đạm rồi xuống. Nó lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Biến thành một kiện thiên giai luân hồi chi bảo. Đường sinh lại lần nữa lấy được cùng luân hồi quan liên hệ. Ý niệm trong đầu khẽ động, luân hồi quan bay đến đường sinh trước mặt. Luân hồi quan, hay là cái kia luân hồi quan, tại luân hồi quan nội, lẳng lặng nằm đường sinh kiếp trước thân thể Hết thể như thường. Có thể phẳng phất, lại có chút ít bất đồng. Về phần có những cái kia bất đồng, hắn cũng không biết là ở đâu bất đồng. Bất kể như thế nào, ngươi cuối cùng là đã cứu ta mệnh. Đường sinh nhẹ nhàng ruốt ve luân hồi quan, phẳng phất phật luân hồi trở lại trong quan, cũng có nào đó cảm ứng. Lão đại, ngươi nhìn là cái gì? Với lúc đó, tiểu hỏa đột nhiên lớn tiếng hô. Chỉ thấy tại sụp đổ cổ xưa tế đàn phía dưới, từng khối mười màu tinh thạch trôi nổi mà ra. Mỗi một khối 10 màu tinh thạch nội, đều mang theo một cổ pháp tác chi tâm khí tức. Đường sinh mật người, ngay sau đó, sắc mặt hiện lên ra vẻ mừng như điên, chẳng lẽ. Những nay 10 màu tinh thạch, tự là trong truyền thuyết pháp tác chi tâm tinh thạch. Pháp tác chi tâm tinh thạch, chỉ là truyền thuyết. Chỉ ở thời kỳ thượng cổ, toàn bộ thần giới còn có có nguyên vẹn pháp tác chi tâm thời điểm xuất hiện qua. Có thể cho dù là tại cái đó thời điểm, pháp tác chi tâm tinh thạch cũng là cực kỳ quý giá chi vật bởi vì Pháp tác chi tâm tinh thạch nội pháp tác chi tâm áo nghĩa, khả di trực tiếp luyện hóa tiến trong cơ thể ngươi, cho ngươi thời gian dần qua tìm hiểu. Hôm nay thần giới, có chút cường giả trở về một ít di tích cổ di chỉ ở bên trong tìm kiếm pháp tác chi tâm đến tìm hiểu. Bọn hắn tìm kiếm chính là cái gì? Là được loại này pháp tác chi tâm tinh thạch. Nhanh! Nhanh đi đem cái này pháp tác chi tâm tinh thạch đều cho ta thu thập trở về. Một khối đều đừng cho nó lẹn. Đường sinh kích động lấy. Tranh thủ thời gian đối với cái này hai cái tiểu gia hỏa phân phó lấy. Chương 881, Thánh giả trở về. Pháp tác chi tâm tinh thạch, cực kỳ quý giá. Tại đây phương thần giới Pháp tác chi tâm sụp đổ dưới tình huống, rất nhiều người tu luyện tới thần hoàng đã là cực hạn. Còn muốn hướng tiến tới một bước, tuyệt không khả năng. Ngẫu nhiên có người đột phá, đều là có đại cơ duyên chi nhân, tại những thượng cổ đó di tích phong ấn chi địa, đã tìm được Pháp tắc chi tâm tinh thạch. Đường Sinh đợi chấn Long chi tử đám bọn họ Vì cái gì có thể tại trấn Long Đế đàn trong phòng tu luyện, đột phá đến thần đế? Là được bởi vì trấn Long chi linh dẫn cái chỗ này pháp tắc chi tâm tinh thạch, lại để cho bọn hắn khả dĩ tìm hiểu. Cho nên, hiện tại thần giới phát hiện một quả pháp tắc chi tâm tinh thạch, cũng đủ để lại để cho vô số cường giả kiếm được vỡ đầu túi. Mà bây giờ, mấy trăm quả pháp tắc chi tâm tinh thạch, như là mấy trăm đạo mười màu lưu tinh, bay vụt hướng bốn phía. Hoắc hoác, Nghe được đường sinh mệnh lệnh về sau, tiểu hỏa lớn tiến quá. Trong hư không, lập tức ngưng tụ ra nguyên một đám hỏa diễm cự nhân, hướng phía những pháp tắc chi tâm đó tinh thạch cho chụp tới. Tiểu kiếm lập tức khống chế lấy đen thui thân kiếm, chém giết ra từng đạo kiếm khí, kiếm khí nhập lên mạng, lập tức đuổi theo những cái kêu bay tán loạn mà trốn pháp tắc chi tâm tinh thạch, đem hắn nhốt trong đó. Hai cái tiểu ra hỏa hợp lực, rất nhanh, những pháp tắc chi tâm đó tinh thạch, kể hết đều bị phong ấn trở về. Làm không tệ. Đường Sinh hảo hảo khen ngợi một phen hai người này. Hắn đến một chút Không nẹ không tránh, vừa vặn có 360 khối. Không bàn mà hợp ý nhau chu thiên số lượng. Mỗi một quả pháp tắc chi tâm tinh thạch bên trong, đều ẩn chứa phi thường hùng hậu pháp tắc chi tâm buồn nguyên. Nếu là đều muốn những, này buồn nguyên cho đã luyện hóa được, đường sinh có thể đột phá đến cái gì cảnh giới. Thần đế phía trên, còn có 3 cái cảnh giới, thần quân, thần tôn, thần chủ. Nếu như pháp tắc chi tâm đạt đến thần chủ đại viên mãn, mà ở tu hành cảnh giới thượng đạt đến thần chi đệ cựu cảnh. Cả hai kết hợp, như vậy liền có thể nếm thử trùng kích thánh cảnh. Có thể nói, lần này Trấn Long Đại kiếp nạn sau khi kết thúc, đường sinh với tư cách duy nhất nhân vật chính, thu hoạch lớn nhất là cái gì? Tiểu là đã nhận được nhiều như vậy pháp tắc chi tâm tinh thạch. Đi thôi. Chúng ta tìm che giấu địa phương, hảo hảo bế quan luyện hóa những. Này pháp tắc chi tâm tinh thạch. Đường sinh đối với cái này hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Trấn Long Đại kiếp nạn đã xong. Kế tiếp toàn bộ thần giới đem tiến vào đến một cái hoàn toàn mới đại thời đại. Vô số thượng cổ trong phong ấn thánh tổ thánh niệm đem tiến vào đến luân hồi, sau đó thuận theo đại thời đại thủy triều, một lần nữa trở lại. Sau đó đón lấy vô số đại thời đại cường giả trở về, thần giới ý chí sẽ mượn nhờ sở hữu tất cả thánh cảnh trở về các cường giả lực lượng, nếm thử đánh vỡ thượng cổ thần giới phong ấn, làm cho cả thần giới thế giới đều trở về đến thần giới ý chí trong khống chế. Cuối cùng, thần giới ý chí thử một lần nữa ngưng tụ mới Đích pháp tắc chi tâm lại để cho cái này phương thần giới một lần nữa khôi phục đến bình thường trạng thái. Cho nên, kế tiếp mới đại thời đại, thời đại nhân vật chính sẽ là luân hồi chi tử. Vô số luân hồi ở bên trong trở về thánh cảnh các cương giả, đại đa số đều tụ tập đến luân hồi thần điện dưới trướng. Tại mới đích đại thời đại, không ai có thể đoán trước tương lai. Cái này trấn long đại kiếp nạn thời đại đi qua. Đường sinh đã không còn là thời đại nhân vật chính. Rất hiển nhiên, tại nơi này mới đích đại thời đại, Những cái tiếp theo luân hồi ở bên trong trở về thánh cảnh các cứng giả, bọn hắn mới được là cái kia mới đại thời đại tuyệt đối nhân vật chính. Đã trải qua chấn long đại kiếp nạn sau đích đường sinh, rất có tự mình hiểu lấy. Hắn lựa chọn ít xuất hiện. Ít xuất hiện tìm một chỗ bê quan, sau đó hảo hảo tăng lên tu vi, tìm hiểu cảnh giới. Thời gian như thoi đưa, thời gian qua mau Từ năm chấn long đại kiếp nạn chấm dứt, đảo mắt đã qua trăm vạn năm. Tại đây trăm vạn năm ở bên trong, vô số phong ấn chi địa nhau nhau bỏ Vô số thánh cảnh cường giả chuyển thế chi thân, nhao nhao theo luân hồi ở bên trong thức tỉnh. Vô số mới thế lực thành lập, mới thế lực thay thế cựu thế lực. Ấn đoán cùng nhân quả, theo luân hồi ở bên trong lan tràn đi ra. Toàn bộ thần giới lại lần nữa lâm vào hoàn toàn mới trong hỗn loạn. Một hồi mang tất cả toàn bộ thần giới đại hỗn loạn, như vậy kéo ra mở màn, cũng không có bất luận cái gì ngừng ý tứ. Mộ phương hàng ngàn tiểu thế giới, một phàm nhân thế giới làm chủ tiểu giao diện. Đại hạ Hoàng Triều cái nào đó không ngờ tiểu thành Tại không ngờ nơi hẻo lánh, có một tòa trà lâu, tên là Hữu Duyên. Hữu Duyên trà lâu lão bản họ đường, tên gì đã không có ai biết. Thường tới uống trà người, cũng gọi hắn đường lão bản. Đường láo bản có hai cái trà đồng, ước chừng bảy tăm tuổi, ngày thường trắng ngần, một cái tên là tiểu hỏa, một cái tên là tiểu kiếm, rất là làm người khác cưa thích. Tới nơi này uống trà người, nếu như khoa trương thượng cái này hai cái trà đồng vài câu, lấy cái này hai cái tiểu trà đồng vui mừng. Nói không chừng bọn hắn tự cho ngươi miễn đi tiền trả nước. Lão đại trà đồng tiểu hỏa tựa hồ cảm ứng được cái gì, đang muốn đến báo cáo. Gọi lão bản. Đang tại pha trà đường lão bản bốn nắn trà đồng tiểu hỏa xưng hô. Lão bản. Trà đồng tiểu hỏa rất nhanh thì càng chính tới, hắn nói ra, có một gia hỏa đã đến. Có muốn hay không ta đem nàng đuổi đi. Hắn nếu là tới uống trà, như vậy chúng ta hoan nghênh hắn. Đi, đem cái này ấm trà, bưng cho khách nhân. Đường lao bản sờ sờ trà đồng tiểu hỏa cái đầu nhỏ. Nha. Tiểu ra hỏa gật gật đầu, ngoan ngoan nâng chung trà lên hũ, lấy thêm ra một ít điểm tâm, sau đó đi làm sự tỉnh Cái lúc này, một cái áo lam trang phục đích nữ nhân, đi vào trà lâu. Nàng thu liễm khí tức, đem chính mình giả trang thành một phạm nhân. Nàng ngày thường cực kỳ xinh đẹp, có sắc đẹp khinh quốc khinh thành, có lẽ nàng trung quanh trải qua người, đều muốn nàng cho rằng không khí. Phản phất không có đã gặp nàng người này. Lại phản phất, Nàng vị trí không gian, cùng những Này thế tục phàm nhân, chính là Tại hai cái hoàn toàn song song vị diện Nàng đi đến cái kia tại pha trà Đường Lão Bản trước mặt Trong trà lâu khách nhân nhìn không thấy nàng Cái này pha trà đường Lão Bản tựa hồ Cũng là một phàm nhân, cũng nhìn không thấy nàng Cái này đường Lão Bản Nhìn về phía trên hơn 30 tuổi Thường thường phàm phàm, trên người Một chút linh tính đều không có Ngược lại là đường Lão Bản hai cái trà đồng Tránh khỏi trắng ngẩn, thập phần có linh tính Cô gái áo lam nhìn ra được, cái này hai cái trà đồng đều phi thường có căn cốt, nếu là mang về dạy bảo tu hành, tất nhiên tiến bộ phi thường nhanh. Bất quá, nhớ tới sư tôn phân phó, cô gái áo lam hay là đối với lấy vị này tựa hồ nhìn không thấy nàng phạm nhân tiệm trà lao bản nói ra, xin hỏi là đường sinh tiền bối sao. Đang tại pha trà đường lao bản, con ngươi dùng mình, mở miệng hỏi, ai nói cho ngươi biết, ta gọi là đường sinh. Tại hạ đích sư tôn, gọi là nam mộ tuyết. cô gái áo lam nói ra Thì ra là thế. Tiệm trà lao bản gật gật đầu. Hắn là được đã xong chấn long đại kiếp nạn kéo ra thời đại mới đại màn đường sinh. Bất quá, năm đó đã nhận được nhiều như vậy pháp tác chi tâm tinh thạch, hắn tiểu triệt để mai danh ẩn tích mà bắt đầu, vui đầu khổ tu. Cái này nhoáng một cái, đã trăm vạn nhiều năm. Tại đây trăm vạn nhiều năm ở bên trong, vô số thánh giả trở về, trong thần giới, cường giả như mây. Mà đường sinh cái tên này, đã sớm tại trăm vạn năm trong năm tháng, như là bụi bậm theo gió mà đi. Cái này hơn 10 vạn năm, đường sinh trên người do chấn long đại kiếp nạn lấy được đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số cũng đã tiêu hao hết. Hắn không phải là thời đại nhân vật chính, cho nên, tu hành tốc độ cũng chậm xuống. Thậm chí có thể nói, không có đại cơ duyên, đại khí vận cùng đại mệnh số ra chỉ, cái này hơn 10 vạn năm tu hành tốc độ, đều không bằng đỉnh phong thời điểm 100 năm tu luyện được nhanh. Nhưng đường sinh tâm tính rất tốt. Trộm được phù sinh nửa ngày dỗi dánh. Tu hành. Nếu như chỉ là vì trở thành người mạnh nhất, cái kia lại cùng cái sắc không hồn có gì khác nhau. Cho nên, cánh mạng ý nghĩa, ngoại trừ tiến hóa, còn còn sống sống. chương 882, làm việc nghĩa không được trúng bước. Cái này hơn 10 vạn năm đến thế tục sinh hoạt, nhận thức thế sự biến hóa, nhân sự vô thường, sinh lão bệnh tử. Đường sinh đối với thời gian, đối với không gian, đối với sinh tử, đối với luân hồi, đối với nhân quả, đều đã có rất lớn thu hồi. Hắn cũng không có cũng được đi tìm hiểu. Có thể không hình bên trong, sẽ hiểu một ít đạo lý. Hắn không có khả dị ngưng luyện thần thông, khả thi ở giữa không chỗ không thần thông. Hắn trinh lệch, chỉ là một cái cơ duyên, một hồi số mệnh, một lần mệnh số. Tự như là chôn ở dưới mặt đất hạt giống, không phải tử vong, mà là ngủ đông, ở ẩn, chỉ chờ xuân lai thời cơ, chui từ dưới đất lên mà ra, sau đó hướng toàn bộ dương quang thế giới, điên cuồng sinh trưởng. Hắn nhìn về phía trước mặt cô gái áo lam, hỏi, sư phụ ngươi cho ngươi tới tìm ta. Đến cùng, có chuyện gì sao? Nàng để cho ta, đem cái này cho ngươi. Cô gái áo lam nói xong, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một vật, nói ra, sư phụ để cho ta đem cái này thứ đồ vật giao cho ngươi, muốn mời ngươi thay nàng đảm bảo. Đường sinh nhìn về phía cái này đồ vật. Con ngươi dùng mình. Cái này phát bảo, hình bầu dục, cùng loại với đỉnh. Hán thượng lộ ra một cổ mãnh liệt tiếp dẫn khí tức, cái này cổ tiếp dẫn khí tức cùng thần giới ở chỗ sâu trong phong ấn khí tức, lẫn nhau hô ứng lấy Đường sinh lập tức đã minh bạch, cái này đồ vật không phải cái khác, đúng là nam mộ tuyết lấy được cái kêu kiện khả dĩ tiến vào thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa. Ngươi biết cái này đồ vật là cái gì không? Đường sinh hỏi. Trước mắt cô gái áo lam, là một vị đỉnh phong thần hoàng. Thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa. Cô gái áo lam nói ra. Sư phụ ngươi có phải hay không gặp được nguy hiểm gì? Nếu như là, chúng ta cùng quan hệ của nàng, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đường sinh nói thẳng. Hắn mấy vạn năm trước, từng gặp được qua một lần Nam Mộ Tuyết. Hơn nữa, hắn cho Nam Mộ Tuyết mấy khối pháp tắc chi tâm tinh thạch. Nam Mộ Tuyết đã ở hắn trả lâu ngây người mấy trăm năm. Cuối cùng, nàng đã đi ra. Hiện tại, nàng lại để cho đem trọng yếu như vậy thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa giao cho hắn đảm bảo, lại không tự mình đến, mà gọi là như vậy một vị đồ đệ đến. Hắn đã cảm thấy Nam Mộ Tuyết khả năng gặp được sự tình. Sư phụ ta hiện tại rất tốt. Chỉ có điều, trên người nàng có một ít nhân quả không nghi đem những này nhân quả liên quan đến cho ngươi, cho nên, tựu để cho ta tới. Nàng nói, nếu như ngươi muốn đi thượng cổ phong ấn thần giới, vậy dùng cái này cái chìa khóa đi thôi, không cần đợi nàng. Cô gái áo lam nói ra, đường sinh lông mày có chút điếu lại, đạo ý thức được không đúng, hỏi, nàng còn nói cái gì? Nàng còn nói, nếu như khả dĩ, để cho ta tại ngươi tại đây tu luyện một thời gian ngắn sau đó mang ta đi thượng cổ phong ấn thần giới. Cô gái áo lam trả lời, Đường sinh im lặng, hồi lâu sau, thở dài. Hắn lại hỏi, người tên là gì? Ta gọi Nam Mộ Vũ. Cô gái áo lam nói ra. Người gọi. Nam Mộ Vũ. Đường sinh mật người. Nam Mộ Vũ không phải Nam Mộ Tuyết ở kiếp này mội mội sao. Về sau, đã trở thành tuyệt phượng chuyên nhân. Như thế nào, lại chuyển thế đầu thai hả? Đường sinh tranh thủ thời gian dùng thần thông, cảm ứng một phen Nam Mộ Vũ nhân quả khí tức, phát hiện quả nhiên tại đây phương trong thần giới biến mất. Biến mất tiểu đại biểu cho chết. Hắn lại lặng lẽ cảm ứng một phen cái này cô gái áo lam khí tức trên thân, phát hiện hắn luân hồi ở bên trong, thật sự mang theo một tiêu kiếp trước nam mộ vũ nhân quả khí tức. Đúng vậy. Cô gái áo lam, nàng là nam mộ vũ chuyển thế chi thân. Đường sinh có chút cảm khái. Trăm vận năm. Thánh giả trở về, thần giới hôn loạn, trật tự trọng lập. Không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc trong đó, cũng không biết bao nhiêu mới đích cường giả xuất hiện. Nam mộ vũ. Đúng là vẫn còn đã bị chết ở tại trong đó. Bất quá, nàng cũng luân hồi đi qua. Cái kia, hắn kiếp trước sư tỷ cùng đường tiểu khê. Trăm và năm, đường sinh tâm tính cũng bình hẳn Hắn không hề tận lực tìm kiếm, tựa như hắn và nam mộ vũ một mắt, như hữu duyên, dù là kiếp trước cùng kiếp này, đều có gặp nhau thời điểm. Sư phụ ngươi, thật sự không cần ta hỗ trợ sao. Đường sinh hỏi lần nữa, nàng cũng không có nguy hiểm. Nàng hôm nay mai danh nhận tích. Tại mưu đồ nàng muốn đồ vật. Ngươi nếu là đi, ngược lại sẽ rối loạn kế hoạch của nàng. Nam mộ vũ nói ra. Kiếp trước, tu luyện tuyệt phượng cửu nít lúc, nàng cũng đã đem đường sinh quên đã qua. Kiếp này, nàng cũng không có nhớ tới đường sinh. Đường sinh cũng không nói ra. Được rồi. Vị diện này, đều tính toán địa bàn của ta. Ngươi muốn ngốc bao lâu đều được. Đường sinh nói ra. Cảm ơn tiền bối. Nam mộ vũ nói ra. Nàng cũng không có đứng ở quán trà, mà là lựa chọn một chỗ. Thành lập hành cung, ở bên trong bế quan tu hành. Đường sinh đem cái kia thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa, lấy ra, nhìn một lát, do dự một chút. Nói thật, hắn rất muốn đi vào nhìn một cái. Có thể nghĩ nghĩ, hay là nhịp. Tiểu hỏa đứng tại đường sinh bên người, nó giống như tiểu kiếm, biến ảo trở thành cha đồng, mắt to thượng lông mi thật dài nháy, rất là đáng yêu. Nó cho đường sinh rót chén nó sở trường nhất u liên tử hỏa trà, ngoan ngoan đưa tới đường sinh trước mặt, nói ra, lao đại. À, Lão bản, uống trà. Đường sinh cầm lấy trà, nhẹ nhàng tiểu mân một ngụm. Lường tên tiểu tử này một mắt, ở đâu nhìn không ra tên tiểu tử này tâm tư. Cái này hơn 10 vạn năm cuộc sống phạm tụ, hay là không cách nào cải biến tên tiểu tử này vội vàng sao động tính tình. Bất quá so sánh với trước kia, thế nhưng mà tốt hơn nhiều. Đi chào hỏi khách khứa A. Đường sinh sờ sờ tên tiểu tử này cái đầu nhỏ. Nha. Tiểu ra hỏa bưng khay trà, đi ra ngoài. Tiểu kiếm ngay tại cửa ra vào. Chứng kiến tiểu hỏa đi ra, tranh thủ thời gian gom góc đi qua, non âm thanh non khí, chuyến âm hỏi, lão đại. Không không, lão bản muốn đi ra ngoài đến sao? Không có. Tiểu hỏa trả lời. Nha. Tiểu kiếm gật gật đầu, bất quá, tên tiểu tử này thiên tính tiểu lạc quan, đã không thể ra đi chơi đùa nghịch, vậy ở chỗ này chơi đùa tốt rồi. Nó rất nhanh tiểu cao hứng trở lại. Lại qua hơn một vàn năm, nam mộ vũ ở chỗ này thu mấy cái đồ đệ. Cái này mấy cái đồ đệ học nghệ có thành về sau, ngay ở chỗ này thành lập tông môn, sinh lợi sinh sôi nảy nở lấy. Thời gian dần qua lớn mạnh. Có người được cơ duyên, trở thành thần vương, ở bên ngoài lưu lạc. Vị diện này, thời gian dần trôi qua có chút danh khí bắt đầu. Lão, lão bản, cái này nam mộ vũ, hư mất chúng ta quy củ của nơi này. Ta đi nhắc nhở nàng. Tiểu Hòa nói ra, hô hơn 10 vạn năm, nó đều không thói quen hô đường sinh lão bản. có thể thấy được Tính tình của nó, kỳ thật hơn 10 vạn năm đến, một mực cũng không có thay đổi. Ngươi nếu là hô không quen lão bản của ta, vậy không cần hô. Đường sinh tại đây một ngày, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Hắn chỗ tìm hiểu nói, chưa chắc là cái này hai cái tiểu gia hỏa muốn nói. Đã như vậy, hắn cần gì phải cưỡng cầu lấy, muốn ước thúc cái này hai cái tiểu gia hỏa thiên tính. Vâng, lão đại. Tiểu gia hỏa phi thường khai mở tâm. Lão đại cải biến, nó nhảy cảm ý thức được cái gì. có lẽ Tại đây bình tĩnh sinh hoạt, muốn phát sinh biến hóa. Tốt nhất đến mấy cái không có mắt, như vậy, nó tiểu hỏa có thể hảo hảo hoạt động đạt được tay chân. Nên đến, luôn muốn tới. Cái này trà lâu, bắt đầu từ ngày mai, không cần buôn bán. Đường sinh nói ra, tự nam mộ vũ đem cái kia thượng cổ phong ấn thần giới cái chìa khóa giao cho hắn bắt đầu. Hắn cũng đã cảm thụ đạt được, tối tăm bên trong, một kia nhân quả khí tức, hướng phía hắn tại đây quanh quẩn đã tới. Hắn đã không còn là thời đại nhân vật chính. cho nên Hắn nếu là xuất thế, vô cùng có khả năng trở thành phối hợp diễn, bị thân giới nhân vật chính đám bọn họ râm nát trên đầu phối hợp diễn. Bất quá, hắn cũng không sợ. Nếu như không thành được nhân vật chính, vậy hắn không ngại làm một cái nhân vật phản diện. Một cái chuyên giết nhân vật chính đại nhân vật phản diện. chương 883, thụ người dùng cá. Nghe được đường sinh bảo ngày mai không cần buôn bán rồi, tiểu hỏa cùng tiểu kiếm đều phi thường khai mở tâm. Cái này hai cái tiểu gia hỏa hoan hô lên. Đường sinh khiến chúng nó làm trà đồng, cho phàm nhân bưng trà rót nước, đó là muốn tôi luyện tâm tính của bọn nó, khiến chúng nó tại bình tĩnh chỗ, cảm ngộ xuất đạo lý đến. Có thể rất hiển nhiên, cái này hai cái tiểu gia hỏa hiển nhiên không đúng con đường. Chúng nói, cũng không phải đường sinh chỗ lý giải nói. Đã không thể cải biến, như vậy, đường sinh cũng tiểu không miễn cưỡng. Trà lâu không tiếp tục kinh doanh. Có thể cửa hay là mở ra, lái, thường xuyên yêu hướng tại đây tới uống trà người. Phản phất là đem cái này trà lâu hết thệ cấp quyến mất. Về nhà chồng mà bất nhập. Tiểu hỏa cùng tiểu kiếm, học đường sinh bộ dạng, không biết ở đâu lấy ra một quyển sách, ngồi ở trên mặt bàn, từng tờ từng tờ lật xem lấy. Nhưng này tiểu ra hỏa con mắt, thỉnh thoảng bốn phía nhìn quanh. Hai người các ngươi, đi nam mộ vũ động phủ, đã nói ta thỉnh nàng tới uống trà. Đường sinh để quyển sách trên tay xuống cuốn, đối với cái kia hai cái tiểu ra hỏa nói ra. Vâng, lão đại. Hai cái tiểu ra xong lập tức hưng phấn lên. Chúng một trước một sau, hóa thành hai đạo thần mang, bay vụt hướng hư không, phàm thai mắt thường, căn bản là nhìn không thấy. Nam mộ vũ là triệt để đem đường sinh quên. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Ở kiếp trước, Nam mộ tuyết là tỷ tỷ của nàng, ở kiếp này, Nam mộ tuyết là sư phụ của nàng. Tại đây hơn một vạn năm qua, nàng cần tuân sư mệnh, trốn ở đường sinh trên địa bàn, cũng không ra ngoài. Nàng thu mấy cái đồ đệ trong đó Lợi hại nhất chính là cái kia, đã tại một vạn năm ở bên trong, tu thành thần vương, sau đó đến thần giới các nơi đi lưu lạc. Ngẫu nhiên, nàng sẽ để cho vị kia thần vương đồ đệ, giúp nàng đi tìm hiểu sư phụ Nam Mộ Tuyết tin tức. Đương nhiên, hôm nay Nam Mộ Tuyết cũng mai danh nhận tích, cũng không gọi Nam Mộ Tuyết. Nam Mộ Vũ, lao đại ta thỉnh ngươi đi uống trà. Với lúc đó, Nam Mộ Vũ trong thức hải, đột nhiên truyền đến một cái non âm thanh non khí thanh âm. Nàng toàn thân run lên. Chỉ thấy nàng ngoài động chẳng biết lúc nào đã tới hai cái trắng ngần tiểu hài tử, đúng là đường sinh trà lâu hai cái trà đồng. Nàng hoang hốt. Nàng như thế nào đều là thần hoàng đỉnh phong cường giả, tại hôm nay thần giới coi như là nhất lưu cường giả. Nhưng này hai cái trà đồng đến cùng làm sao tới, nàng một chút cảm thấy đều không có. Nàng không dám lãnh đạo, tranh thủ thời gian đứng dậy đón trào. Biết đạo hai cái trà đồng thực lực, chỉ sợ mạnh mẽ hơn nàng được rất nhiều, chỉ là nàng mắt vụ về, nhìn không ra mà thôi. Nàng vội hỏi, hai vị tu hữu Không biết đường sinh tiền bối thỉnh vãn bối uống trà, rốt cuộc là sự tình gì? Nàng ở chỗ này hơn một vàn năm. Đường sinh chưa từng có đi tìm nàng, càng bị nói là tìm nàng uống trà. Hôm nay nhi, đây là lần thứ nhất. Cho nên, nàng có chút thụ sủng ngược kinh. Cái này đường sinh tiền bối bên người hai cái tiểu trà đồng cứ như vậy lợi hại, cái kia đường sinh tiền bối muốn nhiều lợi hại. Sư phụ để cho ta tới tại đây, Hiển nhiên là lại để cho đường sinh tiền bối đến che chở ta. Hiển nhiên, Cái này đường sinh tiền bối ít nhất là cùng ta sư phụ một cái cấp bậc. Nam Mộ Vũ âm thầm nghĩ đến. Tiểu kiếm mắt nhìn Nam Mộ Vũ, nói ra, Lao Đại ta cho ngươi đi uống trà, ngươi tiểu đi uống trà. Nó không thế nào thưa thích Nam Mộ Vũ. Cho nên, cũng không muốn cùng Nam Mộ Vũ nói thêm cái gì lời nói. Vâng. Nam Mộ Vũ không dám đắc tội tiểu hỏa cùng tiểu kiếm. Cường giả vi tôn. Cái này tiểu hỏa cùng tiểu kiếm thực lực, hiển nhiên là tại nàng phía trên. Nàng đang muốn đi theo tiểu hỏa cùng tiểu kiếm đi đường sinh trà lâu. Thật không nghĩ đến, cái này hai cái tiểu gia hỏa căn bản là không đều nàng, veo một chút, ngay tại nam mộ vũ trước mặt biến mất. Dùng nam mộ vũ thần nghiệm, căn bản là cảm giác không thấy. Trong nội tâm nàng càng thêm rung động. Đành phải hướng phía đường sinh trà lâu mà đi. Đi tới đường sinh trà lâu. Nàng có chút kỳ quái, trong trà lâu cũng không có uống trà khách nhân. Kỳ thật, nàng càng thêm rất hiếu kỳ, như đường sinh như vậy một vị siêu cấp giả Tại sao phải giấu ở thế tục thế gian, khai mở như vậy một gian cho phạm nhân uống trà dùng trà lâu? Nam mộ vũ, tham kiến tiền bối. Nam mộ vũ nhìn thấy đường sinh, cung kính hành lễ. Không cần đa lễ. Hôm nay thỉnh ngươi tới, là được thỉnh ngươi uống trà. Đường sinh nói ra. Hắn đem trên bàn khăn lâu một vòng, ý bảo nam mộ vũ ngồi ở trước mặt của hắn. Tiểu hỏa cùng tiểu kiếm đứng ở hai bên. Pha trà. Đường sinh đối với tiểu hỏa nói ra. Tiểu ra hỏa tại đường sinh trước mặt. Nhu thuận rất nhiều. Nó cầm trong tay ra một cái tử sắc bình ngọc. Bình ngọc ở bên trong, nguyên bản không có vật gì. Nhưng này cái tiểu da hỏa lay động một chút, bên trong thì có chất lỏng. Sau đó, một đoàn ngọn lửa màu tím, bao vây lấy bình ngọc. Thời gian dần qua, một cổ hương trà tiểu tràn ra đến. Trà cha qua tốt rồi. Đường sinh cầm lấy chen trà, coi chừng nhấp một miếng. Hắn ý bảo Nam Mộ Vũ không muốn như thế câu nệ. Nam Mộ Vũ cũng nâng chung trà lên nước, coi chừng nhấp một ngục nhỏ. Chỉ cảm thấy trong nước trà, ẩn chứa một cổ vô cùng tinh thuần pháp tắc chi tâm nguyên khí, bay thẳng nàng thần hồn. Nàng toàn thân run lên. Biết đạo cái này chén trà nhất định không phải phàm vật, thậm chí so nàng trước khi chỗ phục dụng qua là bất luận cái cái gì linh đan rượu dược đều thần kỳ. Nàng không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian khoanh chân mà ngồi, muốn luyện hóa cái này một miệng trà áo nghĩa. Đợi nàng đem cái này một miệng nước trà nội buồn nguyên luyện hóa, nàng phát hiện, đã là trăm năm về sau Tiên bối. trong khoảng thời gian ngắn Nam mộ vũ cũng không biết nên nói cái gì lời cảm kích. Cái này một vạn năm tu hành, đều so ra kém cái này một miệng trà nổi ẩn chứa pháp tắc chi tâm nguyên khí. Nàng cảm thấy chỉ cần nàng đem cái này nghiêm chỉnh chén trà uống hết, đột phá đến thần đế đều có vài phần hy vọng. Không cần nói nhiều. Thì ngươi uống trà, ngươi liền uống trà a Đường sinh nói ra. Vâng. Nam mộ vũ cũng không nói thêm gì nữa. Nàng biết nói, thì là đường sinh cho nàng cơ duyên. Tuy nhiên, Nàng không biết cái này trong nước trà, như thế nào ẩn chứa pháp tác chi tâm nguyên khí, nhưng là, nàng biết đạo lấy pháp tác chi tâm nguyên khí, phi thường trân quý. Nếu để cho mặt khác cường giả biết nói, cho dù là thần đế cấp bậc cường giả, cũng muốn đánh vỡ đầu. Bỏ ra hơn 1.000 năm thời gian. Nam mộ vũ rốt cục đem đường sinh cho nàng cái kia một ly trà luyện hóa đã xong. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp tác chi tâm áo nghĩa, thời gian dần qua. Chỉ cần nàng bế quan, có rất lớn tỷ lệ đột phá đến thần đế Sơ Kỳ Trà đã uống xong. Trở về đi. Đường sinh nói ra. Vâng. Nam mộ vũ muốn nói điều gì, có thể đúng là vẫn còn cũng không nói gì. Nàng đứng dậy cáo tử. Chứng kiến Nam mộ vũ ly khai, tiểu hỏa cùng tiểu kiếm đều có chút không rõ. Vì cái gì đường sinh lão đại muốn dùng pháp tắc chi tâm tinh thạch buồn nguyên, dung nhập tiến trong nước trà, cho nữ nhân kia uống. Trên người của nàng, nhân quả kiếp khí, càng ngày càng đậm rồi. Chỉ sợ không dùng được bao lâu, thì có một hồi sinh tử đại kiếp tiến đến. Nàng cùng ta dù sao có cả đời duyên phận, ở kiếp này, lại là nam mộ tuyết làm cho nàng tới tìm ta che chở. Ta có thể giúp tắc thì giúp dùng... ta. Đường sinh nói ra. Cái kia đồng lứa trà, nhìn như là tiểu hòa cua, kỳ thực tại cua một chén này trà trước. Đường sinh đã dùng đan đạo dung nhập nhiều loại thiên tài địa bảo, lại dung nhập tiến pháp tắc chi tâm tinh thạch, sau đó luyện nhập trong nước trà. Ai dám tới nơi này tìm nàng phiền thoái, ta cùng tiểu kiếm đi đem cái này phiền thoái cho giải quyết. Tiểu hòa nói ra. cho nàng con cá Cuối cùng không bằng dạy nàng bắt cá. Giúp được nàng nhất thời, không giúp được nàng cả đời. Nàng kiếp số, chung quy hay là muốn chính cô ta đến vượt qua. Đường sinh nói ra. Hai cái tiểu ra hoảng nghe, cái hiểu cái không. chương 884, kiếp số nhân quả. Như thế, lại qua mấy ngàn năm. Nam mộ vũ uống đường sinh cái kia chén trà về sau, rốt cục đột phá thần hoảng, đặt đến thần đế tri cảnh. Nàng sau khi xuất quan, tới bãi phòng đường sinh. Đa tạ tiền bối thành toàn tri ân. Đây là của người này cơ duyên, cũng là mạng của người mấy. Đường sinh nói ra, vạn bối hôm nay tới nơi này, hay là một chuyện, tiểu là hướng tiền bối từ biệt. Nam mộ vũ chi tiết nói, nàng vụn trộm mắt nhìn trước mặt đường sinh, nàng đột phá đã đến thần đế chi cảnh, vẫn cảm thấy trước mặt đường sinh thâm bất khả chắc, nàng một chút đều nhìn không thấu. Đừng nói đường sinh rồi, coi như là đường sinh bên người hai cái tiểu trà đồng, nàng đều nhìn không thấu. Trong nội tâm nàng nghiêm nghị, càng là biết đạo hắn lợi hại. Đi thôi. Đường sinh gật gật đầu. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Nam mộ vũ nói xong, nàng liền rời đi đường sinh trả lâu. Sau đó, nàng lập tức cái này thế gian vị diện. Lão đại, ngươi không hỏi cái này nam mộ vũ đến cùng đi nơi nào sao. Tiểu hỏa rất không minh bạch, lớn tiếng hỏi. Nàng có nàng kiếp số nhân quả, không có gì tốt hỏi. Độ qua được, độ bất quá, đều là nàng mệnh số. Ta đã giúp nàng rồi, còn lại, phải nhờ vào chính nàng. Đường sinh nói ra. Hoác hoác. Tiểu gia hỏa có chút thất vọng. Nó còn tưởng rằng đường sinh muốn đi theo cái này nam mộ vũ đi giúp hắn độ kiếp, bởi như vậy, nó tiểu hỏa có thể đại khai sát giới Lão đại, chúng ta đây chả lâu còn muốn khai mở sao? Tiểu kiếm hỏi. Không mở. Đường sinh nói ra. Cái này hai cái tiểu gia hỏa tâm tính không cách nào cải biến, như vậy, chả lâu khai mở xuống dưới mà thôi không có ý nghĩa gì. Mỗi sáng sớm, đường sinh chính mình cho mình qua một ly trà, xem mặt trời mọc, xem nội thành náo nhiệt. Xem nhân gian muôn màu vừa ý bệnh cũ chết. Ban đêm, đường sinh cũng cho mình qua một ly trà, xem ánh trăng, xem tinh khung, xem tịch mịch thiên địa Như thế mặt trời lên mặt trời lặn. Hắn không có đi cũng được cảm nộ, có thể tâm linh của hắn tầm đó, luôn luôn một loại nhàn nhạt huyền áo tại quênh quẩn. Như thế, lại qua mấy trăm năm. Thế gian quốc gia, vài lần thay đổi triều đại, nhưng này tòa tiểu thành hết thảy, từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh. Ở nay một ngày, trà lâu người đến. Đã đến ba người. Có hai cái là thần hoàng cường giả, một người khác là thần vương. Cái này thần vương, đường sinh nhận ra, chính là nam mộ vũ thu đồ đệ. Bất quá, nàng hiện tại song mâu tan giả, như là khối lỗi, Hiển nhiên là bị cái kia hai vị thần hoàng cường giả cho không chế. Đến một bình trà. Hoàng y thần hoàng nam tử, tiến đến trà lâu về sau, vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào ngồi ở cửa sổ, đang tại đối với trà lâu đường đi ngẩn người đường sinh. Tiểu hỏa tại đường sinh bên cạnh. Nhẹ nhàng gặm lấy hạt dưa, phun hạt dưa nhân, từng khỏa cho ăn đến đường sinh trong mồm. Tiểu kiếm không đủ cao, dâm nát một chương trên ghế, nhu thuận giúp đường sinh ăn lấy bả vai. Thấy có người đã đến, cái này hai cái tiểu ra hỏa con người đều sáng ngời, bất quá, không có đường sinh lão đại phân phó, chúng hay là nhẫn mại tính tình, không có hành động thiếu suy nghĩ. Ba vị, ta cái này tiểu điếm, đã đóng cửa. Các người muốn uống trà, hay là đến nhà khác đi thôi. Đường sinh nói ra, hai vị thần hoàng liếm nhau. Bọn hắn con ngươi lẻ ra thần mang, muốn xem mang trước mặt đường sinh sâu cạn. Thế nhưng mà, trước mặt đường sinh theo bọn họ, tựu như là phạm nhân. Một chút khí tức đều không có. Thế nhưng mà, cái này nam mộ vũ đồ nhi, rõ ràng nói cái này trà lâu lão bản là nam mộ vũ tiền bối. Có thể ta càng muốn tại ngươi tại đây uống. Hoàng y gì thần hoàng hỏi. Trà cửa hàng có trà, các ngươi bản thân đi qua a Đường sinh nói ra. Tốt. Hoàng y gì thần hoàng nghe nói như thế, đi đến trà cửa hàng. Thật đúng là cầm lấy một bao lá trà, sau đó mình mở thủy nấu nước pha trà bắt đầu. Nước trà nấu tốt rồi, trà cua tốt rồi. Bọn hắn một người một ly, thời gian dần qua thưởng thức bắt đầu. Không nghĩ tới, cái này thế gian nước trà, thật đúng là có. Khắc một phen tư vị. Bọn hắn lập tức có chút minh bạch, vì cái gì cái này. Lão bản muốn lười biếng ở chỗ này uống trà phơi nắng thái dương. Quá thoải mái, quá an nhàn. Lão bản, tính tiền Cái này một bình trà, rốt cục uống xong. Hoàng y di phục thần hoàng nói ra. Ta cái này đã không buôn bán rồi, cái này ấm trả, tiểu không thu trước rồi. Các người đi thôi. Đường sinh thản nhiên nói. Vậy đa tạng. Hai vị thần hoàng cảm kích nói. Hai người bọn họ đứng dậy cáo tử. Sau đó ra trà lâu, đã đi ra cái này phương thế gian vị diện. Sau đó, bọn hắn trở về thấy bọn họ sư phụ. Như thế nào? Cái kia nam mộ vũ có tin tức sao? Bạch y kìa đạo nhân hỏi. Trên người hắn tản mát ra thần đế khí tức. Cái gì Nam Mộ Vũ? Hai người giải thích sướng sở. Các ngươi không phải mang theo Nam Mộ Vũ đồ đệ, đi tìm Nam Mộ Vũ đến sao? Người đâu? Bạch Y Gì Hà Đạo Nhân nếu mày? Hắn cảm giác, cảm thấy hắn cái này hai cái đồ nhi, lần này trở về, có chút không đúng địa phương. Cái gì tìm người? Hai người đều là sướng sở. Bạch Y Gì Hà Đạo Nhân trầm giọng hỏi, các ngươi vừa mới đi nơi nào? Chúng ta đi. Cái lúc này, hai người kia mới thoáng chốc thanh tỉnh tới. Hai người cùng kêu lên kinh hô. Không tốt. Chúng ta chúng thuật rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch đi ỉa đạo nhân hỏi. Hai người này không dám dầu diếm, đưa bọn chúng đi đường sinh trà lâu uống trà sự tình nói một lần. Càng nói, bọn hắn càng nói mồ hôi lạnh chảy dòng dòng mà xuống. Cái kia trà lâu lão bản, đến cùng người phương nào? Hắn lại để cho bọn hắn đi pha trà, bọn hắn tiểu ngoan ngoan đi pha trà. Hơn nữa, uống xong trà qua đi, bọn hắn lại phản phất chúng mê hồn thuật giống như đầu hóc chóng váng, mà ngay cả nam mộ vũ đồ đệ Giờ phút này cũng đều quên, lưu tại trong trà lâu. Có thể thần không biết quỷ không hay liền đem hai người các ngươi huyện ở, có thể thấy được người này là một vị cực độ lợi hại chuyển tu huyện đạo cường giả. Ít nhất đều là thần đế cấp bậc. Bạch Y Gìa Đạo Nhân nói ra. Sư phụ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hai vị hỏi. Người này không giết các ngươi, là được không nghĩ theo chúng ta ám hà là địch. Đi, vi sư với các ngươi đi gặp hội hắn. Bạch Y Gìa Đạo Nhân nói ra. Tiểu hỏa cùng tiểu kiếm chứng kiến cái kia hai cái thần hoàng cứ như vậy bị đường sinh láo đại thả, trong nội tâm đều thở dài. Đồng thời, chúng càng thêm bội phục đường sinh lão đại thần thông buồn sự đến. Người tên là gì? Đường sinh hỏi. Theo hắn lời nói rơi xuống, bên kia song mâu mê mang, phản phất chúng cái gì không chế chi thuật thần vương nữ tử, song mâu thời gian dần qua khôi phục thanh tỉnh. Nàng xem mắt hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng chứng kiến đường sinh, toàn thân run lên, tranh thủ thời gian hành lễ nói ra, tại hạ diệp hiếu tham kiến tiền bối. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Đường sinh hỏi. Văn bối có lần nghe sư tôn nhắc tới qua tiền bối. Diệp phiếu nói ra. Những cái kia bắt ngươi người, lại là chuyện gì xảy ra? Đường sinh hỏi. Bọn họ là ám hà người của tổ chức. Bọn hắn bắt ta, là muốn tìm được sư phụ ta. Có thể sư phụ ta đã không hề tại đây rồi. Bọn hắn tất nhiên là đối với ta sử dụng nào đó hào thuật, lại để cho văn bối nói ra tiền bối địa chỉ. Kính xin tiền bối thứ tội. Diệp phiếu ngược lại là phi thường tinh tưởng Đường sinh nhìn xem cái này diệp phiếu, nàng này cũng không phải là luân hồi người, nhưng lại có thể tại ngắn ngủn vạn năm ở bên trong, tu luyện tới thần vương, thiên phú, số mệnh, cơ duyên, mệnh số, đều là tuyệt luân. Ám hà. Đây là một cái cái gì tổ chức? Đường sinh hỏi. chương 885, ám hà tổ chức. Đường sinh đã trăm vạn nhiều năm chưa từng có hỏi thần giới sự tình. Hắn không phải thánh cảnh cường giả chuyển thế chi thân. Tự nhiên cũng tiểu không còn là cái này thời đại mới nhân vật chính. Tuy nhiên cái này thời đại mới đại màn, là thân thủ của hắn kéo ra, nhưng là, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, khó không phải một loại trí tuệ, một loại dũng khí. Cho nên, đối với cái này cái ám hà tổ chức, hắn một chút cũng không biết. Ám hà tổ chức là thần giới trăm vạn năm đến, mới xuất hiện một cổ phi thường cường đại siêu cấp thực lực. Nó tụ tập rất nhiều luân hồi người. truyền thuyết ám hà tổ chức mấy vị thủ lĩnh, Đều là thánh cảnh cường giả trở về, thuộc về thời đại này nhân vật chính. Diệp phiếu đem nàng biết rõ về ám hạ tổ chức tin tức tất cả đều nói ra. Bọn hắn tại sao muốn bắt sư phụ của ngươi? Đường sinh hỏi. Cái này, ta cũng không phải là rất rõ. Diệp phiếu lắc đầu. Nói như vậy, ngươi cũng không biết sư phụ ngươi đến cùng ở nơi nào. Đường sinh hỏi. Đúng vậy. Diệp phiếu gật gật đầu. Nàng trong con ngươi, hiện ra lo lắng. Chính là bởi vì nàng không biết sư phụ nàng Nam Mộ Vũ đến cùng ở nơi nào, cho nên, ám hà người mới sẽ bức hiếp nàng lại tới đây. Đường sinh nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi khả di giữ lại tại đây, ta khả di hộ ngươi chu toàn. Đa tạ tiền bối thu lưu. Thế nhưng mà sư phụ ta nàng, diệt phiếu tâm tư, là muốn đường sinh đi cứu sư phụ của nàng. Bọn hắn đều đang tìm sư phụ ngươi, vậy nói rõ sư phụ ngươi cũng không có sự tỉnh Đường sinh nói ra, hắn cũng không phải là không gì làm không được. Mà mỗi người đều có mỗi người kiếp số. Hắn không phải là không muốn rút. Mà là đang hắn đủ khả năng trong phạm vi đi rút. Vâng. Diệt phiếu gật gật đầu. Nàng như là làm quyết định gì đó. Nói ra, tiền bối, ta. Ta muốn đi tìm sư phụ ta. Khả dĩ. Đường sinh gật gật đầu. Hắn cũng không đi ngăn trở. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Nếu như cái này diệt phiếu ở lại hắn tại đây. Như vậy, hắn khả dĩ hộ đối phương chu toàn. Nếu như đối phương thật sự phải ly khai. Như vậy, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Diệp phiếu cảm kích nói. Nàng điều chỉnh một phen, sau đó rời đi đường sinh trả lâu. Tiểu hỏa chứng kiến nữ nhân này ly khai, lớn tiếng nói, nàng nếu là đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị trảo. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đường sinh sờ sờ tên tiểu tử này cái đầu nhỏ, cười nói, cơ duyên, số mệnh, mệnh số, ai nói được chuẩn. Mệnh ở bên trong có khi cuối cùng tu có. Mệnh ở bên trong không lúc chớ cưỡng cầu. Nếu là mệnh ở bên trong, cái này diệt phiếu thật sự có một kiếp, như vậy, đường sinh như thế nào cứu, đều chỉ có thể phải đối phương nhất thời, cứu không được đối phương cả đời. Nếu là mệnh ở bên trong, nhất định cái này diệt phiếu có sở thành tựu như vậy, vô luận nàng gặp được nguy hiểm gì, đều biến nguy thành an, còn có thể có thể hội cơ duyên không ngừng. Tốt rồi, quét dọn một chút, có khách quý muốn lên cửa. Đường sinh nói ra, tiểu hỏa nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lên, Nổi lên một tia khinh thường, nói ra, tiểu tiểu nhân thần đế, được cho cái gì khách quý. Ta tiểu hỏa một hơi là có thể đưa hắn thổi chết. Ta tiểu kiếm một cái ngón tay, cũng có thể đưa hắn điểm chết. Bên cạnh tiểu kiếm cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng hô. Bất quá, lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, cái này hai cái tiểu ra hỏa hay là ngoan ngoán dựa theo đường sinh phân phó. Sau đó đem trà lâu ghế cùng cái bản, giả vờ giả vịt bầy đặt một chút. Diệp phiếu đã đi ra trà lâu, lúc này trong lòng của nàng mới có hơi hối hận. Thần giới to lớn, nàng đến cùng đi nơi nào tìm nàng đích sư tôn A. Thế nhưng mà, đã đều tại đường sinh tiền bối trước mặt đã từng nói qua đã đi ra, giờ phút này trở về, không khỏi có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Mà đi trong thần giới tìm. Đó là mỏ kim đáy biển, đồng thời cũng sẽ biết gặp được ám hàng người, khả năng lại lần nữa bị nắm, trộn, như là đã đi ra. Ta đây tiểu đi bang bang vận khí A. Nàng cắn răng một cái. Hướng phía cái này phương vị mặt bên ngoài bay đi. Nhưng mà, nàng không có phi bao lâu, đột nhiên hai cổ thần hoàng khí chàng bao phủ mà xuống. Là bọn hắn. Nàng sắc mặt đại biến. Cái này hai cổ thần hoàng khí chàng nàng quá quen thuộc. Tiểu là lúc trước cái kia hai vị bắt cóc nàng ám hả thần vương. Tiểu nha đầu, lúc này, ta nhìn người hướng trốn chỗ nào. Một tiếng hiện ra cười lạnh thanh âm, tiếng nổ đang tiến vào diệt phiếu trong thức hải. Liên gặp được cái kia hai cái thần hoàng cương giả. Một trước một sau xuất hiện tại diệt phiếu trước mặt Tại đây hay là đường sinh vị diện Nghĩ đến chỗ này Diệt phiếu cưỡng chế chấn định lại Nàng nói ra Hai vị, các ngươi cũng đúng ta dùng thuật pháp Để cho ta nói ra nói thật Ta thật sự không biết sư phụ ta đến cùng ở nơi nào Ngươi bắt nữa ta cũng không có dùng Trà lâu cái kia người Rốt cuộc là ai Hoàng y thì thần hoàng hỏi Ta cũng không biết tiền bối là ai Diệt phiếu lắp đầu Ta nhìn ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt Hoàng y dì thần hoàng giận dữ, đã nghĩ ngợi lấy ra tay, cho cái này diệt phiếu một điểm nhan sắc nhìn một cái. dương tay. Liên ở thời điểm này, một cái bạch đi dì đạo nhân xuất hiện. Vâng, sư tôn. Hoàng y dì thần hoàng cung kính. Tiểu nữ hoa, ngươi tên là gì? Bạch đi dì đạo nhân hỏi. Tại phía dưới diệt phiếu. Diệt phiếu chứng kiến bạch đi dì đạo nhân trên người có thần đế cấp bậc khí tức, trong nội tâm rung động, chỉ cảm thấy con sâu cái kiến đối mặt thiên huy, không dám nói dối. nàng biết nói Đối phương bóp chết nàng, không thể so với bóp chết một con kiến dễ dàng bao nhiêu. Diệp phiếu tiểu hữu, có thể mang tại hạ đi trà lâu bái phỏng người một chút cái vị kia tiền bối. Bạch đi ghi đạo nhân nói ra. Đây là vãn bối vinh hạnh. Diệp phiếu nào dám cự tuyệt. Nàng đành phải mang theo ba người này, một lần nữa bay đến đường sinh trà lâu trước mặt. Trà lâu trước mặt, tiểu hỏa cùng tiểu kiếm, đã đợi hậu tại đâu đó. Cái này hai cái tiểu ra hỏa liếc mắt bạch đi ghi đạo nhân ba người, nói ra. Lão đại ta biết đạo các ngươi muốn tới, xin mời. Làm phiên hai vị đồng tử. Bạch y dì đạo nhân mắt nhìn trước mặt tiểu hỏa cùng tiểu kiếm, chỉ nhìn được ra cái này hai cái trả đồng trên người linh tính rất đủ, cũng không có nhìn ra được cái này hai cái tiểu ra hỏa sâu cạn. Lên lầu 2. Bạch y dì đạo nhân liền gặp được đường sinh. Hắn đánh giá đường sinh, trong con ngươi, lóe ra thần mang, có thể hắn kinh hại phát hiện, trước mắt đường sinh, vô luận hắn như thế nào quan sát, đối phương đều là một phạm nhân trong lòng của hắn hoàng sợ. Hắn đương nhiên biết đạo đối phương không phải phàm nhân rồi, đây là hắn cùng thực lực đối phương chênh lệnh quá lớn, căn bản thấy không rõ sâu cạn của đối phương. Tại hạ nhai khai mở, bái kiến Tu Hữu Không biết Tu Hữu tôn tính đại danh. Bài gì gì ở đạo nhân không dám lãnh đạo, tranh thủ thời gian hành lễ. Tại hạ đường sinh. Tu Hiếu, mời ngồi đi. Đường sinh nói ra. Cái kia tại hạ tiểu cung kính không bằng tuân mệnh. Nhai mở đường người nói xong, ngồi xuống. Đường xinh liếc mắt bên cạnh Diệp phiếu nói ra, ngươi không phải muốn đi tìm sư phụ ngươi sao? Đi thôi. Vâng. Diệp phiếu gật gật đầu, đường kính đi ra trà lâu, sau đó rời đi cái này phương vị mặt. Đợi nàng sau khi rời đi, lúc này mới rực mình tỉnh lại. Nàng làm sao lại đã đi ra? Một chút cảm giác đều không có. Nàng giống như liền một câu nói lời cảm tạ đều không có hướng vị tiền bối kia nói sao? Bên kia. Đợi Diệp phiếu sau khi rời đi. Nhai mở đường người lúc này mới kịp phản ứng. Hắn làm sao lại lại để cho diệt phiếu cái kia tiểu nữ hoa đã đi ra. Còn có, hắn như thế nào một chút phản ứng đều không có. Trong lòng của hắn hoàng sợ, càng là cảm thấy trước mắt vị này đường sinh tu hiếu, thần thông ngào thuật, thâm bất khả chắc. Hắn rõ ràng tại trong lúc bất chi bất giác, cũng gặp nói. chương 886, phiệt nhất trưởng lão. Nhai khai đạo nhân hoàng sợ nhìn xem trước mặt đường sinh. Hắn là tín tâm tràn đầy đã đến, thế nhưng mà, Giờ phút này hắn có chút đứng ngồi không yên bắt đầu. Uống trà. Đường sinh nói ra. Ngài khai đạo nhân lúc này mới phát hiện, trước mặt của mình, chẳng biết lúc nào, đã cua tốt rồi một ly trà. Vâng. Hắn không dám có vi, bưng lên đường sinh đưa tới nước trà, nhấp một miếng. Cha Pham là ở giữa trà thô, có thể tại hắn uống đến, đã có một loại nói không nên lời tư vị. Vị đạo như thế nào? Đường sinh hỏi. Nhân gian khói lửa, có khác một phen tư vị. Ngài khai đạo nhân nói ra. Hoan gia nghi giải không nên kết. Đường sinh nói ra. Nhai khai đạo nhân sắc mặt lộ ra vẻ làm khó. Hắn nói ra, nam mộ vũ trong tay, có một kiện thánh bảo, chính là chúng ta ám Hà trưởng lao nhất định phải chi vật Chuyện này, ta nói không tính, muốn vị trưởng lao kia nói mới tính toán. Kỳ thật, hắn cũng là chân chạy. Ngươi đi, cho các ngươi cái vị kia ám Hà trưởng lão tới tìm ta. Đường sinh nói ra. Tốt. Nhai khai đạo nhân gật gật đầu. Hắn đứng dậy ly khai cáo tử. Đợi đi đến vị diện bên ngoài, hắn mới thanh tỉnh lại, trong lúc bất chi bất giác, hắn cũng gặp nói, rõ ràng tiểu tùy ý đường sinh bài bố. Người này mạnh, đã sớm vượt quá ta chi đoán trước. Có thể là thánh cảnh cường giả chuyện thế. Chuyện này, ta hay là thiểu nhúng tay thì tốt hơn, đi bẩm báo phiệt nhất trưởng lão, lại để cho hắn đến định đoạn ta. Ngai khai đạo nhân trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Cha lâu. Tiểu hỏa nhìn xem ngai khai đạo nhân ly khai, nó có chút khó hiểu. Nó hỏi, lão đại. Ngươi không phải là không muốn lý những chuyện này sao? Như thế nào nhúng tay tiến cái kia diệt phiếu nhân quả ở bên trong? Nhân quả đã tới rồi, trốn là trốn không hết. Tại đây thời đại mới đại lãng triều ở bên trong, ta vốn định không đếm xỉa đến, nhưng bây giờ mới phát hiện, căn bản cũng không có cái gì thế ngoại đảo nguyên. Chúng ta bình quân thời gian, khả năng muốn đã xong. Đường sinh nói ra, hắn có chút hoài niệm. Tiểu hỏa cùng tiểu kiếm nghe xong, cái này hai cái tiểu gia hỏa vốn tiểu hỷ động cao hứng phi thường. Cho dù tại thời đại mới ở bên trong, lão đại cũng là thời đại nhân vật chính. Tiểu kiếm non âm thanh non khí, lớn tiếng nuốt mồm ngựa. Tiểu Hỏa cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng hô: "Ai dám đến gây chuyện chúng ta, chúng ta sẽ giết hay." Tiểu tử tên tiểu tử này, thế nhưng mà có như vậy hung hăng cản quấy lực lượng. Ám hạ cái này tổ chức rất phức tạp, đương nhiên cũng rất bệ bội. Nhai Khai đạo nhân tranh thủ thời gian đi gặp hắn thượng cấp, hướng thiệt nhất trưởng lão hồi báo cho Đường Sinh tình huống. "Trưởng lão, người này gọi là Đường Sinh." Thu vi quỷ thần khó lường Tại hạ cảm thấy, hắn nếu là bóp chết ta, không thể so với bóp chết một con kiến dễ dàng. Hiện tại hắn muốn xen vào nam mộ vũ sự tình, ta nói chuyện này ta không thể làm chủ, hắn liền để cho ta nói cho ngươi biết, cho ngươi đi thấy hắn. Nhai khai đạo nhân không dám giấu giếm. Phiệt nhất trưởng lão là một vị bởi bãi thiếu niên hình tượng. Đừng nhìn hắn lớn lên thanh tú, kỳ thật, hắn là một vị thần chủ cấp bậc cường giả truyền thế. Kiếp trước là cùng tinh huyến kiếm chủ, Minh Luân đan chủ một cái cấp bậc tồn tại. Hôm nay chuyển thế trở về, thực lực cũng không thể khinh thường, đã đột phá thần đế, hôm nay chữa trị đã đến thần quân sơ kỳ tiêu chuẩn. Hắn khẩu khí đến là đại. Hắn muốn hóa giải ân đoán, lại không đến gặp ta, ngược lại là để cho ta đi gặp hắn. Phiệt nhất trưởng lão nghe xong, khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Hắn cảm thấy, hắn là bị đối phương cho thấy rõ. Về phần đường sinh cái này danh hảo, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. có lẽ Đây là một cái mới luân hồi trở về nhân vật ta. Chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Nhai khai đạo nhân coi chừng mà hỏi. hử Cái kêu bao lớn phô trường, ta ngược lại là đi xem hắn. Nếu là không có bổn sự, ta định chẳng hắn. Phiệt nhất trưởng lao đằng đằng sát khi nói. Hắn lại để cho Nhai khai đạo nhân dẫn hắn đi đường sinh trà lâu. Vốn Nhai khai đạo nhân là không muốn đi. Có thể Phiệt nhất trưởng lão đã phân phó, hắn lại không dám cự tuyệt. Hai người rất nhanh liền đi tới đường sinh chỗ thế gian vị diện. Là được này tòa trà lâu. Ngài khai đạo nhân nói ra. Ta cũng muốn nhìn xem, người này muốn như thế nào giả thần giả quỷ. Phiệt nhất trưởng lao nói xong, hắn thần nghiệm cũng không có thu liễm, trực tiếp vận chuyển hắn thần quân uy ác, hàng lâm mà xuống. Hắn thần quân uy ác, hạng gì chi khủng bố. Toàn bộ thế gian vị diện, lập tức run dày lên, phản phất không chịu nổi nó thần quân uy áp Hắn là được muốn cho đường sinh một hạ mã uy. Trong trà lâu. Tiểu hỏa đang tại ngoan ngoan cho đường sinh lao đại gặm hạt dưa nhân, lập tức cảm nhận được cái kia phiệt nhất trưởng lao thần quân uy áp như thế không khách khí, nó lập tức giận tí mặt. Hắn muốn chết. Chạy đến mạo phạm chúng ta, lao đại, ta nhìn hạ người khác đầu. Tiểu gia hỏa lớn tiếng quát. Bên cạnh tự cấp đường sinh quạt gió tiểu kiếm, cũng non âm thanh non khi nói, lao đại, để cho ta tiểu kiếm ra tay. Người tới là khách. Tiểu hỏa, ngươi đi đem đối phương tỉnh xuống. Chớ để đi tánh mạng hắn. đường sinh nói ra Trên thế giới này, chính là bộ kia làm việc chuẩn tắc, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Nếu không phải lộ ra một tay thực lực, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không biết hảo hảo ngồi xuống trò chuyện với nhau. Vâng. tiểu gia hỏa nghe xong khiến nó ra tay, lập tức đại hỉ. Nó tranh thủ thời gian đã bay đi ra ngoài. Bên kia phiệt nhất trưởng lão, chính là muốn thần quân uy áp cho đường sinh một hạ mã uy. Có thể hắn thần nghiệm phúc tìm được đường sinh trà lâu lúc, lập tức cảm giác được trà lâu chung quanh có một cổ kỳ dị hồi nào. Đưa hắn sở hữu tất cả thần niệm phúc rõ xét đều cho thôn phệ. Hắn muốn cưỡng ép dung chuyển, lại phát hiện căn bản là dung chuyển không được. Lập tức, hắn có vài phần kinh dị mà bắt đầu, thu hồi lòng kinh thị. Với lúc đó, chỉ thấy trước mặt hư không, một hồi rung động ở bên trong, một vị trà thời trang trẻ em giả trang tiểu hài tử đi ra. Cái này trà đồng là cái kia đường sinh bên người đồng tử. Nhai khai đạo nhân truyền âm nói ra. Phiệt nhất trưởng lão gật gật đầu, hắn đánh giá tiểu hỏa, nói ra, lão phu phiệt nhất Cho người ra chủ người đi ra gặp ta. Người cái gì đó? Lão đại ta chịu gặp ngươi, là của ngươi vinh hạnh. Ngươi còn lại để cho hắn tới gặp ngươi. Tiểu Hỏa vốn chính là một cái xúc động bá đạo tiểu gia hỏa, nghe thế phiệt nhất trưởng lão như thế tự đại, nó ở đâu thấy thuần mắt. Tiểu chút chít, ngươi muốn chết. Chủ nhân nhà ngươi không chịu đi ra, ta đây trước hết bắt người khai đạo. Phiệt nhất trưởng lão nói xong, một cái tắt đánh ra. Thần quân một cái tát, cho dù là tiện tay, vậy cũng thiên địa biến sắc. Trung quanh hư không, phản phất tại Việt nhất trưởng lão một trưởng này phía dưới rút nhỏ, càng khôn đều tại hắn một trưởng này phía dưới. Hắn chụp về phía tiểu hỏa. Hắn căn bản là không đem tiểu hỏa để vào mắt, càng nhiều nữa tâm tư, đặt ở phòng bị trà lâu đường sinh trên người. Theo hắn, đánh cho tiểu nhân, đại tất nhiên sẽ ra ngoài. Hắn cho rằng, đường sinh chứng kiến tiểu hỏa không địch lại về sau, tất nhiên sẽ ra tay. Nhưng mà, trong trà lâu, một mảnh bình tĩnh. Mà hắn một tắt này, Lập tức đập đến tiểu hỏa thời điểm Tiểu hỏa tay dơ lên Nó cái kia nhìn như có chút thịt đô đô bàn tay nhỏ bé Cũng một trưởng đánh ra Nên đón Cả hai, đụng nhau đụng vào nhau Phiệt nhất trưởng lao sắc mặt Nổi lên khinh thường chi ý Theo hắn, cái này tiểu trà đồng Bất quá là con sâu cái kiến Nơi nào sẽ là đối thủ của hắn Có thể sau một khắc Trên mặt hắn dáng tươi cười Tất cả đều đọc lại chương 887, chuyện gì cũng từ từ Tại thời khắc này Phiết nhất trưởng Lao chỉ cảm thấy hắn đập quá khứ đích thần thông chi thủ, tại gặp tiểu hỏa thủ trưởng về sau, một cổ cực nóng, cháy mà ra. Hắn thần thông phát tắc, trong ngay mắt, tại loại này cực nóng cháy ở bên trong, sụp đổ ra. Cái gì? Hắn sắc mặt đại biến tầm đó, tiểu muốn có chỗ ứng đối. Hắn không nghĩ tới, cái này lại để cho hắn khinh thường tiểu tra đồng, cư nhiên như thế chi khủng bố. Đây tuyệt đối là một vị còn mạnh mẽ hơn hắn đối thủ. Hắn không dám lãnh đạm. Ý niệm trong đầu khẽ động Một kiện thánh bảo lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, rủ xuống một tầng năng lượng phòng ngự cháo, đưa hắn thân thể bảo vệ. Nhưng này cái thời điểm, tiểu hỏa một trường đánh ra, trường lực dư thế không suy, đã đi tới trước mặt của hắn. Và anh, một trường ngoanh rơi, đã đến hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo thượng. Hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo, sụp đổ ra. Cái này, giờ phút này Việt nhất trưởng lão, còn lại chỉ có tuyệt vọng. Một trường tiểu đập nát hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo, đây là cái gì khái niệm? Đây là giải thích, cái này tiểu trà đồng, có trực tiếp miểu sát thực lực của hắn. Chơi ạ. Đây tuyệt đối là đã vượt qua thần quân thực lực, có khả năng đạt đến thần tôn cấp đường. Chuyện cũ. A tui. Hắn đến cùng trêu chọc phải một vị cái dạng gì địch nhân A. Một cái tiểu trà đồng đều có thần tôn thực lực, cái kia trà lâu chủ nhân, vậy là cái gì tiêu chuẩn? Tiền bối tha mạng. Tha mạng. Phiệt nhất trưởng lão sợ. Hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ lấy. Có thể đã muộn. Thành khí năng lượng phòng ngự cháo toái lập tức, một cái hỏa diễm chi thủ, đã đập đạ đến nhục thể của hắn lên, thoáng cái, liền đem thần hồn của hắn cho câu đi ra. Chiến đấu, chấm dứt. Tiểu hỏa chỉ dùng một chiêu, liền đem thiệt nhất trưởng láo cho chết luôn. Bất quá tên tiểu tử này hay là Cẩn Tuân Đường sinh láo đại cũng không có đã muốn cái này thiệt nhất trưởng láo mệnh. Bên kia nhai khai đạo nhân, thấy như vậy một màn về sau, tái nhuật nghi mặt. Hắn đã nói không ra lời. Trách không được. Hắn nhìn không thấu cái này tiểu trà đồng cảnh giới. Nguyên lai, like, đối phương dĩ nhiên là như thế trì khủng bố A Tiền bối tha mạ, tha mạ. Hắn tranh thủ thời gian quy xuống. Hừ, đi theo ta. Tiểu hỏa cũng lười được nói nhảm. Trực tiếp đem phiệt nhất trưởng lão thần hồn cùng thân thể, đưa đến đường sinh trước mặt. Ngài khai đạo nhân theo sát phía sau, toàn bộ hành trình túi đầu. Hắn biết nói, hắn sinh tử, liền khống chế tại nơi này người trong tay. Có thể một chiêu tiểu chết luôn phiệt nhất trưởng lão. Chỉ sợ, cũng cũng chỉ có ám hà mấy vị đứng đầu hiểu rõ. Tiểu hỏa, thả hắn. Đường sinh thản nhiên nói. Tiểu gia hỏa lúc này mới linh mệnh, đem phong lớn phong lớn chi lực thần hồn buông ra. Phiệt nhất trưởng lao thần hồn một lần nữa về tới thân thể. Phiệt nhất, bài kiến tiền bối. Đa tạ tiền bối ân không giết. Phiệt nhất tranh thủ thời gian sợ hãi quỷ xuống đến. Theo hắn, đường sinh đã cùng ám hà mấy vị đứng đầu đồng dạng độ cao. Nam mộ vũ sự tình, người ý định xử lý như thế nào Đường sinh hỏi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Chuyện này đều là vạn bối sai, vạn bối về sau cũng không dám nữa. Phiệt nhất trưởng lão sợ hai nói. Như thế, vừa vặn. Hai người các ngươi, khả dĩ đi nha. Đường sinh thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Phiệt nhất trưởng lão nghe xong, như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian đứng dậy, mang theo nhai khai đạo nhân đã đi ra trả lâu. Sau đó, nhanh chân bỏ chạy. Đợi thoát đi vị diện hồi lâu sau. Phiệt nhất trưởng lao lúc này mới dừng bước lại đến, thở một hơi dài nhẹ nhõm như là tại quỷ môn quan đi vào trong qua một lần. tiền bối, người nọ rốt cuộc là. Là cái gì cấp bậc đó à? Quá. Quá kinh khủng. Nhai khai đạo nhân lòng còn sợ hãi mà hỏi. Ít nhất là cùng lũ đứng đầu một cái cấp bậc. Phiệt nhất trưởng lao nói ra. Hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhai khai đạo nhân hỏi. Tại đây, vẫn đang xem như chúng ta ám hả tổ chức địa bàn. Không nghĩ tới, thậm chí có một vị khủng bố như thế cường giả ẩn tàng không sai. Chuyện này, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn bẩm báo đứng đầu mới được. Về phần nên như thế nào, đó là đứng đầu sự tình. Chúng ta những người này, căn bản cũng không có tư cách đúng tay. Phiệt nhất trưởng lão nói ra. Chà lâu. Tiểu hỏa nhìn xem phiệt nhất trưởng lão, ngai khai đạo nhân hai người ly khai, nó nói ra, lão đại, nếu là cái kia hai tên ra hỏa còn, cái kia còn giết hay không. Bọn hắn hẳn là không dám tới. Đường sinh nói ra, một chô bí cảnh, chung quanh quanh quần lấy nào đó thanh ý khí tức. Một vị áo tơ trắng nữ tử ngồi xếp bằng trong đó, tham gia, xâm, ngộ huyền áo. Tại đỉnh đầu của nàng, lơ lưỡng một khóa pháp tắc chi tâm tinh thạch, nàng tại hấp thu pháp tắc chi tâm tinh thạch đến để thăng cảnh giới. Nàng gọi là Lam Tỉnh, là một vị thánh cảnh cường giả trở về, hôm nay, đã khôi phục đã đến thần tôn cảnh giới. Vào đi, nàng mở miệng, trong không khí, đều tràn ngập đặc thu ý cảnh. Tiến đến một cái nam tử, đúng là phiệt nhất đạo nhân. Phiệt nhất, sự tình gì sao? Lam tình hỏi. Có một gọi là đường sinh Cương giả, hư hư thực thực thánh giả trở về. Phiệt nhất trưởng lao đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đường sinh. Điều tra người này tin tức đến sao? Lam tình hỏi. Cha không người này. Phiệt nhất trưởng lao nói ra. Như thế nói đến, có lẽ tiểu là một vị ít xuất hiện chi nhân. Đã tại chúng ta ám hả khu vực lên, ta liền đi chiếu cấu người này. Nhìn xem có thể hay không kéo hắn gia nhập ám hả. Là được không thể, bực này cường giả, cũng không thể đắc tội, kết giao một phen cũng có thể. Lam tỉnh nói xong, đứng dậy. Nàng khẽ động, phản phất toàn bộ hư không vị diện pháp tắc khí tức, cũng đều theo nàng mà bắt đầu chuyển động. Bất quá, lập tức sở hữu tất cả dị tượng đều biến mất. Lam tỉnh trên người, chỉ còn lại có thần tôn khí tràng. Người theo ta cùng đi chứ. Lam tỉnh nói ra. Vâng. Phiệt nhất trưởng lão không dám có vi. Tại phiệt nhất trưởng lao dưới sự dẫn dắt, Lam tỉnh đi tới đường sinh vị trí giao diện bên ngoài. Ngay tại phía dưới trong trà lâu, phiệt nhất trưởng lao nói ra. Lam tỉnh cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đứng tại vị diện bên ngoài, dựa theo cấp bậc lệ nghĩa đến. Nói ra, tại hạ ám hà Lam tỉnh, nghe nói có tu hữu ở tại nơi đây, mộ danh mà đến, kính xin tu hữu xin đừng trách. Một cương giả, chiếm lĩnh một cái vị diện, đã xem như ít xuất hiện được rồi. Càng bị nói đường sinh chỉ là chiếm lĩnh một cái thế gian vị diện. Khách quý đã đến, vẻ vang cho kẻ hèn này. Đường sinh thanh âm vang lên. Cái kia tại hạ tiểu làm phiền. Lam tỉnh đã nhận được chủ nhân cho phép về sau, lúc này mới bay thấp mà xuống. Đi vào trà lâu trước. Phát hiện đường sinh mang theo hai cái trà đồng, đã đợi hậu tại trà lâu cửa ra vào. Trung quanh người thường đến lui tới hướng, có thể phản phất không có chứng kiến bọn hắn đồng dạo. Lam tỉnh hàng lâm sau khi xuống tới, chứng kiến đường sinh, nàng thân mâu lóe ra, đánh ra trước mắt đường sinh. Nàng với tư cách thánh cảnh cường giả chuyển thế, ánh mắt tự nhiên so phiệt nhất trưởng lão cường đại rất nhiều. Nàng liếc thấy được ra, vô luận là đường sinh hay là hai cái trà đồng, đều là thần tôn cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém một tia có thể đột phá đến thần chủ chi cảnh. Mà đường sinh trên người, mang theo luân hồi khí tức. Bất quá, cái này luân hồi trong hơi thở, cũng không có thánh giả khí tức. Nàng lập tức kết luận được ra, đường sinh thực sự không phải là thánh giả trở về, bởi vì nàng tại đường sinh trên người cũng không có cảm nhận được cái loại này thời đại nhân vật chính khí tức. chương 888, nhân vật chính lý luận. Lam tỉnh gặp đường sinh cũng không phải thánh giả trở về về sau, trong con người, một vòng vẻ thất vọng lập lòe mà qua, đối với đường sinh cũng xem nhẹ thêm vài phần. Không phải thánh giả trở về, vậy chứng minh một việc, trước mắt đường sinh, thực sự không phải là cái này thời đại mới nhân vật chính. Không phải nhân vật chính. Càng lợi hại, cũng đưa thân không đến cái này phương thiên địa trọng yếu nhất đại cơ duyên, đại khí vận. Đại mệnh số ở bên trong. Nhiều nhất thì ra là một cái phối hợp diễn, thành tựu có hạ. Bất quá, chính là bởi vì là phối hợp diễn, loại người tài giỏi này nên lôi kéo, bởi vì, phối hợp diễn vô luận như thế nào, cũng đoạt không đến nhân vật chính danh tiếng. Tại hạ Lam Tỉnh, bái kiến đường sinh Tu Hiếu. Lam Tỉnh cấp bậc lễ nghĩa cũng không có mất. Lam Tỉnh Tu Hiếu, không cần đa lễ. Đường sinh dùng cấp bậc lễ nghĩa đối đãi Xuống lần nữa đến, là được vì thủ hạ ta phiệt nhất không hiểu chuyện. Bạo phạm tu hữu, đặc biệt hướng tu hữu xin lỗi. Lam tỉnh nói ra. Việc nhỏ mà thôi, không sao. Đường sinh nói ra. Hai người nói chuyện phía một phen. Lam tỉnh nói bóng nói gió rò hỏi đường sinh qua lại tin tức. Bất quá, đường sinh trả lời đến độ cẩn thận. Không biết tu hữu có thể nguyện ý gia nhập ám hà. Tại hạ nguyện dùng đại trưởng lão Chi chức vị, thành mời tu hữu, cùng bàn đại sự. Lam tỉnh quyết định không quanh coi lòng vòng, trực tiếp hướng đường sinh ném ra ngoài cành ô lưu. Tại hạ nhàn vân giã hạc đã quen, cũng không chí lớn. Nếu không, cũng sẽ không biết cậu thả ở này, không hỏi thế sự. Đường sinh hay là huyền chuyển cự tuyệt? Tu hữu chẳng lẽ không muốn càng tiến một bước, đột phá đến thần chủ, thậm chí là siêu thoát thành thánh sao? Lam tỉnh nhìn thấy đường sinh cự tuyệt, cũng lơ đến, nàng cũng không có ý định vùng tha cho khuyên bảo. Chắc hẳn tu hữu cũng nhìn ra được, tại hạ cũng không phải là thánh giả trở về, không phải thời đại nhân vật chính. Đột phá cảnh giới, chỉ có thể dựa vào chịu đựng. Dựa vào đợi, Đường Sinh nói ra, tuy nhiên, theo hắn, hiện tại Lam Tỉnh cũng không bằng hắn lợi hại, nhưng là, như Lam Tỉnh như vậy thời đại nhân vật chính, cái đó thiên cơ duyên đã đến, có thể thừa thế sung lên, nhất phi trùng thiên, cho nên, Đường Sinh cũng không nghĩ đắc tội. Không làm được thời đại nhân vật chính, chẳng lẽ, không làm được thời đại phối hợp diễn sao? Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, đạo lý này, chắc hẳn tu hữu cũng hiểu ai chúng ta ám hà thời đại nhân vật chính có chính vị tại toàn bộ thần giới thánh giả trở về trong thế lực, coi như là nổi danh. Nếu như đồng như đại sự, chúng ta chính vị thời đại nhân vật chính cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số, khả di trợ giúp tu hữu đột phá. Lam tỉnh nói ra, tại hạ cũng không phải là không thức thời vụ chi nhân, cũng không phải không hiểu mệnh số chi nhân. Cái này vừa xuất thế, chỉ sợ khó hơn nữa quay đầu lại. Kính xin cho tại hạ suy nghĩ một chút. Đường sinh nói ra, đây là đang hạ lệnh bài. Tại ám hạ ở bên trong. Gặp lệnh bài nhập kiến ta. Tu hữu nếu là nghĩ kỹ, khả dĩ tùy thời thông qua lệnh bài liên lạc ta. Lam tỉnh nói xong, đưa qua một phần thân phận của nàng lệnh bài. Đa tạ tu hữu hảo ý. Đường sinh tiếp nhận lệnh bài. Hai người thay đổi một cái chủ đề, lại lần nữa nói chuyện phía một phen. Sau đó, Lam tỉnh tiểu đứng dậy cáo tử. Về tới sông ngầm tổng bộ. Phiệt nhất trưởng lão hỏi, tiền bối, cái kia đường sinh là cái gì tu vi cảnh giới? Thần tôn đỉnh phong, đáng tiếc kém một chút cơ duyên Số mệnh cung mệnh số, nếu không, bước vào thần chủ chi cảnh không là vấn đề. Lam tỉnh nói ra. Đã như vậy, tiền bối như thế mời hắn gia nhập ám hả, vì cái gì hắn còn muốn cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn không nghĩ đột phá sao? Phiệt nhất trưởng lao khó hiểu mà hỏi. Thực sự không phải là không nghĩ đột phá, mà là còn muốn lại đang trông xem thế nào đang trông xem thế nào mà thôi. Hoặc là nói, chúng ta ám hả, chưa hẳn nhập hắn pháp nhãn, chúng ta mấy vị này thời đại nhân vật chính, không đáng hắn đi theo. Lam tỉnh thản nhiên nói. Phản phất, nàng đã xem thấu đường sinh tâm tư. Phiệt nhất trưởng lão nghe xong, trong nội tâm dùng mình, không nghĩ tới đường sinh cự tuyệt ám hả, lại vẫn có như vậy một tầng nhân tố ở bên trong. Hắn có chút không cam lòng nói, người này không khỏi thật ngông cuồng đi hả? Hắn xác thực có cuồng vô liếng. Không phải thời đại nhân vật chính, trọng sinh trở về, lại có thể đem tu vi tăng lên tới thần tôn đỉnh phong. Ở trong đó, phải có bao nhiêu cơ duyên, số mệnh, mệnh số chồng chất triệt, mới có thể đạt tới như thế thành tiểu. Ít nhất, ta bây giờ còn là thần tôn sơ kỳ. Kẻ này trước mắt thành tiểu, rất xa vượt qua ta. Lam tỉnh rất trực tiếp nói. Phiệt nhất trưởng lão nghe được Lam tỉnh vừa nói như vậy, hắn cũng rung động bắt đầu. Đã đường sinh không phải thánh giả trở về, như vậy tiểu là cùng hắn thần chủ trở về. Có thể hắn hôm nay, mới được là thần đế sơ kỳ, đối phương lại có thể đột phá đến thần tôn đình phong, ở trong đó, kém bao nhiêu? Hắn hỏi, kẻ này là làm sao làm được? Ta cũng rất tò mò, trên người của hắn tất nhiên có bí mật. Lam Tỉnh nói đến đây thời điểm, trong con ngươi lóe ra nồng đậm rất hiếu kỳ, thậm chí, tại đây nồng đậm rất hiếu kỳ ở bên trong, mang theo một vòng tham lam. Thời đại này, thuộc về thánh giả trở về thời đại. Ở thời đại này ở bên trong, tốt nhất tài nguyên đều có lẽ thuộc về nhân vật chính. Nhân vật chính ăn thịt, phối hợp diễn chỉ có thể đủ ăn canh. Hiện tại, hắn phát hiện đường sinh cái này phối hợp diễn, rõ ràng tại miệng lớn ăn thịt. Mà ăn thịt trình độ, so với bọn hắn những, này nhân vật chính còn nhiều hơn. Bọn hắn những, này làm nhân vật chính, trong nội tâm nơi nào sẽ cân đối. Tiên đối, ngươi nghĩ đến đến trên người hắn bí mật. Phiệt nhất trưởng lão lập tức minh bạch bắt đầu. Hắn không phải thời đại nhân vật chính, lại lấy được siêu việt thời đại nhân vật chính thành tựu Cái này vi phạm với thiên đạo cân đối. Cho nên, trên người hắn bí mật, cũng không thuộc về hắn, chỉ là mệnh số tạm thời đặt ở trên người của hắn. Chờ đợi thời đại nhân vật chính đến phát hiện, sau đó, lại để cho thời đại nhân vật chính tới bát. Lam tỉnh nói đến đây thời điểm, trong con người, lóe ra manh liệt tham muốn giữ lấy. Bộ này lý luận, cũng là thời đại nhân vật chính lý luận. Thứ tốt, đều nên thuộc về nhân vật chính. Phối hợp diễn nếu là đã có được so nhân vật chính rất tốt đồ vật, như vậy, phối hợp diễn nên ngoan ngoan giao ra đây, không giao ra đến. Như vậy, phối hợp diễn tiểu là trái với thiên đạo cân đối, cái kia phối hợp diễn liền trở thành nhân vật phản diện. Phiệt nhất trưởng lao rất nhanh tiểu hiểu được, hắn nói ra, cho nên, cái này đường sinh đã tại chúng ta ám hà trên địa bàn, vậy hắn trên người bí mật, tiểu vốn nên thuộc về chúng ta ám hà, thuộc về tiền bối như vậy thời đại nhân vật chính. Hắn nếu là thức thời, nên chủ động giao ra đây, chia sẻ cho tiền bối như vậy thời đại nhân vật chính, như vậy, hắn mới có mệnh sống. Lam tỉnh gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, hắn không phải thời đại nhân vật chính, trên người cơ duyên, số mệnh, mệnh số. Đều không đủ dùng có được lớn như vậy bí mật. Dùng thông tục một điểm mà nói mà nói, cái kia chính là không đức vô phúc. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Hắn một cái không đức vô phúc trì nhân, không có tư cách có được lớn như vậy bí mật. Hắn nếu là hiểu được điểm mệnh số, nên chủ động đem cái này bí mật giao ra đây, giao cho có đức có phúc thời đại nhân vật chính trong tay. Sau đó, thời đại nhân vật chính lại phân cho hắn một bộ phận đức cùng phúc. Bởi như vậy, hắn đã thuận theo thiên đạo, cũng lây dính thời đại nhân vật chính đức phúc. Tự nhiên khả di gặp dư hóa lành, sau đó càng tiến một bước. chương 889, cùng bàn đại sự. Lam tỉnh lần này thời đại nhân vật chính lý luận, cũng là đương thời nhất thịnh hành lực lượng. Pham là phối hợp diễn, đều muốn phụ thuộc vào nhân vật chính, phụ trợ nhân vật chính công thành danh thoại, sau đó mới có thể nhiễm số mệnh, gà chó lên trời. Đường sinh nhìn xem Lam tỉnh ly khai, chỉ cảm thấy tại hắn trên người nhân quả tuyến, tí ti từng sợi, thời gian dần qua biến thô bắt đầu. Hắn khẽ như mày, trầm tư hồi lâu. Cuối cùng thở dài, kiếp số đã đến. Đại thời đại phía dưới, dù là ta cái này tại thần giới có công chi thần, cũng muốn lý kiếp, nói sau khó tránh khỏi. Tiểu hỏa nghe xong, lớn tiếng nói, đều do nam mộ tuyết cùng nam mộ vũ. Các nàng đem nhân quả kiếp số dẫn cho đường sinh lão đại. Tiểu gia hỏa đối với hai nữ nhân kia, không có hảo cảm gì. Là được không có nàng đám bọn họ, của ta kiếp số cũng tới. Đường sinh nói ra, lão đại, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? bên cạnh tiểu kiếm Non âm thanh non khí lớn tiếng trả lời. Đợi! Đường sinh nói ra. Hắn phải đợi nhân quả kiếp số càng ngày càng đậm. Hiện tại ngày tốt lành, qua một ngày tính toán một ngày. Bằng không thì, đợi kiếp số tiến đến về sau, không còn có như vậy nhàn nhã cuộc sống. Đương nhiên, hắn đã tại thần tôn đại viên mãn, dừng lại đã lâu rồi. Kiếp số không đến, như thế nào tích lũy cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số. Cái này gặp nguy hiểm, có thể không phải là không kỳ ngộ Các ngươi tiến mệnh sao? Đường sinh hỏi. Đương nhiên không tin. Hai cái tiểu gia hỏa cùng kêu lên trả lời. Ta cũng không tin. Đường sinh nói ra. Hắn không phải thời đại nhân vật chính, có thể hắn lại muốn, nghịch thế mà lên. Như là thiên đạo mệnh số thấy hắn cắn rỡ, dù không để cho hắn. Vậy hắn, đành phải nghịch thiên cải mệnh rồi. Đào mắt, lại qua mấy trăm năm. Những năm gần đây này, Lam tỉnh thường xuyên đến đường sinh trả lâu làm khách, thỉnh thoảng khuyên bảo đường sinh gia nhập ám hạ đường sinh đều cự tuyệt. Lam tỉnh mặt ngoài không nói cái gì, nhưng trong lòng đã sớm khó chịu. Cái này mấy trăm năm, Nam Mộ Vũ, Diệp Hiếu, không. Nữa đã trở lại. Ngày hôm nay, Lam tỉnh lại đây bái phỏng. Hai người nói chuyện phía một phen, Lam tỉnh nói ra, đường sinh tu hữu, ngươi tổng nói thời cơ chưa tới, không chịu rời núi. Hiện tại, ngươi thời cơ, hẳn là đã đến. a chuyện đó gì dàng? Đường sinh hỏi, thần giới một chỗ bí cảnh, sắp mở ra. Ở bên trong có một thủ thánh khí tàu cao tốc Hải Cốt. Chúng ta Ám Hà chuẩn bị đi tranh đoạt. Chỉ cần đoạt được cái này thánh khí tàu cao tốc Hải Cốt, đem hắn chữa trị đi ra, như vậy, chúng ta Ám Hà thực lực sẽ gặp một cái đằng trước bậc thang. Tương lai, văn phá thượng cổ phong ấn thần giới phong ấn, cũng có thể ra đại lực khí. Đây là một cái cọc thuận theo thiên đạo chuyện lớn. Ai đạt được thánh khí tàu cao tốc Hải Cốt, tức là đạt được đại cơ duyên, đại khí vận cùng đại mệnh số. Tu hữu chỉ cần giúp chúng ta Ám Hà đoạt được Được chia đến cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số, tất nhiên không phải ít. Lam tỉnh nói ra, đường sinh ngay xong, trong nội tâm so đo một phen, nói ra, chỉ sợ, muốn tranh đoạt cái kia thánh khí tàu cao tốc hải cốt, cũng không dễ dàng à. Cái kia trô bi cảnh, tại tam phương thế lực trô giao giới. Ngoại trừ chúng ta ám hả, còn có huyết sĩ cùng phi thử hai phe thực lực. Mọi người thực lực đều không sai biệt lắm. Lam tỉnh nói ra, được rồi, ta khả dĩ gia nhập các ngươi ám hả khả dĩ. Nhưng là, ta có một cái điều kiện. Đường sinh nói ra. Điều kiện gì? Lam tỉnh hỏi. Chuyện xê. Ươ tui. Đường sinh rất trực tiếp nói. Tương lai ta muốn đi thời điểm, hy vọng ám hạ chớ để bắt buộc ta. Cũng không nên ép bách ta làm ta không muốn làm một chuyện. Lam tỉnh nghe xong, cười nói, không có vấn đề. Chúng ta ám Hà thật là tự do. Ngươi là ám Hà đã làm công hiến, tự là có công chi thần. Ngươi muốn đi, chúng ta sẽ không cần lưu. Điểm ấy. Ta khả dĩ đáp ứng ngươi. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là, tại Lam tỉnh trong nội tâm, đã cởi thầm bắt đầu, vào được, còn muốn đi. Muốn đi cũng có thể, đem trên người bí mật, đều lưu lại. Đà tạ. Đường sinh nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi là được ám hạ đại trưởng lao rồi. Nơi này có một phần ngọc giản, đều là ám hạ chủ yếu thành viên, ngươi nhận thức một chút. Lam tỉnh nói xong, trong tay ngưng tụ ra một phần ngọc giản. Đường sinh xem đi vào. Đều là ám hà chủ yếu thành viên, cũng có đại khái thực lực giới thiệu. Ám hà, đi ra ngoài 9 vị thánh giả trở về đứng đầu bên ngoài, còn có mặt khác 7 vị thần tôn cấp đại trưởng lao khác, hơn nữa đường sinh, tự là 8 vị. Ám hà 9 vị thánh giả trở về, đều thuộc về cái này phương thần giới thai ngẽn đi ra thánh cảnh cường giả trở về. So sánh với đến, huyết sĩ cùng phi thử, đều thuộc về từ bên ngoài đến tộc đàn thánh cảnh cường giả truyền thế. Hiểu được một ít tư liệu cơ bản về sau. Lam Tỉnh mang Đường Sinh hồi trở lại một chuyến ám hà tổng bộ, đi gặp các 8 vị đứng đầu cùng với 7 vị đại trưởng lão. Mọi người giúp nhau nhận thức một phen, biết được Đường Sinh là thần tôn đại viên mãn về sau, 7 vị đại trưởng Lao đều đối với Đường Sinh tràn đầy kính sợ. Dù sao, cường giả vi tôn, cũng cho rằng Đường Sinh là kế tiếp thánh khí tàu cao tốc tranh đoạn, cường hữu lực lực lượng. Bất quá, đối với Đường Sinh trăm vạn năm nhẹ là chấn long chi tử thân phận, cũng không có người biết nói. Có lẽ, những cái kia huy hoàng thuộc về trước thời đại. Lại có lẽ, rất nhiều người đều cho rằng, năm đó trấn Long Chi Tử tất cả đều chết hết. Dù sao năm đó Đường Sinh theo phong ấn chi giới đi ra về sau, liền trực tiếp lánh đời mà bắt đầu, đã không có bất cứ tin tức gì. Ám Hà cũng không có quá nhiều quy củ, tự nhiên cũng không có hạn chế Đường Sinh tự do thân thể. Đường Sinh một lần nữa về tới hắn trong trà lâu, lặng lặng cùng đợi. Tiểu Hỏa cùng tiểu kiếm hai cái tiểu gia hỏa cũng dị thường hưng phấn, Đường Sinh lão đại rốt cục muốn xuất thế, hai người bọn họ Cũng rốt cuộc khả di đại chiến thân thủ, xem ai không vừa mắt sẽ dạy ai. Ám hả, một cái bí cảnh ở bên trong. Chín vị đứng đầu ở chỗ này bí mật tổ chức hội nghị. Cái kia đường sinh cụ thể tin tức, hay là cha không được sao? Có người hỏi. Cha không được. Có người trả lời. Được rồi. Tại nơi này thánh giả trở về thời đại, hướng hắn như vậy yên lặng trở về, lại ít xuất hiện quật khởi, cũng số lượng cũng không ít. Bất quá, trên người hắn bí mật, chúng ta nhất định phải tìm hiểu tinh tường. Nếu quả thật vô cùng có giá trị, vậy hãy để cho hắn chia sẻ đi ra. Người này nếu không phải chịu, không chịu. Chúng ta đây giết chết biện pháp của hắn, còn nhiều, rất nhiều. Đúng vậy. Hắn dù thế nào lợi hại, cũng cũng chỉ là một cái thời đại phối hợp diễn, có thể đấu qua được chúng ta những thời đại này nhân vật chính. Chín vị đứng đầu, đồng khí liên chi, thuận theo người sường, nghịch hắn mà chết. Đường sinh trở lại trà lâu về sau, thời gian lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Ngẫu nhiên nếm thử một chút tu hành, có thể tu vi cảnh giới vẫn là đột phá không được. Cảm giác, cảm thấy là thiếu khuyết cái gì, không cách nào cuối cùng bước ra một bước kia. Hắn biết nói, càng là cái lúc này, càng phải bình tĩnh. đảo mắt, lại là qua mấy thập niên. Ngày hôm nay sáng sớm, đường sinh đứng tại trà lâu tầng 3 trên lang can, nhìn mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Gió bắt đầu thổi. Liên ở thời điểm này, Lam tỉnh truyền ấm tới, nói thánh khí tàu cao tốc hải cốt bí cảnh, muốn mở ra. Chúng ta đi thôi. Đường sinh đối với bên người hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Gió bắt đầu thổi. Sở hưu tất cả bình tĩnh, cũng cuối cùng đem tan thành mây khói. chương 890, xuất sư không nhanh. Đường sinh đã đi ra cái này thế gian vị diện. Lần này ly khai, liền xem như bước vào thời đại mới nhân quả ở bên trong. Như vậy vừa đi, chỉ sợ sẽ không rồi trở về. Hắn đi đã đến ám Hà tổng bộ, 9 vị đứng đầu cùng 7 vị đại trưởng lão cũng đều lục tục chạy đến. Ám hà chín vị đứng đầu, dùng ám ngọc đứng đầu cùng hà kiếm đứng đầu cầm đầu. Ám hà là được lấy hai người danh tự tổ hợp. Bọn họ đều là thần tôn hậu kỳ cảnh giới, cùng đường sinh đồng dạng. Chư vị, lần này đi tranh đoạt thánh khí tàu cao tốc, đang mang tương lai chúng ta ám hà cơ duyên, số mệnh cùng mệnh số. Hy vọng chư vị to lớn tương trợ, tương lai đợi đến lúc phá vỡ thượng cổ thần giới phong lớn thời điểm, mọi người chúng ta cũng đều có tư cách tham dự trong đó. Ám ngọc lớn tiếng nói Nàng là một vị nữ thánh giả chuyển thế trở về. Ánh mắt của nàng tại mọi người trên người quét mắt, cuối cùng tại đường sinh trên người dừng lại một cái trước mắt, sau đó thu trở về. Nhất định đem hết toàn lực. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Như thế, chúng ta đi thôi. Ám Ngọc nói xong, thánh nghiệm khẽ động, trung quanh hư không, hiện ra một cái truyền tống chi môn. Nàng trước hết nhất bước vào đi vào. Sau đó mọi người đi theo đi vào. Đường sinh không do dự, cũng bước vào đi vào. Tái xuất hiện thời điểm. Mọi người đã đi vào một mảnh hốn độn hắc ám trong hư không. Tại phía trước, thì là một cái vỡ ra hư không. Hắc ám trong cái khe, thỉnh thoảng có ám tử sắc lôi đình lập lòe, một tia cổ xưa phong ấn khí tức theo trong cái khe tràn ngập mà ra. Phía trước tự là thánh khí tàu cao tốc tàn hồn phong ấn chi địa rồi. Tiến vào bên trong về sau, là tùy cơ hội truyền tống. Ta cũng không biết mọi người sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Nhưng là, mọi người trở ra, tận lực tìm lân cận thành viên tập hợp. Ám Ngọc nhắc nhở lấy Mọi người trong tay đều có ám hả thân phận lệnh bài, cái này thân phận lệnh bài bản thân tiểu là một kiện đặc thù liên lạc pháp bảo. Tại đặc thù bí pháp phía dưới, khả dĩ cảm ứng đối phương vị trí. Ở bên trong, có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Cũng có khả năng gặp được huyết sĩ cùng phi thử người. Gặp, liền không cần khách khí, có thể giết tắc thì giết. Không thể giết tắc thì trốn. Ám Ngọc lại lần nữa dặn dò lấy. Mọi người gật gật đầu, cảm nhận được một loại khác thường nguy hiểm khí tức. Đường Sinh con ngươi dùng mình Trong lòng của hắn có một loại cảm giác, chỉ sợ cái này thánh khí tàu cao tốc hải cốt không tốt cầm a Tốt rồi, mọi người vào đi thôi. Ám ngọc nói xong, nàng ngược lại là trước hết nhất hướng phía phía trước lôi đỉnh trong cái khe bay đi. Đường sinh theo sát tại phía sau mặt. Bay vào này hắc ám trong cái khe, bên trong cổ xưa phong ấn khí tức càng phát ra nồng đậm. Cũng không biết có phải hay không là thời đại mới nguyên nhân, cái này phương thần giới phong ấn chi địa mức độ nguy hiểm, xa so trấn long đại kiếp nạn thời điểm đại không biết gấp bao nhiêu lần ít nhất dùng đường sinh thực lực hôm nay đều cảm nhận được nguy hiểm. Và anh, Ngay tại đường sinh phân thần thời điểm, trong hư không đột nhiên sinh ra một đạo tử sắc lôi đỉnh, hướng phía đuổi giết mà đến. Đường sinh con người dùng mình, cũng may hắn thần niệm có dự phán. Tại đây tử sắc lôi đỉnh nghênh rơi đích lập tức, hắn trốn tránh ra. Tử sắc lôi đỉnh theo đường sinh tàn ảnh xuyên thẳng qua mà qua, trực tiếp quanh sau lưng đường sinh một vị đại trưởng lao trên người. Vị này đại trưởng lão chỉ có thần tôn sơ kỳ, Tiếp trước là thần chủ đỉnh phong cấp bậc. Hắn không nghĩ tới sẽ có lôi đình theo hư không oanh xuống, hắn càng không có nghĩ tới ở phía trước đường sinh, sẽ ở nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc trốn tránh ra. Không tốt. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia tử sắc lôi Đỉnh đã oanh đã đến trước người của hắn. Trốn tránh đã tới đã không kịp. Hắn chỉ có thể đủ vận chuyển trên người lợi hại nhất phòng ngự phát bảo. Đây là một việc thánh bảo. Vâng anh. Tử sát lôi đình anh tại vị này thần tôn đại trưởng lao thánh khí năng lượng phòng ngự cháu thượng. Thoáng cái liền đem hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo bắn cho được lung la lung lay. Nhưng mà, đây mới là vừa mới bắt đầu. Một đạo lôi đình anh sau đó, phản phất vị này thần tôn đại trưởng lao đã đã trở thành lôi đình tập trung mục tiêu. Trung quanh lập lệ lôi đình, tất cả đều hấp dẫn tới, sau đó ngay ngắn hướng oanh rơi mà xuống. Cứu ta! Vị này thần tôn đại trưởng lão lập tức tự cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Hắn muốn phản kháng muốn dạy rùa. Có thể hết thể tất cả đều tới quá đột nhiên. Hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo, có thể ngăn cản một đạo tử sắc lôi đình, thế nhưng mà không ngăn cản được mấy trăm hơn 1000 đạo lôi đình liên tục quanh tạp. Gần trong gang tốc đường sinh, vốn định ra tay cứu viện, có thể chứng kiến cái kia mấy trăm hơn 1000 đạo tử sắc lôi đình trố mang theo cái chủng loại kêu hủy diệt khí thế ngay ngắn hướng đuổi giết thời điểm, nội tâm của hắn tại nơi này lập tức cũng nổi lên cường đại nguy hiểm cảm giác. Cứu người là tình cảm không cứu là bản phận. Loại này sinh tử nguy cơ trước mắt, hắn bản thân cũng khó khăn bảo vệ, đã không có năng lực đi cứu. Hắn tranh thủ thời gian trốn tránh ra. Nếu không phải né tránh, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị cái này mấy trăm hơn 1000 đạo lôi đình cho ảnh hưởng đến. Dù là hắn ngăn cản được cái này mấy trăm hơn 1000 đạo lôi đình anh kích, nhưng mà ai biết, có thể hay không có mấy ngàn hơn vạn lôi đình anh rơi mà hạ. Xung quanh những người khác, tại nơi này lập tức cũng cùng đường sinh phản ứng không sai biệt lắm. Muốn đi cứu Có thể chứng kiến nhiều như vậy lôi đình đuổi giết mà sau đó, bản năng tự bảo vệ mình nẽ ra. Dầm dầm dầm. Vị kia thần tôn đại trưởng lão, lập tức bị tử sắc lôi đình cho bảo phủ. Thánh khí năng lượng phòng ngự cháo nghiền nát. Đường sinh chỉ cảm thấy thân phận lệnh bài ở bên trong. Vị này thần tôn đại trưởng lão khí tức đã diệt. Chết. Vị này thần tôn đại trưởng lão liền chết như vậy rồi. Đã bị chết ở tại đi hướng cái này. Thánh khí tàu cao tốc phong ấn bí cảnh cửa vào ở bên trong như vậy kinh biến Tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Cho dù là cái kia 9 vị thánh giả trở về đứng đầu, giờ phút này cũng đều không nghĩ tới. Tại đây lôi đỉnh, khủng bố như vậy sao? Đường sinh mở miệng hỏi. Tất cả mọi người cũng đều đã giật mình. Có ít người, cũng không cho rằng chính mình so chết đi cái vị kia thần tôn đại trưởng lão lợi hại bao nhiêu. Nếu là bị lôi đỉnh ngành đến, cũng chỉ có chết kết cục. Ám Ngọc đứng đầu sắc mặt biến hóa, nàng nói ra, không dối gạt chư vị, cái này phong ấn mở ra. Ta cũng là lần thứ nhất tiến đến. Ta cũng không nghĩ tới cái này cửa vào phong ấn lôi đình uy lực vậy mà hội cường đại như vậy. Nhưng là, câu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như chúng ta có thể thành công được đạt được thánh khí tàu cao tốc hải cốt, đem hắn chữa trị về sau, vượt gian nan hiểm trở, chúng ta đạt được đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số thì càng nhiều, chư vị chỗ được chia đến chỗ tốt cũng càng nhiều. Không thể không nói, ám ngọc ổn định nhân tâm, cũng cực kỳ rất có nghề. Mọi người nghe được hắn lời nói này, tâm tình dễ chịu một ít. Đúng vậy a hôm nay thần giới như vậy loạn, ở đâu không hề người chết. Chết rồi, chỉ có thể trách thực lực của chính mình không đủ, vận khí không tốt, tái nhập luân hồi cũng được. Nếu không phải chết, bắt lấy kỳ ngộ, mới có thể nhất phi trùng thiên. Ám Ngọc nói ra, ấn tư tu hữu sự tình, chỉ là ngoài ý muốn. Tại đây lôi đỉnh, nhìn như vi lực đại, kỳ thực cũng không khó né tránh. Mọi người tập trung tinh thần sẽ xảy đến. Lời này cũng có đạo lý. Vừa mới cầm được lôi l Đột nhiên ngay tại đường sinh trước mặt sinh ra đời. Đường sinh thực lực cường đại, tránh được kịp thời gian. Sau lưng ấn tư đại trưởng lão cùng được thân cận quá, thực lực lại không đủ, hơn nữa chú ý lực không đủ tập trung, cho nên bị hoành đến. Cái này cũng có khinh địch nguyên nhân, tất cả mọi người thật không ngờ cái này lôi đỉnh lực công kích cường đại như vậy cùng khủng bố. chương 891, nhân vật chính số mệnh. Mọi người nghe được ám ngọc lời nói này, trong nội tâm thoáng bình tĩnh trở lại. Cái này cửa vào lôi đỉnh xác thực không khó trốn tránh. Vừa mới bọn hắn chỉ là quá mức khinh địch mà thôi, nếu như tập trung tinh thần đến phòng bị, những này lôi đỉnh chưa chắc sẽ hoanh kích đạt được bọn hắn. Mọi người kéo ra điểm khoảng cách, lưu đủ không gian đến trôn tránh lôi đỉnh. Hà kiếm đứng đầu lúc này cũng mở miệng. Vừa mới ấn tư đại trưởng lão sở dĩ bị lôi đỉnh anh chúng, là được bởi vì quá mức tới gần đường sinh nguyên nhân. Mọi người tiếp tục đi phía trước phi hành. Gặp được điểm nguy hiểm cùng khó khăn tiểu lùi bước, cũng không phải phong cách của bọn hắn. Trung quanh hư không. Thỉnh thoảng toát ra lôi đình Càng đến gần bên trong, lôi đỉnh xuất hiện số lượng cùng mật độ thì càng nhiều. Dâm dâm dầm. Đường sinh thần nghiệm dùng mình, lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Dự phán ở bên trong, trong hư không, sinh ra đời ba đạo ám tử sắc lôi đỉnh, hướng phía hắn oanh kích mà đến. Hắn tranh thủ thời gian thi triển thân pháp, trốn tránh ra. Bên kia, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng lọt vào lôi đình oanh kích. Bất quá, tập trung tinh lực về sau, tất cả mọi người có thể rất tốt trốn tránh mất rất nghiêm túc quan sát một chút. Đường sinh phát hiện những này lôi đỉnh, quanh rơi xuống thời điểm, đều là tập trung bọn hắn những này không phải thời đại nhân vật chính nhiều người. Như Á Ngọc, Hà Kiếm, Lam Tỉnh đợi thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, rơi vào trên người bọn họ lôi đỉnh rất là ít. Đây cũng là thời đại nhân vật chính đãi nộ sao. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến Trấn Long Đại kiếp nạn thời điểm, hắn cũng đã làm thời đại nhân vật chính, lúc kia không có cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ, hắn đã không có nhân vật chính thân phận, đang nhìn những thứ khác thời đại nhân vật chính lúc, hắn đã cảm thấy loại này cơ duyên, số mệnh, mệnh số trinh lệnh, lập tức hiện hiện ra. Đồng dạng nguy hiểm, rơi vào thời đại nhân vật chính trên đầu tỷ lệ, so rơi vào bọn hắn những. Này người bình thường trên người tỷ lệ, ít hơn nhiều. Cái này là cái gọi là gặp dữ hóa lành A. Tiếp tục đi phía trước phi hành. Rất nhanh, đã đến cửa vào vòng xoáy ra. Không gian chung quanh buồn nguyên bắt đầu khởi động. Sen lưng ám tử sắc lôi đỉnh. Xung ngầm, Lam Tỉnh đợi đứng đầu là, phi tại phía trước nhất, tránh thoát từng đạo lôi đỉnh hành kích, sau đó xông vào không gian buồn nguyên vòng xoáy bên trong, biến mất ở phía trước. Hiển nhiên, bọn hắn đã bị truyền tống đã đi ra. Đường Sinh cùng những người còn lại cũng không hề do dự, tránh thoát lôi đỉnh phong tỏa, một đầu đâm vào đi. Không gian buồn nguyên ba lô bao khỏa phía dưới, Đường Sinh chỉ cảm thấy chính mình bị truyền tống tiến một cái hoàn toàn mới thế giới. Ở chỗ này, thiên địa pháp tắc đều bị giăng cầm không cách nào dùng thần niệm dẫn động. Chiến đấu mà bắt đầu, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình buồn nguyên cùng thần thông. Trong không khí, tràn ngập một cổ cực độ áp lực phong ấn khí thức, tựu như là một tòa núi lớn đặt ở đầu vai. Tu vi không đủ, ở chỗ này ngay cả hít thở cũng khó khăn. Thật là khủng khiếp phong ấn chi lực. Đường Sinh trong nội tâm dùng mình. Hắn nhìn về phía bốn phía. Trung quanh sơn xuyên đại địa, ngàn vết lở loét chấm lỗ, khắp nơi đều là thượng cổ đại chiến lưu lại nghiền nát dấu vết. Trong không khí Phiêu đang lấy màu xám sương ngủ. Ô hú tiếng gió, quanh quẩn tại bên hai, phản phất tại kể ra năm đó trận chiến ấy thảm thiết. Với lúc đó, Đường Sinh trong nội tâm tỏa ra một loại nguy cơ cảm giác. Không do dự, hắn lập tức trốn tránh xem ra. Chỉ thấy nguyên lai dạo qua địa phương, một đạo hôi mang xuyên thẳng qua mà qua. Nó kích không trúng Đường Sinh, rẽ vào cánh ngoặt, không, tiếp tục hướng phía Đường Sinh bắn chết mà đến. "Lão đại, ta bỏ ra tay." Tiểu kiếm lớn tiếng hô. "Ra tay đi." Đường Sinh gật gật đầu. Tiểu ra hỏa ý niệm trong đầu khẽ động, tại Đường Sinh trước mặt ngưng tụ ra một đạo kim sắc kiếm quang. Và anh. Kim sắc kiếm quang nên tiếp cầm được hôi mang. Đụng vào nhau. Kim sắc kiếm quang sụp đổ. Có thể đạo kia hôi mang đã ở tiểu hỏa kim sắc trong kiếm quang sụp đổ ra. Màu xám kiếm quang sụp đổ về sau, một cổ hồn niệm khí thức. tiêu tán trong không khí. Cái kia hôi mang chẳng lẽ là ở chỗ này phong lớn đoán niệm chỗ ngưng tụ? Đường Sinh suy đoán. Nếu là như vậy, Như vậy, tại đây hoán nghiệm hôi mang chỉ sợ không ít. Dù sao, tại đây không biết chết bao nhiêu người, nhưng tụ bao nhiêu hoán khí. Mà cái kia một đạo hôi mang quy lực, có thể cùng tiểu kiếm một đạo kiếm khí đồng quy vũ tận, nói rõ quy lực của nó, đã đạt đến thần tôn đỉnh phong cấp bậc Phải biết rằng, tiểu kiếm hôm nay thế, nhưng mà thần tôn đỉnh phong, hơn nữa còn là thần tôn đỉnh phong ở bên trong, phi thường lợi hại cái chủng loại kia cấp độ. Hay là trước cùng mọi người hội hợp A. Ở loại địa phương này Đường sinh cũng không muốn đơn đả độc đấu. Còn nữa, hắn cũng không biết cái kia thánh khí tàu cao tốc giết hại ở nơi nào. Cuối cùng một điểm, hắn không còn là thời đại nhân vật chính, nếu là xông loạn, thật lớn tỷ lệ sẽ xâm nhập đến cái loại này cực độ địa phương nguy hiểm, mà không có nhân vật chính số mệnh hắn, chỉ sợ sẽ không còn có cái gì gặp giữ hóa lành. Ở chỗ này, hay là thành thành thật thật một điểm so sánh tốt? Cảnh giác chung quanh, đường sinh đối với hai cái tiểu gia hỏa nói ra, Hắn theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra ám hà đại trưởng lão lệnh bài, ý niệm trong đầu thăm dò vào đi vào, bắt đầu cảm ứng những người khác vị trí. Tiến vào tại đây, tất cả mọi người là tùy cơ hội truyền thống. Bất quá ở chỗ này có cường đại phong ấn chi lực cách trở. Đường sinh đại trưởng lão lệnh bài, rõ ràng thoáng cái không cách nào cảm ứng những người khác lệnh bài vị trí. Xem ra, cái này đại trưởng lão lệnh bài cảm ứng, cũng là có nhất định khoảng cách hạn chế. Chỉ có hai người khoảng cách đạt tới nhất định phạm vi mới có thể giúp nhau cảm ứng. Cũng không biết cái này phong ấn bí cảnh đã có bao nhiêu. Đường sinh tâm nhắc lên. Nếu là quá lớn, mấy người muốn gặp nhau, chỉ sợ thì có điểm khó khăn. Mà hắn không phải thời đại nhân vật chính, ở chỗ này xung loạn, chỉ sợ nguy hiểm hệ số không thấp. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Tiểu hỏa lớn tiếng hỏi. Chúng ta bây giờ tại chỗ đợi một thời gian ngắn, nhìn xem có người hay không hướng phía phương hướng của chúng ta đến. Nếu như không có. Chúng ta mới bốn phía nhìn xem. Đường sinh nói ra, hắn muốn đi tìm những người khác, những người khác không phải là không muốn tìm hắn, thật lớn ra hiệp cùng một chỗ. Cho nên, cái lúc này đứng ở tại chỗ bất động, các mặt khác người chủ động đi tìm đến, đây là một cái biện pháp không tệ. Thứ nhất, cái chỗ này vừa mới ra cái kia một đạo hôi mang bên ngoài, còn không có có những thứ khác nguy hiểm, xem như tương đối an toàn. Thứ hai, khắp nơi sông nguy hiểm hệ số càng lớn. Quyết định tốt sau. Đường sinh tiểu đứng tại nguyên chỗ. Lẳng lặng cùng đợi. Nhưng mà, không đợi đãi bao lâu. Tại hắn đại trưởng lão lệnh bài khí tức ấn ký ở bên trong, đột nhiên có một người khí tức gấn ký hỏng mất ra. Lại chết một người hả? Đường sinh trong nội tâm dùng mình, những mày bắt đầu. Khí tức ấn ký sụp đổ, đại biểu cho đối phương chết đi. Người này, là cái kia mấy vị thần tôn đại trưởng lão một trong, thực lực tại đại trưởng láo ở bên trong cũng là trung bình. Đã có thể chết như vậy. Tại đây nguy hiểm. Chỉ sợ so ám hà mấy vị đứng đầu chỗ miêu tả, không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Đường sinh càng là cảnh giác lên. Có phải hay không những người kia, cố ý giấu giếm. Tiểu Hòa nói ra. Cũng có loại khả năng này. Đường sinh nói ra. Chúng ta đây hiện tại còn chờ sao? Tiểu Hòa tiếp tục hỏi. Đợi. Đường sinh nói ra. Hắn ý định nghiên lặng theo dõi kỳ biến. Đặc biệt là lại chết một người về sau. Hắn đối với cái này ở bên trong nguy hiểm, càng thêm kiên kỵ. Trường 892, Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chờ đợi, là một cái gian nan quá trình. Đặc biệt là xung quanh còn có không biết nguy hiểm. Đường sinh tận lực đưa hắn khí tức đều phong ấn, sau đó ngồi vào cùng hoàn cảnh trung quanh hòa hợp nhất thể, cảnh thân niệm cảm thấy vận chuyển tới lớn nhất. Đại trưởng lão lệnh bài chính là của hắn máy cảm ứng. Hắn tại cảm ứng đến những người khác có hay không tiến vào đến lệnh bài cảm ứng trong phạm vi. Nhưng mà, đang chờ đợi ở bên trong, lại có mấy vị đại trưởng lão trước sau chết đi chết đi. Đều là phá hôi Cái kia 9 vị thánh cảnh cường giả trở về nhân vật chính Một vị đều không có chết Đây cũng là chênh lệch Ngày hôm nay, đường sinh đại trưởng lão lệnh bài ở bên trong Đột nhiên cảm ứng được hai người khí tức Trong đó một vị là thánh cảnh cường giả trở về nhân vật chính ba dựng ai 1 vị khác là thần tôn đại trưởng lão nam hay thần hai người này tụ tập lại với nhau Đường sinh vui vẻ Sách lược của hắn là chính xác Chờ đợi so khắp nơi chạy loạn tới tốt lắm Tại đường sinh cảm ứng được hai người kia thời điểm, hai người kia cũng cảm ứng được đường sinh. Đường sinh Tú hữu. Mau tới chúng ta bên này. Ba dực nhai truyền âm qua. Tuất Đường sinh truyền âm đáp lại lấy. Hắn đứng dậy, hướng phía hai người này địa phương bay đi. Đồng thời, hai người này cũng hướng phía đường sinh phương hướng hiệp. Nhưng mà, không có phi rất xa, đường sinh phi hành chỗ tạo thành nguyên khí chấn động. Lập tức dẫn phát cái này phong ấn vị diện đoán nghiệm hôi mang chú ý. Trong hư không, ngưng tụ ra đến ba đạo Đồng thời hướng phía đường sinh đánh chết mà đến Lão đại, để cho ta ra tay Tiểu hỏa lớn tiếng hô Ừ Đường sinh gật gật đầu Tiểu hỏa đại hỉ Ý niệm trong đầu khẽ động Tại đường sinh thân thể chung quanh Bay ra ba ngọn lửa màu tím Veo một chút Ba đóa ngọn lửa màu tím hóa thành một đạo lưu quang Đánh lên phi giết mà đến ba đạo án niệm hôi mang Cả hai va chạm đến cùng một chỗ Cũng không có cái gọi là năng lượng văng khắp nơi Mà là cái này ba đạo hôi mang dung nhập đã đến ba đoàn trong ngọn lửa, phản phất tiến nhập một cái hỏa diễm hư không. Lập tức, chúng đã bị phong ấn tại cái này ba đoàn trong ngọn lửa. Hỏa diễm hóa thành một cái tử liên ấn ký, vô thanh vô tức mất đi ra. Ngay tiếp theo trong lúc này ba đạo hôi mang cũng ngay ngắn hướng mất đi. Làm không tệ. Đường sinh con người dùng mình, đây là tên tiểu tử này mới đích được chiêu, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy qua. Quy lực ngược lại là phi thường không tệ. Một đường phi hành không ngừng gặp được oán nghiệm hôi mang. Đường sinh lại để cho tiểu hỏa cùng tiểu kiếm thay phiên ra tay, đến cũng nhẹ nhõm Mãi cho tới bây giờ, hắn còn không có có gặp được qua cái gì đại nguy hiểm, cũng đều có thể ứng phó được đến. Cũng không lâu lắm, hắn tự cùng ba dực nhai cùng nam hách thần hội hợp ở cùng một chỗ. Ba người hàn huyên một phen. Ba dực nhai với tư cách chín đại đứng đầu một trong, lại là thánh cảnh cường giả trở về nhân vật chính, hắn tự nhiên không sợ nguy hiểm. Nguy hiểm đối với hắn mà nói, liền mang theo kỳ ngộ Chúng ta đi tìm những người khác. Ba dực nhai nói ra. Đường sinh ngược lại là không có ý kiến. Ba người tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu hướng một cái phương hướng phi hành. Nhưng mà, lại để cho đường sinh cảm khái sự tình đã xảy ra. Một mình hắn thời điểm, mỗi phi hành một khoảng cách đều toát ra hoặc nhiều hoặc ít hôi mang đến công kích hắn. Có thể đi theo ba dực nhai vị này nhân vật chính cùng một chỗ về sau. Hôi mang đi ra tần suất thiếu đi không biết gấp bao nhiêu lần. Là được đi ra, cũng là một hai đạo đi ra. Bọn hắn hoàn toàn khả dĩ nhẹ nhõm ứng phó. Phi hành một thời gian ngắn, bọn hắn tiểu gặp Lam Tỉnh. Bất quá, trong khoảng thời gian này, lại có một vị thần tôn đại trưởng lao chết đi. Cái này cho mọi người trong nội tâm bị kín một tầng bóng mở. Cũng không lâu lắm, Ám Ngọc đứng đầu cũng gặp phải. Năm người tụ tại một chỗ, càng thêm an toàn. Lại tìm kiếm một thời gian ngắn, đều không có gặp được những người khác. Không tìm kiếm bọn hắn rồi. Chúng ta đi tìm kiếm thánh khí tàu cao tốc hải cốt chi địa. Nói không chừng Bọn hắn cũng hướng cái chỗ kia tụ tập. Ám Ngọc nói ra. Tất cả mọi người coi hắn cầm đầu. Nàng theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái cổ quái pháp bảo la bàn. Tựa hồ tại đây phương phong ấn chi giới ở bên trong định vị. Ở chỗ này, âm dương ngũ hành cùng thời không phương vị đều bị điên đảo. Cần đặc thù pháp khí phụ trợ mới có thể cảm giác được tinh tưởng Cái phương hướng này. Chúng ta tiến về trước phong ấn giải đất trung tâm. Đi. Ám Ngọc nói ra. Mọi người hướng phía giải đất trung tâm mà đi Càng đi giải đất trung tâm, gặp được oán niệm hôi mang thực lực càng cường đại. Bất quá, 5 người coi như là đoàn kết, đều có thể từng cái đối phó. Cũng không biết đã bay bao lâu. Chính giữa, ám ngọc không ngừng dùng la bàn đến xác nhận phương vị. Dù sao, đang phi hành trong quá trình, âm dương ngũ hành cùng thời không phương vị sẽ bị không ngừng điên đảo. Lao đại, phía trước có người tại chiến đấu. Với lúc đó, tiểu kiếm lớn tiếng nhắc nhở lấy. Tên tiểu tử này tại không gian pháp tắc phương diện có rất lớn thiên phú. Cho nên đối với không gian chấn động rất ngại cảm. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Bất quá, hắn cũng không có lập tức nhắc nhở. Bởi vì xa hơn trước phi một khoảng cách, ám ngọc bọn người cũng cảm ứng được. Phía trước có người tại chiến đấu. Mọi người dùng mình. Thân phận lệnh bài không có cảm ứng, nói rõ phía trước chiến đấu cũng không phải là người một nhà. Mà gần đây người nơi này, trừ bọn họ ra ám hà bên ngoài, là được huyết sỉ cùng phi thử hai phe người. Tất cả mọi người nhìn về phía ám ngọc. Xem nàng như thế nào quyết đoán. Đi qua nhìn xem. Nếu như đối phương ít người, tiêu diệt bọn hắn. Ám ngọc không do dự, quyết đoán nói. Tất cả mọi người là đến tranh đoạt thánh khí tàu cao tốc hải cốt, tự là cạnh tranh quan hệ. Còn nữa, tam gia thế lực này bình thường quan hệ cũng đều là có xung đột. Mọi người dùng mình, nhau nhau đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đi phía trước bay đi. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một đoàn đoán nghiệm hư ảnh. Những này đoán nghiệm hư ảnh, chính là kiếm Quang thăng các bạn Trừng hơn 20 cái. Bị bọn này đoán nghiệm hư ảnh bày quanh, chính là bốn vị thần tôn, trong đó hai vị trên người tuân ra đáng ra nồng đậm thánh giả khí tức, có lẽ thuộc về thời đại nhân vật chính. Phi thử người, nhân số chúng ta chiếm ưu thế. Ám Ngọc chứng kiến bốn người này về sau, con ngươi rùng mình, lóe ra sát ý. Nếu là địch nhân, như vậy sẽ không có cái gì hiếu khách khí được rồi. Chúng ta ở chỗ này mai phục lấy. Chờ bọn hắn động tác kế tiếp. Nếu như bọn hắn bị những Này hoán niệm hư ảnh cho chém giết, như vậy, không cần chúng ta ra tay. Nếu như bọn hắn thoát khỏi vòng gây, chúng ta nửa đường chặn giết bọn hắn. Ám ngọc làm bố trí. Tất cả mọi người ẩn độn khí tức bắt đầu. Trung quanh chiến đấu, nguyên khí chấn động rất lớn. Chỉ có cái này hơn 20 đầu hoán niệm hư ảnh đến công kích. Xem ra, trung quanh phiến khu vực này, cũng cũng chỉ có cái này hơn 20 đầu hoán niệm hư ảnh. Cho nên, bọn hắn bởi vậy ở trung quanh, ngược lại là phi thường an toàn. Không sợ có những thứ khác oán nghiệm hư ảnh công kích. chăm chú quan sát cái này oán nghiệm hư ảnh, phát hiện những này toán nghiệm hư ảnh so với bắt đầu cái kia chút ít toán nghiệm hôi mang cường đại rồi thiệt nhiều lần. Từng cái, đều có thần tôn sơ kỳ cấp bậc, nhưng lại hội thi triển một ít thần thông thủ đoạn, tựu như là từng vị thần tôn cấp tu sĩ khác đồng dạng. Cái kia phi thử bốn vị thần tôn tu sĩ, liên tiếp muốn thoát khỏi vòng đây, đều bị lấy hơn 20 vị oán nghiệm hư ảnh cho chặn đường xuống Hơn nữa cái này hơn 20 vị hoán niệm hư ảnh nhìn như công kích được rất lộn xộn, có thể lẫn nhau tầm đó, tựa hồ hiểu được nào đó che giấu phối hợp. chương 893, xử trí không kịp đề phòng. Những Này hoán niệm hư ảnh, chỉ số thông minh không thấp. Đường sinh nhìn xem những Này hoán niệm hư ảnh công kích, trong nội tâm dùng mình, âm thầm nghĩ đến. Chúng chỉ số thông minh lại cao, cũng không phải ta tiểu hỏa đối thủ. Trong thức hải tiểu hỏa, cảm ứng được đường sinh nghĩ cách, khinh thường la lớn. Cũng không phải ta tiểu kiếm đối thủ. Cái khác tiểu gia hỏa cũng không cam chịu yếu thế, non âm thanh non khí hô hảo. Theo cái này hơn 20 vị oán niệm hư ảnh công kích, phi thử cái này bốn vị thần tôn tu sĩ, dần dần có chút chống đỡ không nổi, tràn đầy nguy cơ bắt đầu. Bọn hắn nếu không đã thành, ám ngọc lặng le nói. Xem ra đều không cần chúng ta ra tay. Lam tỉnh cũng mở miệng. Nhưng mà, lập tức bốn người này sắp không được thời điểm, phi thử một vị thánh cảnh cường giả chuyển thế thần tôn. Trong tay đột nhiên nhiều ra một kiện thánh khí, viên cầu hình dạng. Hắn thi triển cái nào đó pháp quyết. Cái này viên cầu thánh khí đột nhiên đại phóng hào quang. "Wen!" Thánh khí viên cầu muốn nổ tung lên, hóa thành một mảnh nhũ bạch sắc hỏa diễm, thiêu đốt trong vòng ngàn dặm. Tại đây nhũ bạch sắc trong ngọn lửa, những cái kia hoán niệm hư ảnh hét dầm lên, sau đó bốn phía trốn xuyến. Tựa hồ cái này nhũ bạch sắc hỏa diễm có thể khắc chế chúng tựa như. "Đi!" Phi thử bốn vị thần tôn, thấy thế về sau Không hề do dự, tranh thủ thời gian hướng ra ngoài bỏ chạy. Bọn hắn trốn ra vòng gây, thoáng cái chuyển nguy thành an. Chúng ta truy không truy? Lam tình hỏi. Truy. Ám Ngọc không do dự. Tất cả mọi người rất mệnh lệnh của nàng, hướng phía phi thử bốn vị thần tôn đuổi giết mà đi. Như vậy truy kích, khí tức tiểu không cách nào đã ẩn tàng. Phi thử bốn vị thần tôn lập tức tiểu cảm ứng được đến. Ám Ngọc tu hiếu, thật muốn đuổi tận dết tuyệt sao. Phi thử bên kia thần tôn truyền âm tới, lớn tiếng quát hỏi Cái trách các ngươi không may mắn. Tại đây thánh khí tàu cao tốc hải cốt, chúng ta ám hả tình thế bắt buộc. Ám ngọc không yếu thế đáp lại. Vậy muốn nhìn các ngươi có hay không buồn sự này rồi. Phi thử thần tôn lạnh lùng nói. Sau đó, bốn người bọn họ tiếp tục chạy trốn. Một đuổi một chạy, đảo mắt đã đã bay rất xa. Có thể không may mắn. Phi ở phía trước phi thử các thành viên, kinh động đến phiến khu vực này đoán niệm hư ảnh, bị bắt ở cấp bộ. Đương nhiên, sau lưng truy kích đi lên đường sinh bọn người cũng bị vài đầu đoán nghiệm hư ảnh cho quân lấy. Ta để đối phó cái này vài đầu đoán nghiệm hư ảnh. Đường sinh nói ra, chủ động tới ôm đồm. Đường sinh tu hiếu, tiểu sinh nhờ ngươi rồi. Ám ngọc nhìn đường sinh một mắt, nàng biết nói, ở đây tu vi tối cao, tiểu thuộc về đường sinh. Mà đường sinh trong mắt của nàng, cũng cực kỳ thần bí. Không sao. Đường sinh gật gật đầu. Tiểu hỏa, triệu hoán hỏa diễm cự nhân, cuốn lấy những... Này đoán nghiệm hư ảnh. Hắn đối với trong thức hải tiểu gia hỏa nói ra. Hoác hoác. Tiểu gia hỏa lập tức làm theo. Lập tức, 9 cái hỏa diễm cử nhân ngưng tụ mà ra, từng cái đều là thần tôn đỉnh phong. Cái này 9 cái hỏa diễm cử nhân đi ra về sau, tam quyền lưỡng cước, lập tức liền đem mấy cái hoán niệm hư ảnh cho vây quanh ở. Cái kia hoán niệm hư ảnh thực lực cũng không thể so với hỏa diễm cử nhân yếu bao nhiêu, tại tiểu hỏa không có tăng lớn công kích ra tuyệt chiêu trước, song phương cũng đều được khó phân thắng bại. Hoác, hoác. Tiểu hỏa xem những... Này toán niệm hư ảnh rất không thoải mái, chính hướng về thi triển đũ liên kiếm bạo, đem chúng một lần hành động tiêu diệt. Lúc này, đường sinh nói ra, trước như vậy, cuốn lấy chung trong chốc lát súng bắn chim đầu đàn. Đường sinh cũng không muốn biểu hiện được quá rõ ràng, miễn cho cướp đi những thời đại này nhân vật chính đám bọn chúng danh tiếng. Bất quá, dù là như thế, ám ngọc, lam tỉnh, ba dực ngai ba vị thời đại nhân vật chính, nhìn về phía đường sinh ánh mắt, cũng rất không đồng dạng. Dù sao, những... Này hoán niệm hư ảnh thực lực, bọn họ là tin tưởng Theo bọn họ, đường sinh ngưng tụ chín cái hỏa diễm cử nhân có thể đem những... Này đoán niệm hư ảnh đẻ chế trụ, còn thanh thạo, thực lực này đã lại để cho bọn hắn phi thường kiên kỵ. Bất quá, hiện tại chính yếu nhất, hay là trước đã diệt phi thử người. Bên kia phi thử 4 người bị hoán niệm hư ảnh cho cuốn lấy về sau, biết đạo chạy trốn không được, tự lấy phòng thủ làm chủ. Dâm dâm dâm. Hoán niệm hư ảnh tại công kích bọn hắn trận thế phòng nữ cháo. Ám ngọc bọn người ở tại bên cạnh, thỉnh thoảng đánh lén ra tay, phụ trợ những cái kia bán niệm hư ảnh cùng một chỗ công kích phi thử bốn người. Lần này tử, phi thử bốn người lập tức tràn đầy nguy cơ bắt đầu. Bất quá, bọn hắn một chút đều không hoảng hốt, phản phất có cái gì dựa. Đường sinh cũng chú ý bên kia chiến trường. Hiển nhiên, mặc dù hắn không ra tay, phi thử bốn người kia cũng nguy hiểm. Lão đại, có người tới gần. Với lúc đó, tiểu kiếm đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Tên tiểu tử này cảm ứng so đường sinh xa rất nhiều. a bao nhiêu cá nhân? Đường sinh hỏi. Sáu cái. Tiểu kiếm nói ra. Sáu cái. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Rất hiển nhiên, đến 6 người tất nhiên không phải là ám hà, bởi vì thân phận của hắn lệnh bài ở bên trong không có cảm ứng. Tiểu xem là huyết sỉ, hay là phi thử được rồi. Nếu như là huyết sỉ còn dễ nói, nếu như là phi thử viện binh, như vậy bọn hắn tiểu thảm rồi. Chư vị tu hiếu. Giống như có người đã đến gần. Cái lúc này, Đường Sinh cũng không cần biết rất nhiều, lặng lẽ truyền âm cho Ám Ngọc bọn người. Ám Ngọc bọn người nghe xong, đều là sững sở, ngay sau đó cảnh giác lên. Sau đó, các nàng bắt đầu cảm ứng xung quanh. Cái này một cảm ứng, phát hiện chung quanh cũng không có cái gì khác thường. Tới gần người ở nơi nào? Ám Ngọc hỏi. Đường Sinh không có trả lời. Bởi vì, tiểu kiếm cảm ứng phạm vi so với hắn rộng, hắn cũng không có cảm ứng được đến. Đã qua mấy hơi thở, Hắn cảm ứng được rồi, thế nhưng mà ám ngọc bọn người còn không có cảm ứng được đến. Tiếp qua mấy hơi thở, ám ngọc bọn người mới cảm ứng được. Chạy mau. Đến chính là phi thử người. Chúng ta bị lừa rồi. Ám ngọc biến sắc. Nàng mang theo mọi người, tranh thủ thời gian hướng phản phương hướng trốn. Hướng trốn chỗ nào? Lần này, phi thử người xuất hiện, lớn tiếng quát, sau đó giết tới đây. Lúc này, phong thủy luân chuyển, đến phiên đường sinh bọn người bị đổi giết, không ngừng chạy trốn. nhưng mà Bọn hắn gặp phải lấy cùng vừa mới đuổi giết phi thử bọn người đồng dạng túng quất cảnh, đem làm bay vào mới đích khu vực về sau, sẽ kinh động chó đó đoán nghiệm hư ảnh, sau đó bị đoán niệm hư ảnh vây công, kéo chậm chạy trốn cấp bộ. Ta đến. Đường Sinh ngược lại là đứng ra, chủ động gánh chịu ngăn cản đoán niệm hư ảnh nhiệm vụ. Tiểu Hỏa Triệu hồi ra hỏa diễm cự nhân, khien chế chủ những cái kia đoán niệm hư ảnh. Nhân cơ hội này, mọi người tránh được một kiếp. Vừa vặn sau đích phi thử đám bọn họ, theo đuổi không bỏ. Tụ tập cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn. Mọi người tách ra trốn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ám ngọc đối với mọi người chuyên âm. 5 người, tách ra 5 cái phương hướng trốn. Đối phương nếu là đuổi giết tới, cũng muốn chia ra 5 đường. Thực lực của bọn hắn bị phân tán, nếu là gặp được oán niệm hư ảnh. Như vậy, bọn hắn bị khiên chế trụ rẽ rùa không mở đích tỷ lệ cũng khá lớn. Nếu không, đối phương 10 người tụ tập cùng một chỗ, bình thường năm sau cái oán niệm hư ảnh. Căn bản là đối với bọn họ không tạo được quy hiếp. Tốt. Thách ra trốn. Lam tỉnh cũng gật gật đầu. Đường sinh ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao, như thế nào hắn cũng có thể. Nếu như sau khi thoát hiểm, chúng ta lệnh bài liên lạc, lại lần nữa hội hợp. Ám Ngọc nói ra. Nói xong, nàng tuyển một cái phương, trước hết nhất chạy trốn. chương 894, trận chiến mở màn nhân vật chính. Ám Ngọc rất quyết đoán. Với tư cách ám hà đứng đầu. Với tư cách thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, sóng gió gì chưa thấy qua. Nguy hiểm thời điểm, cũng là phi thường quyết đoán. Về phần phân tán chạy trốn về sau, những người khác có thể đào thoát được đổi giết, vậy muốn xem riêng phần mình buồn sự. Buồn sự không đủ, bị người khác giết, vậy cũng chẳng trách người khác. 5 người hướng phía 5 cái phương hướng chạy trốn. Đường sinh thấy thế, cũng lựa chọn một cái phương hướng đến trốn. Bên kia phi thử 10 người, rất nhanh cũng thoát khỏi đoán nghiệm hư ảnh dây dưa. Chứng kiến Ám Hà sáu người phân sáu cái phương hướng chạy trốn, người cầm đầu, trầm ngâm một phen, nói ra, chia ra hai đường, đuổi giết cái kia hai vị Ám Hà đại trưởng lão. Nói đúng ra, tuy là đuổi giết đường sinh cùng Nam hay Thần, bởi vì này hai người không phải thời đại nhân vật chính, cơ duyên, số mệnh, mệnh số đều là người qua đường cấp bậc, đuổi theo giết Ám Ngọc, Hà Kiếm, Lam Tỉnh, ba dược nhai bốn người, còn có thể có thể có chuyện xấu. Hơn nữa thánh cảnh cường giả trở về thần tôn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cũng không phải tốt như vậy chém giết. Còn nữa, nếu là binh lực quá phân tán, cũng sợ chúng ám hạ quỷ kế, sợ bị từng cái đánh bại. Chia ra hai đường, một đường 5 người, phân biệt đuổi theo giết hai người, đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu như rất nhanh giải quyết đường sinh cùng Nam Hách Thần cái này hai cái bình thường thần tôn, có thời gian lại đi đuổi giết tám ngọc, Hà Kiếm, Lam Tỉnh, ba dược nhai trong bốn người một cái, vậy thì càng tốt hơn. Chính đang chạy trốn đường sinh, nhìn lại, phát hiện phía sau cái mông Đuổi giết phi thử 5 người. Hắn lại nhìn về phía bên kia, mặt khác 5 vị phi thử thành viên. Đuổi giết hướng về phía Nam Hách Thần, trong lòng của hắn dùng mình, có chút phát lệnh. Hắn hiểu được ám ngọc cái kia chút ít tâm tư. Ám ngọc ở thời điểm này, quyết định chia ra lục lộ, mọi người tách đi ra chạy trốn. Nhìn như công bình, kỳ thực, nàng là được đoán chắc đối phương trở về trước đuổi giết không phải thánh giả trở về thời đại nhân vật chính đường sinh cùng Nam Hách Thần. Nói cách khác, cái này nhìn như là mọi người tách ra chạy trốn Kỳ thực là bọn hắn đem đường sinh cùng nam hách thần cho rằng mối nhử, lại để cho hai người bọn họ ngăn chặn phi thử truy binh, sau đó làm tốt bốn người bọn họ chạy trốn, tranh thủ thời gian. giỏi tính toán, đường sinh cũng không có bao nhiêu đích sinh khí. Đối phương là thời đại nhân vật chính, có buồn sự này, lại giống như này tâm kế, hắn cũng không thể nói gì hơn. Tất cả bằng buồn sự mà thôi. Gặp lại bọn hắn, ta tiểu hỏa nhất định chém giết bọn hắn. Tiểu hỏa cảm nhận được đường sinh nghĩ cách, lớn tiếng quát dị thường phẫn nộ. Bên cạnh tiểu kiếm cũng non âm thanh non khí hô, đi theo phẫn nộ lên án công khai. Được rồi. Bọn họ là thời đại nhân vật chính, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đường Sinh không có ý định so đo nhiều như vậy. Hắn phi hành một thời gian ngắn, sau lưng truy binh như trước theo đuổi không bỏ. Lúc này, trong lòng của hắn dùng mình, cảm nhận được thân phận lệnh bài nội Nam Hách thần khí tức đã hỏng mất ra. Khí tức sụp đổ, đây là bị chém giết tiết đấu. Nam hát thần, chết rồi. Đi theo những thời đại này nhân vật chính bên người, chúng ta những. nay người bình thường mặc dù có cơ hội gà chó lên trời, nhưng là, vẫn lạc xác suất cũng sâu sắc gia tăng. Đường sinh đột nhiên đã minh bạch như vậy một cái đạo lý. Lão đại, sau lưng truy kích cái này, năm cái ra hỏa làm sao bây giờ? Muốn chém giết bọn hắn sao? Tiểu hỏa lớn tiếng hỏi. Chúng ta căn bản không sợ bọn họ. Tiểu kiếm cũng non âm thanh non khí giống lớn nói. Năm đó chúng thần đế cấp bậc thời điểm. Chém giết đồng dạng là thánh giả trở về thánh Long Chi từ lúc, còn không phải nhẹ nhõm chém giết. Hiện tại, thực lực của bọn nó tăng lên tới thần tôn đỉnh phong, đối phương là thần tôn đỉnh phong thánh giả trở về, không sai biệt lắm là giống nhau chẳng cảnh. Giải quyết bọn hắn. Đường sinh nói ra. Những cái thứ này, luôn như vậy đi theo cũng không được. Bay lên bay lên, đường sinh ngừng lại. Sau lưng 5 người, rất nhanh bay tới, đem đường sinh cho vây quanh. Cầm đầu ba người thì là thánh giả trở về thời đại nhân vật chính. Còn lại hai người thì là bình thường thần tôn. Tiểu tử, như thế nào không trốn hả? Cầm đầu thời đại nhân vật chính hỏi. Chạy trốn, không có ý nghĩa. Ta cũng muốn nghiệm chứng một việc. Đường sinh thản nhiên nói. Nghiệm chứng sự tình gì? Đối phương hỏi. Nghiệm chứng một chút, các ngươi những thời đại này nhân vật chính, có phải hay không có thể được chúng ta những? Này bình thường tu sĩ cho giết chết. Đường sinh nói ra. Người này nghe xong, cười ha hả, xem ra ngươi là một cái người có gia tâm. Vậy nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này rồi. Chư vị tu hiếu, cùng một chỗ động tay, chém giết tiểu tử này. Vị này thời đại nhân vật chính cũng không có cái gì tâm tình cùng đường sinh chơi cái gì nhảy lên một ngây thơ trò chơi, trực tiếp 5 người bày trận, cùng một chỗ vây công đường sinh. Lập tức, 5 vị thần tôn đứng vững 5 cái phương vị, bố trí một cái ngũ hành sát trận, đem đường sinh vây quanh ở chính giữa. Đường sinh sắc mặt như thế, cũng không có động. Hắn ý định lại để cho tiểu hỏa cùng tiểu kiếm ra tay. Kiểm nghiệm một phen cái này hai cái tiểu gia hỏa thực lực. Hoác hoác. Cái này hai cái tiểu gia hỏa trao đổi một phen, phân phối tốt rồi nhân số. Chúng một người đối phó hai cái, ai nếu là giết được nhanh, cũng có thể đi giết đệ tam cái. Ra tay đi. Đường sinh thản nhiên nói. Hoác hoác. Tiểu hỏa hét lớn một tiếng, tại thân thể của nó chung quanh, hiện ra 36 cái hỏa diễm cự nhân, cầm trong tay hỏa diễm chi kiếm, đã tập trung vào một vị thánh giả trở về thời đại nhân vật chính, một vị bình thường thần tôn vọt tới hay là hỏa Diễm cự nhân nhưng là từng cái hỏa Diễm cự nhân sau lưng đều ỉ vào một đôi hỏa Diễm cánh Vỗ tầm đó những này hỏa Diễm cự nhân tốc độ nhanh tới cực điểm toàn thân lẽ ra một loại khủng bố áo nghĩa tiểu tiểu nhân thuật Pháp cũng chạy đến miêu xấu bên kia cái vị kêu bình thường thần tôn nhìn thấy những này hỏa Diễm cự nhân về sau khinh thường bắt đầu hắn cho rằng đường sinh chỉ là một vị thuật tu thần tôn trên người hắn Tuôn ra đáng ra khủng bố hết mạch khí thức Một cái thượng cổ hoàng gấu huyết mạch pháp tướng xuất hiện tại hắn thân thể xung quanh. Hắn người mặc gấu giáp thánh khí, cầm trong tay thánh kiếm. Chứng kiến một cái hỏa diễm cự nhân vọt tới trước mặt của hắn, trong tay hắn thánh kiếm buộc phát ra vô cùng sáng trói kiếm quang, chém giết mà xuống. Giống Tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nắm lấy ưu liên chi kiếm, cũng buộc phát ra hỏa diễm giống như hừng hực thiêu đốt kiếm quang. Cả hai đụng nhau đụng. Tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân đứng tại nguyên chỗ không chút sức mẹ. Cái này thần tôn thánh kiếm kiếm khí trực tiếp bị chém chết, sau đó tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân đũ liên chi kiếm dư thế không suy chém giết tại người này thành khí năng lượng phòng ngự cháo thượng. Oan. Cái này thần tôn thượng cổ hoang gấu huyết mạch phát tướng, phát ra một tiếng kêu rên, suy yếu xuống dưới. Toàn bộ gấu giáp thánh khí năng lượng phòng ngự cháo, tại đây một kiếm chém giết phía dưới, kịch liệt lắc lư. Cái gì? Hắn quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, hắn nếu không không phải toàn bộ hỏa diễm cự nhân một kiếm chí địch. Còn đối với phương kiếm khí cư nhiên như thế chi khủng bố, đưa hắn công kích dễ như trở bàn tay, sau đó chém giết được hắn không hề sức phản kháng. Kinh khủng hơn, hay là không chỉ một cái khủng bố như vậy hỏa diễm cự nhân, mà là có 36 cái khủng bố như vậy hỏa diễm cự nhân. chương 895, nhân vật phản diện khí chất. Vị này bình thường thần tôn đã sợ. Không nghĩ tới đường sinh triệu hắn đi ra hỏa diễm cự nhân, cũng không phải là bình thường thuật pháp công kích, mà là khủng bố như vậy tồn tại. Hắn không địch lại. Liên một cái như vậy hỏa diễm cự nhân đều đánh không lại, hoàn toàn bị nghiền đè ép. Cứu ta! Muốn trốn, có thể ở đâu còn chạy thoát? Bốn phương tám hướng cũng đã bị ngọn lửa cự nhân cho bao vây. Rầm rầm dầm. Hỏa diễm cự nhân một kiếm kiếm chém giết mà xuống, kiếm khí năng lượng kích động tại vị này, thần tôn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo thượng lúc, rõ ràng thời gian dần qua quanh quẩn ra một loại tử sắc năng lượng áo nghĩa pháp tướng đến. Loại này tử sắc áo nghĩa pháp tướng, không chỉ có có thể ăn mòn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo còn có thể ra chỉ kiếm khí công kích. Mấy cái hỏa diễm cự nhân một vòng chém giết phía dưới, vị này bình thường thần tôn năng lượng phòng ngự cháo nghiền nát ra. Sau đó bị một kiếm cho chảm phá thân thể. Chết. Tiểu hỏa trước giết chết một người. Sau đó, còn lại hỏa diễm cự nhân đánh về phía mặt khác một vị thần tôn. Vị này thần tôn là thời đại nhân vật chính, thanh cảnh cường giả chuyển thế, tuy nhiên là thần tôn sơ kỳ, nhưng là thực lực so với lúc trước vị kêu bình thường thần tôn cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần Hắn hiện tại cũng bị tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân quân lấy, cả hai giao thủ, vậy mà trực tiếp bị ngọn lửa cự nhân đặt ở dưới phong. Nội tâm của hắn cũng là rung động. Một cái hỏa diễm cự nhân, hắn còn có thể ứng phó, hai cái hỏa diễm cự nhân, hắn cũng rất cố hết sức. Cái này một đám hỏa diễm cự nhân manh lên tới, hắn chỉ có chờ cái chết phần. Chơi ạ! Người này rốt cuộc là ai? Vị này thời đại nhân vật chính nội tâm rung động. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện bên kia đồng đội. Rõ ràng có một vị tại hô hấp tầm đó bị ngọn lửa cự nhân cho chém giết. Trốn. Hắn không do dự. Ý niệm trong đầu khẽ động, đỉnh đầu hiện ra một cái thánh khí viên cầu. Chứng kiến cái này thánh khí viên cầu thời điểm, đường sinh con ngươi dùng mình. Lúc trước những cái thứ này bị hoán nghiệm hư ảnh vây công thời điểm, là được tự bạo như vậy một cái thánh khí viên cầu đến đánh tan những cái kia hoán nghiệm hư ảnh. Hắn muốn tự bạo cái kia thánh khí viên cầu rồi, tiểu hỏa ngươi có thể ứng phó sao? Đường sinh hỏi. Cùng lúc đó, Chu thiên huyến kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm ra. Thân kiếm có chút run rẩy Bên trong ác ma ý chí tại giấy rua, bất quá, bị đường sinh gắt gao chân áp ở. Lao đại, giao cho ta, không có vấn đề. Tiểu hỏa lớn tiếng quát. Tại nhìn thấy vị kia thời đại nhân vật chính xuất ra thánh khí viên cầu thời điểm, tên tiểu tử này cũng bắt đầu bắt đầu chăm chú. Một cái hỏa diễm cự nhân, đột nhiên hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím, lập tức nào tới bao trùm này vị thời đại nhân vật chính năng lượng phòng ngự cháo. U Liên kiếm bạo lập tức tiểu thi triển đi ra. Không tốt. Vị kia thời đại nhân vật chính sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy tại tiểu hỏa U Liên kiếm bạo phía dưới, hắn thánh khí năng lượng phòng ngự cháo lực phòng ngự rất nhanh suy yếu. Không do dự, hắn lập tức tự bạo hắn thánh khí viên cầu. Và anh. Tự bạo về sau, một cổ vô cùng khủng bố thánh hỏa mang tất cả bạo tạc nổ tung mà ra. Lập tức liền đem tiểu hỏa U Liên kiếm bạo phát năng lượng cho nứt vỡ. Đường sinh thấy thế, đã tiểu hỏa chịu không được, đang muốn ra tay. Với lúc đó, chỉ thấy ở trung quanh 9 cái hỏa diễm cự nhân, trực tiếp hóa thành hỏa diễm, dung tiến vào lúc trước cái kia đoàn trực tiếp bị nứt vỡ U Liên kiếm bạo ở bên trong. U Liên kiếm bạo đợt thứ 2 năng lượng, điệp ra cùng một chỗ, vẫn không thể đủ ngăn cản. Nhưng là, đã không chế được vài phần thế cục Lúc này, đợt thứ 39 cái hỏa diễm cự nhân vào tới, lại lần nữa dung nhập đã đến U Liên kiếm bạo ở bên trong. mỗi dung nhập một lớp U Liên kiếm bạo phát huy lực tiểu tăng cường gấp bội Đợt thứ ba qua đi, song phương tự bạo năng lượng rằng co xuống. Đệ tử sóng. Tiểu hòa U Liên kiếm bạo dung nhập trở ra, trực tiếp nghiền áp đi qua. Không. Vị này thời đại nhân vật chính rốt cuộc ngăn cản không nổi. Không cam lòng nhìn xem khủng bố U Liên kiếm bạo phát năng lượng, xé nát hắn thánh khí phòng ngự cháo, mất đi thân thể của hắn. Thời đại nhân vật chính, chết. Tại vị này thời đại nhân vật chính chết đi lập tức, đường sinh đột nhiên cảm thấy tối tâm bên trong Một cổ đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số hàng lâm tại trên người. Chém giết thời đại nhân vật chính, sẽ gặp đạt được thời đại nhân vật chính trên người một bộ phận cơ duyên, số mệnh, mệnh số. Cái này gọi là đoạt vận. Nhưng là, cùng đường sinh tại Trấn Long trong đại kiếp làm thời đại nhân vật chính lúc đoạt vận bất đồng, lần này đoạt đến đại cơ duyên, đại khí vận cùng đại mệnh số, mang theo một cổ tối tăm bên trong kiếp số. Phản phất bị hắn giết thời đại nhân vật chính càng nhiều, loại này kiếp số càng lớn. Hắn phản phất đã minh bạch cái gì, con người loại ra, giết thời đại nhân vật chính, ta thật đúng là muốn trở thành nhân vật phản diện sao. Tương lai, cùng đợi mệnh trung chú định một loại vị thời đại nhân vật chính tới giết ta. Đường sinh nhìn về phía tối tâm hư không, phản phất muốn cùng cái kia thần rơi ý chí đến đối mặt. Nói như thế nào, hắn đều là chấn long đại kiếp nạn thời đại có công chi thần. Nói như thế nào, cái này thời đại mới đại màn, đều là hắn đến kéo ra. Là thời đại nhân vật chính muốn tới giết hắn, chẳng lẽ... Hắn phản giết bằng được đều hay sao? Hoác hoác. Tiểu hỏa liền giết hai vị thần tôn về sau, đánh về phía vị thứ ba thần tôn. Vị thứ ba, cũng là thời đại nhân vật chính. Cái lúc này, tiểu kiếm bên kia, mới đưa vị kia bình thường thần tôn chém giết. Tiểu kiếm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là, lực công kích đối với tiểu hỏa mà nói, hay là yếu đi điểm. Đen thui thần kiếm tại nó không chê xuống, xét qua một đạo không cách nào bắt quy tích, chém giết hướng đệ nhị thần tôn. Cái này đệ nhị thần tôn là một vị thời đại nhân vật chính. Đối phương gặp thế cục không ổn thời điểm, đã nghĩ ngợi lấy chạy trốn. Có thể lập tức đã bị tiểu kiếm cho truy kích thượng. Hừ. Đối phương hừ lạnh một tiếng, muốn ngăn cản. Trong tay thánh kiếm đón nhận tiểu kiếm đen thui thân kiếm. Thế nhưng mà tiểu kiếm dự phán, đạt đến một loại khủng bố tình trạng. Lách qua đối phương thánh kiếm chém giết, trực tiếp quanh tại đối phương thánh khí năng lượng phòng ngự cháo thượng. Một kiếm, lưỡng kiếm, tam kiếm, tứ kiếm. Mỗi kiếm đều hoanh kích tại một cái điểm lên, đối phương căn bản là không ngăn cản được. Hoàng hốt tầm đó, nó chỉ có thể đủ bị động phòng thủ. Có thể căn bản là phòng thủ bất trụ. Nhưng là, tiểu kiếm lực công kích cũng tương đối bạc nhược yếu kém, không có hướng tiểu hỏa như vậy, có đặc biệt khủng bố đại sát chiêu. Liên tục công kích hơn 20 chiêu tại một cái điểm lên, nó mới đưa đối phương thánh khí năng lượng phòng ngự cháo bắn cho phá, sau đó chém giết đối phương. Cái lúc này, tiểu hỏa một vòng mới ưu liên kiếm bạo đã đem vị thứ ba thời đại nhân vật chính cho giải quyết hết. Đương nhiên, tiểu kiếm thực lực cũng rất khủng bố, chỉ là so với việc tiểu hỏa mà nói, chém giết người tốc độ không có tiểu hỏa nhanh mà thôi. Cái này hai cái tiểu ra hỏa, có tất cả ưu thế. Chỉ có thể nói, cuộc tỉ thí này bên trong, tiểu hỏa ưu thế so sánh rõ ràng một điểm. năm cái đuổi giết mà đến phi thử thần tôn, kể hết bị đường sinh cho chém giết. Chết ba vị thời đại nhân vật chính, đường sinh trên người đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Một lần nữa khởi động, tự như là một cái khô héo không biết bao nhiêu vạn năm khô biển, hiện tại một lần nữa đã có nước biển rót vào. Hắn cảm thấy một mực đứng ở thần tôn đại viên mãn cảnh giới, giờ phút này thời gian dần qua buông lòng bắt đầu. Hắn các phương diện tìm hiểu, cũng đã đạt đến đột phá cấp bậc, duy nhất trên lệnh, là được đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số tích lũy mà thôi. Nhân vật phản diện, tự nhân vật phản diện A. Đường sinh dĩ nhiên muốn muốn làm nhân vật chính rồi, mà khi không thành A. Đã chỉ có thể đem làm nhân vật phản diện, vậy đem làm A. Xem ai giết được ai. chương 896, Thánh khí tàu cao tốc. Nhân vật phản diện cũng chia đủ loại khác biệt. Có nhân vật phản diện là nhân vật chính đám bọn chúng tháo hôi, tiện đưa tài đồng tử. Có nhân vật phản diện nhưng có thể chém giết nhân vật chính, là nhân vật chính khắc tinh cùng kiếp số. Âm dương là hỗ trợ lẫn nhau. Nhân vật chính khả dĩ phát triển, nhân vật phản diện làm sao không thể phát triển. Hoác hoác. Tiểu hỏa hỏa diễm một cuốn Đem năm người này chữ vật giới chỉ thổi sang Đường Sinh trước mặt. Đường Sinh quét mắt, đưa bọn chúng bỏ vào trong túi. Chúng ta đi thôi. Hắn ý định lại lần nữa đi tìm ám hà những người khác. Cũng không biết có phải hay không là trở thành nhân vật phản diện nguyên nhân, Đường Sinh chậm rãi cũng có nhân vật phản diện đãi ngộ, tại đây trên đường đi, gặp được oán nghiệm hư ảnh cũng trở nên ít đi. Bên kia, phi thử 5 vị thần tôn cường giả chém giết Nam Hách thần về sau, đuổi theo giết Lam Tỉnh. Theo bọn họ, bọn hắn mặt khác năm tên đối với đuổi theo giết Đường Sinh. Đó là một chút vấn đề đều không có. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, bọn hắn rồi đột nhiên cảm thấy mặt khác 5 người khí tức, bắt đầu tiêu tán ra. Cái gì? Bọn hắn tất cả đều một giật mình. Làm sao có thể tất cả đều chết hả? Có phải hay không bọn hắn chỗ đó, gặp được cái gì đột phát tình huống? Có khả năng? Ở chỗ này, bất luận cái gì nguy hiểm cũng có thể gặp được cùng phát sinh. Bọn hắn cũng không có hướng đường sinh chém giết phương hướng muốn. Khi bọn hắn trong nhận thức biết, Đó là hoàn toàn không có khả năng. Còn đuổi giết bọn hắn sao? Có người hỏi. Không truy sát. Đi, chúng ta tìm được thánh khí tàu cao tốc hải cốt làm trọng. Cầm đầu người nói ra. Bọn hắn hiện tại nhân thủ đã chưa đủ, lại đi đuổi giết tám hạ thành viên. Ai giết ai đã nói không chính xác. Đường sinh cũng không biết đã bay bao lâu. Vừa lúc đó, thân phận của hắn lệnh bài ở bên trong cảm ứng được Lam tỉnh vị trí. Người còn chưa chết. Lam tỉnh cũng cảm ứng được đường sinh vị trí. Chuyến âm hỏi, rất là kinh ngạc Bất quá, nàng lời này mới mở miệng, đã biết do nói sai lời nói. Còn chưa chết. Đường sinh sẽ không để ý, nhàn nhạt trả lời. Ách! Không nghĩ tới, ngươi tại phi thử năm người đuổi giết ở bên trong, còn có thể đào thoát. Lợi hại! Lam tỉnh tranh thủ thời gian đổi giọng đồng thời trong nội tâm nghiêm nghị. Cái này đường sinh thực lực vượt quá tưởng tượng của nàng, chỉ sợ bọn họ muốn theo đường sinh trên người đào móc ra bí mật đến, không tốt lắm xử lý. May mắn mà thôi! Đường sinh vừa nói. Một bên hướng phía Lam tỉnh phương hướng bay đi. Hai người lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Ồ! Lại lần nữa chứng kiến đường sinh thời điểm, Lam tỉnh con ngươi dùng mình. Chỉ cảm thấy trước mắt đường sinh khí chất, hoàn toàn bất đồng rồi. Mang theo một loại theo chân bọn họ thời đại nhân vật chính không sai biệt lắm khí tràng. Bọn hắn người đâu? Đường sinh hỏi. Trong mắt hắn Lam tỉnh cùng trước kia không có gì bất đồng. Nếu là cứng rắn nói có cái gì bất đồng như vậy, những thời đại này nhân vật chính trong mắt hắn. Liền trở thành từng đoàn từng đoàn tươi sống đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Chém giết chi, liền có thể cướp đoạt trên người bọn họ đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Phân tán rồi. Bất quá, vừa mới phi thử 5 người muốn đến truy sát ta, không biết như thế nào, bọn hắn nửa đường bỏ cuộc. Lam tỉnh nói ra. Chúng ta cùng những người khác hội hợp A. Đường sinh nói ra. Tốt. Lam tỉnh cũng gật gật đầu. Hai người ở chung quanh tìm tòi trong chốc lát, không có cảm ứng được người. Bọn hắn cũng không có ý định một mực như vậy siêu tầm xuống dưới. Chúng ta hướng ở chỗ sâu trong đi thôi. Bọn hắn tất nhiên cũng là hướng phía thánh khí tàu cao tốc hải cốt ở chỗ sâu trong bay đi. Lam tỉnh nói ra. Trong tay nàng cũng nhiều ra một cái la bàn. Đối với cái này phương phong ấn chi giới tiến hành định vị. Sau đó bay thẳng đến chính giữa bay đi. Quả nhiên, phi hành một thời gian ngắn, bọn hắn tiểu cảm ứng được cám ngọc, Hà kiếm, ba dực ngai ba người vị trí, mọi người lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong phi. Thời gian dần qua, ám hả mấy vị khác thời đại nhân vật chính, lục tục ngo ngoe tụ tập cùng một chỗ. Đương nhiên, bình thường thần tôn đại trưởng lão, ở thời điểm này, ngoại trừ đường sinh bên ngoài, còn lại 7 người tất cả đều đã bị chết ở tại tại đây. Cái này phong ấn chi giới nguy hiểm tương độ, cũng không phải là người bình thường có thể vào. Có thực lực còn không được, còn phải có đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số mới có thể đi vào đến. Không phải thời đại nhân vật chính cùng thời đại nhân vật phản diện, Đi vào nơi này thuần túy tiểu là muốn chết. Cuối cùng, ám hà 9 vị thời đại nhân vật chính cùng đường sinh vị này thời đại tiểu nhân vật phản diện, tụ tập cùng một chỗ. Đi đến bên trong phi, gặp được oán niệm hư ảnh số lượng càng nhiều, thực lực lại càng cường. Đường sinh chỉ làm cho tiểu hỏa triệu hồi ra 9 cái hỏa diễm cự nhân đến phòng thủ, 9 người khác cũng dùng sức tất cả vô liếng, ngăn cản những cái kia oán niệm hư ảnh đuổi giết Tất cả mọi người dùng tránh lẽ làm chủ, không đi dây dưa, cũng không biết chạy trốn bao lâu. Chỉ thấy chỗ sâu nhất phong ấn chi địa ở bên trong, có một cái chiến hàm đầu, tại một mảnh đại địa bên trong, sông ra. Xuất hiện đầu tiểu cao vạn trượng, như là một tòa cực lớn như núi cao. Một cổ mục nát thánh khí khí tức, như là mênh mông biển lớn giống như bảng bạc mãnh liệt mà đến. thánh khí tàu cao tốc hải cốt. Ám ngọc bọn người thấy thế, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn về phía trên giống như là một đoàn phế liệu, chúng ta muốn như thế nào lấy đi? Đường sinh rất ngạc nhiên mà hỏi. Tiến vào thánh khí tàu cao tốc bên trong, tìm được chiến hạm của nó thất, đem chiến hạm trong phòng trận pháp chữa trị, toàn bộ thánh khí tàu cao tốc liền có thể kích hoạt lên. Còn lại, tiêu căn cứ cái này thánh khí tàu cao tốc cái kia bộ phận tổn hại, chúng ta tiểu đúng bệnh hốt thuốc tu bổ cái đó một bộ phận là được. Ám Ngọc giải thích nói. Đi thôi. Chúng ta đi vào trước, tìm được chiến hạm thất nói sau. Miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Hà Kiếm nói ra. Gần đây tỉnh táo hắn. Giờ phút này thanh âm cũng mang theo khó dấu vẻ kích động. Mọi người tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ hướng thánh khí tàu cao tốc ra bay đi. Cái lúc này, chung quanh xuất hiện đoán nghiệm hư ảnh số lượng càng nhiều. Đường sinh lại để cho tiểu hỏa đem 9 cái hỏa diễm cự nhân ở mũi nhọn phía trước. 9 cái hỏa diễm cự nhân thực lực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Nhìn xem những cái kêu bị tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân chém giết phi thử thần tôn sẽ biết. Áng Ngọc, Hà Kiếm bọn người, cũng đều dùng sức tất cả vô liếng rốt li Bọn hắn đi tới Thánh khí tàu cao tốc trước mặt. Bay vào mới phát hiện cái này Thánh khí tàu cao tốc so với bọn hắn suy nghĩ giống như càng cực lớn. Thánh khí tàu cao tốc tuy nhiên tổn hại, nhưng là nó thánh uy vẫn còn, chung quanh oán nghiệm hư ảnh đuổi giết đường sinh bọn người đến nhất định khoảng cách về sau, cũng không dám lại truy sát. Phản phất Thánh khí tàu cao tốc hữu là chúng cấm điệu đồng dạng. Đi, chúng ta đi tìm kiếm chiến hàm thất." Ám Ngọc nói ra. Bọn hắn xuyên thẳng qua tiến Thánh khí tàu cao tốc nội. Bên trong Phảng phất là tự thành một cái vị diện không gian. Khắp nơi đều nổi lơ lửng nghiền nát sơn xuyên đại địa, từng khối ở trong hư không, như là như lưu tinh phi đụng tới. Bất quá, mọi người thực lực, lẽ chứ những nay nghiền nát sơn xuyên đại địa phi đụng cũng không thành vấn đề gì. Thánh khí tàu cao tốc vẫn lạc, bên trong tàu cao tốc thế giới vị diện cũng sụp đổ. Mà chiến hạm thất cựu dấu ở những Này sụp đổ vị diện ở bên trong. Chúng ta nguyên một đám tịm. Ngọc nói ra, mọi người cũng không xa rời nhau. Cứ như vậy hợp bình một chỗ. chương 897, tranh đoạt tàu cao tốc. Mọi người ở bên trong tìm kiếm lấy, cái này thuần túy là phanh vận khí sự tình. Nhưng là, thánh khí tàu cao tốc nội chiến hạm thất, tất nhiên dấu ở trong đó, không còn chỗ hán. Cho nên, chỉ cần là tốn, vậy nhất định có thể tìm được. Cũng không biết ở bên trong tìm bao lâu, đột nhiên, bên trái bên cạnh, bay tới một đội nhân mã, hơn 10 người, vừa vặn đánh lên. Huyết xỉ người. Ám ngọc con ngươi dùng mình đã ngừng lại phi hành. Bọn hắn hiện tại có 10 người, trong đó 9 cái là thánh giả trở về nhân vật chính, hơn nữa thực lực cường đại thần Tôn Đỉnh Phong Đường Sinh, chưa hẳn sợ huyết sỉ người. Mà huyết sỉ có 13 cái. Trong đó, đối phương có 11 cái là thời đại nhân vật chính. Huyết sĩ đứng đầu, gọi là huyết sỉ Nhật Sa, thuộc về huyết sa nhất tộc vực ngoại thánh cảnh cường giả truyền thế. Song Phương gặp mặt, riêng có ân kiểu. Á Ngọc, Hà Kiếm, các người muốn như thế nào? Huyết sỉ nhật xa lạnh lùng nhìn xem đối diện ám hà thành viên, ánh mắt quét một lần, cuối cùng dừng lại tại ám ngọc cùng hà kiếm trên người. Hắn cũng không có lập tức động tay. Không có động thủ, vậy chứng minh có chỗ thương lượng chỗ trống. Chúng ta ở chỗ này liều cái ngươi chết ta sống, cuối cùng chỉ biết tiện nghi phi thử. Không bằng, hai chúng ta phương trước liên hợp lại, làm mất phi thử. Cuối cùng, chúng ta đang quyết định, đến cùng ai khả di chiếm lấy cái này thành khí tàu cao tốc hải cốt, như thế nào? Ám ngọc đưa ra yêu cầu. Bọn hắn ám hà lúc trước bị phi thử thành viên đuổi giết, thực sự không phải là sợ phi thử, mà là vừa vặn phi thử nhân số nhiều mà thôi. Huyết sỉ nhật xa nghe thế lời nói, con người loại ra, nói ra, hợp tác ngược lại là không có vấn đề. Bất quá, đợi hợp tác qua đi, chúng ta phải như thế nào quyết định cái này thánh khí tàu cao tốc hải cốt thuộc sở hữu. Quần chiến phân sinh tử cùng phải người đến quyết đấu thắng bại, người tuyển bên nào. Ám ngọc nói ra, quần chiến phân sinh tử, cái kia chính là không chết không nớt. Dù là cuối cùng chiến thắng cái kia một phương, cũng có khả năng không dư thừa mấy người. Dù sao, giết địch 1.000 tự tổn 800 trăm. Phái người đi ra quyết thắng thua, vậy so sánh ôn hòa rồi, có một chút liền ngừng lại. Thắng bảo tồn thực lực, thua cũng có thể thể diện ly khai. Phái người quyết thắng thua. Huyết sỉ nhật xa làm ra lựa chọn. Ám ngọc nghe xong, gật đầu nói nói, tốt, phái 5 người. ba cục lương thắng. Đối phương đã lựa chọn quyết chiến phương thức, như vậy. Nhân số dĩ nhiên là do bọn hắn định đoạn. Thế nói là định. Huyết Sỉ Nhật Sa nói ra. Lập hết lời thề, như vậy, thì có ước thúc lực. Ai nếu là vi phạm với lời thề, muốn thừa nhận tối tâm bên trong nhân quả báo ứng. Cho nên, không phải đến vạn bất đắc dĩ, không người nào dám vi phạm lời thề. Đặc biệt là bọn hắn loại này thời đại nhân vật chính. Không có vấn đề. Ám ngọc đáp ứng. Song phương thành viên bắt đầu dùng pháp tác đạo tâm hướng thần giới ý chí đến thể Lời thề một thành, như vậy. Song phương hợp tác tiểu cơ bản có hiệu lực. Huyết sỉ Nhật Sa nói ra, chúng ta chia ra hai đường, đi tìm phi thử thành viên. Sau khi tìm được, thông chi đối phương, sau đó mọi người cùng nhau vây giết bọn hắn. Song phương trao đổi liên lạc phương thức, sau đó, lần nữa mỗi người đi một ngả riêng phần mình bắt đầu tìm kiếm bắt đầu. Đường sinh toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, không nghĩ tới hợp tác quá trình, thuận lợi như vậy nhanh như vậy. Xem ra, những này thánh cảnh cường giả trở về thời đại nhân vật chính. So với hắn suy nghĩ giống như muốn thuần túy cùng quyết đoán rất nhiều. Có cộng đồng lợi ích, lập tức có thể làm, không có cộng đồng lợi ích, lập tức tự trở mặt. Đương nhiên, loại này đàm phán hợp tác, là thành lập tại song phương thực lực kém không nhiều lắm trên cơ sở. Nếu không, nếu là một phương thực lực cường đại quá nhiều, căn bản là không cần nói nhảm, trực tiếp liền giết đã tới. Nhìn xem huyết sỉ nhật xa bọn người ly khai, ám ngọc đối với mọi người nói ra, chúng ta tiếp tục tìm kiếm chiến hạng thất. Tìm kiếm chiến hạm thất là bọn hắn mục tiêu đệ nhất, tiếp theo mới được là tìm kiếm phi thử thành viên. Ám Ngọc tin tưởng bên kia huyết sỉ nhật xa bọn người, cũng cũng giống như thế. Bất quá, chiến hạm này thất, so với bọn hắn suy nghĩ giống như muốn khó tìm rất nhiều. Tìm thật lâu, đều không có một chút đầu mối. Ngược lại là huyết sỉ bên kia, chuyên đến tin tức, nói là bọn hắn phát hiện phi thử tung tích. Đi, chúng ta đi vây giết phi thử. Ám Ngọc không do dự, thông chi mọi người, hướng phía đối phương đưa cho vị trí bay đi Bọn hắn giúp nhau tầm đó nổi lên đạo thể, căn bản là không sợ đối phương đùa nghịch thủ đoạn. Bay đến chỗ đó thời điểm, huyết sĩ cùng phi thử người đã khai chiến đi lên. Phi thử chỉ còn lại có 7 người rồi, từng cái đều là thời đại nhân vật chính, bị huyết sỉ 13 cá nhân gắt gao vây khốn. Chứng kiến ám hạ bọn người đã đến thời điểm, phi thử bọn người đại hỷ, còn tưởng rằng hội tam phương hôn chiến, bởi như vậy, bọn hắn cơ hội chạy trốn tiểu gia tăng thật lớn. Nhưng mà, không nghĩ tới ám hà mấy người đã đến về sau. Trực tiếp gia nhập chiến đoàn, tiểu vây công bọn hắn. Đáng giận. Các người rõ ràng hợp tác rồi. Phi thử bên này người thấy như vậy một màn, lập tức tuyệt vọng bắt đầu. Nên tính sổ lúc sau. Ám ngọc lạnh lùng nói. Lúc trước phi thử bọn người đuổi giết bọn hắn, hại bọn hắn chết nam hay thần. Hiện tại, phong thủy luân chuyển. Phi thử 7 người trận hình, rất nhanh đã bị tách ra. Thoáng cái, 4 cái phi thử thành viên bị huyết sỉ bên này cho vây quanh, 3 cái bị ám hạ bên này cho vây quanh. Đi chết đi a. Phi thử bên này cũng không biết ai dốc sức liều mạng, bắt đầu tự bạo một kiện bổn mạng thánh khí. Và anh. khủng bố năng lượng, lập tức tiểu mang tất cả ra. Tự bạo thánh khí, hại người hại mình. Đường Sinh biến sắc, thanh đồng lò đan lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, dù xuống tiếp theo phiến pháp mang đến. Lúc này không giống ngày xưa. Trước kia hắn đối mặt thánh khí tự bạo, bất lực, không ngăn cản được. Hiện tại, hắn lại đối mặt thời điểm, thông dong rất nhiều. Khủng bố năng lượng Mánh liệt mà đến thời điểm, hắn thân pháp lui về phía sau. Cái kia mang tất cả khủng bố năng lượng truy kích trên xuống, mánh liệt thời điểm, thân pháp của hắn huyền diệu dị thường, phản phất đạp tại năng lượng mánh liệt đầu sóng, lại phản phất cùng cái này tự bạo khủng bố năng lượng song song tại bất đồng vị diện. Cái này khủng bố thánh khí tự bạo năng lượng, liền hư không cũng có thể xe rách, giờ phút này lại không làm gì được được Đường Sinh. Đường Sinh con ngươi nhìn về phía xung quanh, phát hiện chung có những. Này thánh cảnh cường giả chuyển thế thời đại nhân vật chính. Tại đối mặt cái này thánh khí tự bạo năng lượng lúc, cũng không có người bị tắt chết, mà là có tất cả thần thông cùng thủ đoạn, phòng ngự xuống dưới. Thừa dịp thánh khí tự bạo năng lượng mãnh liệt, phi thử 7 người tranh thủ thời gian chạy trốn. Thánh khí tự bạo, vốn tiểu chẳng phân biệt được địch ta. Cho nên, cái này tự bạo năng lượng cũng mang tất cả bọn hắn. Truy, ám ngọc quát, bên kia huyết sỉ nhật xa cũng cùng sinh giống giận. Tại truy kích trong quá trình, không biết là ai lại tự bạo một kiện buồn mạng thánh khí đều dốc sức liều mạng rồi. Bọn hắn những Này thánh cảnh cường giả chuyển thế trở về, tự bạo đều là bọn hắn kiếp trước buồn mạng thánh khí. Trong khoảng thời gian ngắn, tình hình chiến đấu thảm thiết tới cực điểm. Bọn hắn thực lực. Lao đại, ra ta ra tay, có thể đưa bọn chúng toàn bộ đều cản lại. Tiểu Kiếm thấy thế, tại trong thức hải non âm thanh non khí la lớn, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Chương 898, quyết ra thắng bại. Đường Sinh không để ý đến trong thức hải cái này hai cái tiểu gia hỏa mỏ mồm nào. Với tư cách một cái nhân vật phản diện, sen lẫn trong như vậy một đám thời đại nhân vật chính hôn chiến ở bên trong, hắn muốn thời khắc hiểu được dấu vết mới được. Nếu không, biểu hiện được quá nổi bật, chỉ biết dẫn tới nghi kỵ. Bổn mạng thánh khí, từng kiện từng kiện tự bạo. Cái này bổn mạng thánh khí tự bạo năng lượng tuy nhiên cường đại, có thể một đám thời đại nhân vật chính, thần thông thủ đoạn cũng rất nhiều, tổng có thể trốn tránh ra, tối đa chật vật một điểm, căn bản là tổn thương không đến bọn hắn. Phi thử bảy người, thừa dịp nghĩ lung tung muốn chạy trốn có thể ám hạ cùng huyết sỉ bọn người, luôn theo đuổi không bỏ. Đường sinh hay là chỉ làm cho tiểu hỏa triệu hoán chín cái hỏa diễm cự nhân, hay là thu lấy đánh, tận lực không đoạt những thời đại này nhân vật chính đám bọn chúng danh tiếng. Một phen truy đổi khổ chiến. Cuối cùng, phi thử bên này 7 người, chết 5 người, chỉ còn lại có lợi hại nhất hai vị thời đại nhân vật chính chạy thoát rồi. Mà có thể ở loại này tử cảnh ở bên trong chạy thoát, cũng đủ để nói rõ phi thử cái kia hai vị thời đại nhân vật chính, mệnh không có đến tuyệt lộ hơn nữa trên người mệnh số rất cường. Ám hà bên này, 9 vị thời đại nhân vật chính hơn nữa đường sinh, một cái đều không chết, hay là 10 người. Huyết sĩ bên này sẽ không có vận tốt như vậy, trước đây trước mà liều giết ở bên trong, hai vị bình thường thần tôn, đã bị chết ở tại phi thử cường giả thanh khí tự bạo cùng dốc sức liều mạng phản công, hiện tại chỉ còn lại có 11 vị. 11 vị, đều là thời đại nhân vật chính. Nói cách khác, người ở chỗ này ở bên trong, ngoại trừ đường sinh bên ngoài, Những thứ khác đều là thời đại nhân vật chính. Đương nhiên, đường sinh là thời đại tiểu nhân vật phản diện. Thời đại nhân vật chính khả dĩ cảm ứng được đến, cũng may thời đại nhân vật phản diện cũng không có cái gì rõ ràng đặc thủ, cho nên mọi người cũng cảm ứng không đi ra. Nếu không, mọi người chuyện thứ nhất, tự là đem đường sinh vị này xen lẫn trong bọn hắn nhân vật chính bên trong đích thời đại nhân vật phản diện dết đi. song phương lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Huyết sỉ Nhật Sa nói ra, kế tiếp, chúng ta dựa theo ước định đến đây đi. Quyết ra thắng bại, người thắng lưu lại, kẻ bại ly khai. Tốt. Ám Ngọc cũng không có nói nhảm quá nhiều. Phi thử xem như xong đời. Người nào thắng, khả dĩ chiếm trước cái này thánh khí tàu cao tốc hải cốt có thể thua cũng không lỗ. Khả dĩ lập tức đi ra ngoài, chiếm lính phi thử lưu lại địa bàn. Cho nên, cuộc tỷ thí này ai thua ai thắng, đối với bọn hắn mà nói, đều là một hồi xong doanh, cả hai cùng có lợi. Xong phương chọn 5 người đi ra, 5 cục 3 thắng. Ám Ngọc truyền âm cho mọi người. Hỏi, ta cùng Hà Kiếm muốn xuất chiến. Còn thừa lại ba cái danh ngạch, các ngươi ai muốn đến? Muốn xuất trạng, đương nhiên là phải có thực lực cùng át chủ bài mới được. Nếu không sau khi rời khỏi đây chỉ là tặng người đầu, vậy chỉ có thể nói là heo đồng đội. Ta tính toán một cái. Lam tỉnh đứng dậy. Nàng thực lực nhìn về phía trên cũng không tính trong mọi người mạnh nhất. Có thể ám ngọc cùng Hà Kiếm đều gật gật đầu, tỏ vẻ đối với Lam tỉnh thực lực tán thành. Nói rõ Lam tỉnh là nắm chắc bài. Ta cũng coi như một cái. Ba dực nhai cũng đứng ra. Thực lực của hắn rất cường, lúc trước chiến đấu đường sinh lưu ý qua, sắc thực là ám hạ ở bên trong, gần với ám ngọc cùng hạ kiếm. Còn thưa cuối cùng một cái danh lạch. Ám hạ ở bên trong, còn lại mấy vị thời đại nhân vật chính giúp nhau mắt nhìn, nghĩ đến ai đi ra tốt. Cái lúc này, Lam tỉnh lại mở miệng nói ra, đường sinh tu hữu, không bằng ngươi đi ra, như thế nào. Đường sinh vốn định lấy ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt thật không nghĩ đến Lam tỉnh hội ngâng lên hắn. Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người, đều nhìn về Đường Sinh. Ám Ngọc cùng Hạ Kiếm, cũng nhìn về phía Đường Sinh. Không hề nghi ngờ, ở giữa sân trong đám người, Đường Sinh là thần tôn đình phong, thuộc về cảnh giới tối cao chi nhân. Nhưng là Đường Sinh thực lực, tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Theo bọn họ, Đường Sinh sở trường nhất thủ đoạn, tựu là triệu hoán 9 cái hỏa diễm cự nhân. Bất quá, cái này 9 cái hỏa diễm cự nhân xác thực cũng có chút buồn sự. Nhưng là... Nếu như chỉ là dựa vào chín cái hỏa diễm cự nhân, chỉ sợ đi cũng là làm phá hôi, thua phần. Các người nếu là không có người chọn lựa rồi, ta đi gom góp cái đo đếm cũng được. Đường sinh khiêm tốn nói. Ám ngọc thật sâu nhìn xem đường sinh bộ dạng này lạnh nhạt bộ dạng, cười nói, đường sinh tu hữu, ngươi là quá khiêm tốn. Tiểu ngươi rồi. Đã như vậy, ta đây tiểu cung kính không bằng tuân mệnh. Đường sinh nói ra. Bộ dạng như vậy, bọn hắn bên này 5 người xem như chọn lựa ra đã đến. Huyết sỉ bên kia, cũng ra 5 người. Đương nhiên thực lực cũng là huyết sỉ ở bên trong cường đại nhất được rồi. 5 người solo. Áp dụng chính là rút thăm phương thức. Huyết sĩ bên này bắt đầu, bọn hắn phái ra một người, bắt đầu ở đường sinh bên này trong 5 người rút thăm. Rút chúng cái nào, hắn tiểu khiêu chiến cái nào. Cái này so chính là song phương số mệnh. Nếu là hắn rút chúng yếu nhất, tính toán hắn vận khí tốt. Nếu là hắn rút chúng mạnh nhất, cũng coi như hắn xui xẻo. Hắn rất không may, rút chúng áng ngọc. Ta nhận thua. Chống lại ám ngọc, hắn đánh đều lười được đánh, trực tiếp liền buông tha. Hiển nhiên, song phương tranh đấu nhiều năm như vậy, đối với thực lực của đối phương cũng là có chỗ hiểu rõ. Ám hà bên này, đạt được một tháng. Kế tiếp, thì là đường sinh bên này bắt đầu rút huyết sỉ bên này người. Lam tỉnh, người đi. Ám ngọc phái ra Lam tỉnh. Lam tỉnh nhìn huyết sỉ bên này bốn người một mắt, giúp thăm được huyết sỉ phong lân. Nhìn về phía trên, cái này huyết sỉ phong lân lợi hại hơn. Nhưng là Lam tỉnh cũng không có buông tha cho. Hai người bắt đầu quyết đấu. Quyết đấu không chết không nớt, biết đạo một phương nhận thua chịu. song phản chiến đấu bí cảnh hình thành. Lam tỉnh ngay từ đầu tiểu thiêu đốt mệnh nguyên, bắt đầu dốc sức liều mạng. Tại thân thể của nàng chung quanh, quanh quần lấy thành từng mảnh phi kiếm mảnh vỡ. Những này phi kiếm mảnh vỡ rất kỳ diệu, mang theo nào đó huy năng. Cái này như là Lam tỉnh dốc sức liều mạng đích thủ đoạn. Nàng thiêu đốt mệnh nguyên rót vào Nay phi kiếm mảnh vỡ ở bên trong, đuổi giết hướng huyết sỉ phong lân, nhìn về phía trên uy lực rất khủng bố. Tất cả mọi người sắc mặt đều dùng mình. Cho dù là ám hạ bên này vô cùng nhiều đồng bạn, cũng là lần thứ nhất chứng kiến Lam tỉnh thi triển lần này thủ đoạn, thập phần khủng bố. Đối phương thấy thế, sắc mặt đại biến. Vận chuyển thánh khí đến phòng thủ, chỉ là, tại đây phi kiếm mảnh vỡ đuổi dết phía dưới, căn bản không ngăn cản được. Ta nhận thua. Đối phương quyết đoán nhận thua. Lam Tỉnh tranh thủ thời gian dừng lại phi kiếm mảnh vỡ công kích, nhưng là, nàng tựa hồ có chút khống chế không được, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng dừng lại. Bất quá, Đường Sinh khả dĩ nhìn ra được, Lam Tỉnh lần này thi triển phi kiếm kia mảnh vỡ công kích, tiêu hao phi thường cực lớn, có chút ý tứ. Đường Sinh nhìn xem Lam Tỉnh cái kia chút ít phi kiếm mảnh vỡ, chỉ cảm thấy đối phương phi kiếm mảnh vỡ khí tức, cùng hắn Chu Thiên Huyền kiếm khí tức có chút giống. Đại khái là một cái cấp bậc thánh bảo, chỉ là hắn Chu Thiên Huyền kiếm là nguyên mẹ. Còn đối với phương đó là tàn phá mảnh vỡ. Lam tỉnh thắng. Bởi như vậy, ám hà bên này đã thắng được đến hai cục Chỉ cần lại thắng được một ván, như vậy có thể chiến thắng. Huyết sĩ bên này, hơi khẩn trưng lên. Nếu là tam liên bại, vậy thật mất thể diện. Lúc này, đến phiên huyết sĩ nhất tộc phái người. Huyết sĩ chân viêm, người lên. Huyết sĩ nhật Sa nói ra. Giờ phút này, ám hà bên này, còn thừa lại đường sinh, hạ kiếm, ba dực nhai ba vị khả dĩ chọn lựa. Huyết sĩ Chân Viêm tại huyết sĩ nội, thuộc về gần với huyết sĩ Nhật xa nhân vật số 2. Hắn trực tiếp đi lên rút ra. Chương 899, quên một tháng bại. Ám Hà bên này cũng thiếu thôn bắt đầu. Bọn hắn bên này, chỉ còn lại có 1 tháng sẽ xảy đến đạt được tại đây thắng lợi. Chỉ là huyết sĩ 3 người còn lại, đều là lợi hại nhất 3 người. Huyết sĩ Chân Viêm thực lực khủng bố, cho dù là Hà Kiếm chống lại, tháng bại cũng 4 6 khai mở, hạ Kiếm 4, huyết sĩ Chân Viêm 6. Cho nên Hà kiếm cũng không muốn chống lại huyết sỉ chân viêm. Huyết sỉ chân viêm mở ra xem xét, rút ra đối tượng không phải hạ kiếm, mà là ba dực ngai. Như vậy hà kiếm cũng âm thầm nhả ra khí. Ta nhận thua. Ba dực ngai trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn đã sớm làm hảo tâm ở bên trong chuẩn bị, vô luận là huyết sỉ nhật xa hay là huyết sỉ chân viêm rút tham được hắn, hắn đều trực tiếp nhận thua. Bởi vì căn bản không phải đối thủ, dù thế nào dây rùa cũng không có dùng. Bất quá cũng không có ai quái ba rực nhai không chiến mà trực tiếp nhận thua. Dù sao, cho dù là Hà Kiếm chống lại huyết sĩ chân viêm, vậy cũng chỉ có 4 thành 5 chắc. Bởi như vậy, huyết sĩ bên này tiểu đã lấy được một thắng. 2 so 1. Ám Hà bên này tiếp tục đi tới điểm thi đấu, bọn hắn bên này vẫn là chỉ cần lại thắng một hồi có thể chiến thắng. Thừa một vòng là huyết sĩ bên này rút người, cái này một vòng nên đến phiên Ám Hà bên này. Ám Hà bên này chỉ còn lại có hạ Kiếm cùng Đường Sinh. Huyết bên này Còn thừa lại cường đại nhất huyết sỉ Nhật xa cùng thực lực bài danh đệ tam huyết sỉ Thanh Mạch. Vô luận là ai, chống lại cường đại nhất huyết sỉ Nhật xa chỉ sợ đều là thua. Cho dù là á ngọc, nàng chống lại huyết sỉ Nhật xa cũng chỉ có 3 thành không đến 5 chắc. Cho nên, Hà Kiếm hy vọng hắn chống lại chính là thực lực bài danh đệ tam huyết sỉ Thanh Mạch. Hắn nếu là có thể đủ chống lại huyết sỉ Thanh Mạch, như vậy, hắn lại 6 thành năm chắc chiến thắng đối phương. Ta đến. Chuyện cu. A tôi VN Hà Kiếm nói ra Hắn quyết định đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Bởi vì, hắn nếu là rút ra về sau, những người còn lại, đem tự động chia làm một tổ. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về xuống ngẩm Huyết sỉ nhật xa cùng huyết sỉ thanh mạch tầm đó, hắn đến cùng rút tham được ai đó. Mở ra xem xét. Huyết sỉ thanh mạch, đối thủ của người là ta. Chứng kiến rút chúng đối thủ về sau, Hà kiếm nhẹ nhàng thở ra. Cả người đều dễ dàng hơn. Ám hà người, ngoại trừ đường sinh bên ngoài. Trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Theo bọn họ, Hà kiếm thắng định rồi. Chỉ cần Hà kiếm thắng được cuộc tỷ thí này, như vậy, tại đây thánh khí tàu cao tốc hải cốt, tự quy bọn hắn sở hữu tất cả. Bắt đầu đi. Huyết sỉ thanh mạch không có nhiều như vậy nói nhảm. Hắn cũng biết, một trận chiến này, hắn phải thắng. Nhìn như hiện tại điểm số là 2 so 1, bọn hắn huyết sỉ cái thắng một tháng. Nhưng là, theo hắn, căn này 2 so 2 không có gì khác nhau. Bởi vì huyết sỉ nhật xa là sẽ không thua. Cho nên, trận này coi như là trận chung kết. Hai người bay đến giữa không trung, cùng nhau xây dựng bí cảnh chiến trường. Song phương bắt đầu giao thủ bắt đầu. Hà Kiếm thân thể chung quanh hiện ra một đầu tinh hà pháp tướng. Cả đầu tinh hà pháp tướng lộ ra một cổ huyền ảo thánh ý. Cùng lúc đó, tại hắn đỉnh đầu, Lơ Lững chín trôi thanh kiếm. Tinh hà pháp tướng lực lượng ra chỉ tại hắn chín trôi thánh kiếm ở bên trong. Bên kia huyết sĩ thanh mạch, hắn trực tiếp kích phát trên người hắn huyết mạch, một đầu khủng bố huyết xa pháp tướng. Tản mát ra khủng bố khí tức, phản phất có thể thôn thiên từng ngày. Hắn cầm trong tay một thanh ba xuyên hỏa kích, nhìn về phía trên như là một đầu theo thái cổ đi tới yêu thần. Trảm! Hà kiếm xuất thủ trước. Ý niệm trong đầu khẽ động, hắn đỉnh đầu lơ lửng chín chôi thanh kiếm, dùng một loại khủng bố kiếm đạo áo nghĩa, chém giết hướng bên kia vết xỉ thanh mạch. Chín đạo lưu quang kiếm mang, dẫn động lấy một mảnh tinh hà đổi chiều, toàn bộ hư không phản phất đều hóa thành hà kiếm pháp tướng. Cái này kiếm đạo, có chút ý tứ. Đường sinh con ngươi dùng mình, cái này Hà Kiếm kiếm đạo áo nghĩa, hắn có chút nhìn không thấu. Dù sao cái này Hà Kiếm là thánh cảnh cường giả truyền thế, thánh giả kiếm đạo, ẩn chứa đường sinh chỗ không cách nào lý giải đồ vật. Chín chuôi thánh kiếm chém giết đã đến huyết xỉ thanh mạch trước mặt. Hừ. Huyết xỉ thanh mạch hừ lạnh một tiếng, trong tay ba xiên họa kích trực tiếp bổ ngang mà đi. Cái này bổ một phát, phản phất thái cổ chư thần khai thiên tích địa. Trên người hắn huyết răng sa pháp tướng, mở ra nanh ác khẩu. Một cổ quỷ dị ma lực. Toàn bộ thiên điệu tinh hà, tại nơi này lập tức, tất cả đều hướng phía huyết chỉ xa pháp tướng miệng mánh liệt mà đi. Phẳng phất có một loại bị huyết răng xa pháp tướng thôn vệ ảo giác. Luận khí thế, huyết sỉ thanh mạch cũng không thua tại hạ kiếm. Ba xiên họa kích cái này bổ một phát, quanh chúng chém giết mà đến chín trôi thanh kiếm. Cả hai đụng nhau đụng. Lần này tử, vậy mà tương xứng bắt đầu. Ám hà người thấy như vậy một màn, sắc mặt đều nhất biến Không nghĩ tới cái này huyết sĩ thanh mạch so với bọn hắn suy nghĩ giống như còn mạnh hơn huyết sĩ bên này tác thì khỏe miệng nổi lên khinh thường dáng tươi cười Phảng phất bọn hắn đối với huyết sĩ thanh mạch cường đại đã sớm nắm chắc sông ngầm sắc mặt ngưng trọng lên rất hiển nhiên hắn xem thường lấy hết sĩ thanh mạch ta phải thắng hắn âm thầm nói với tự mình theo hắn hắn Nếu là thua như vậy chẳng khác nào bọn hắn ám Hà thất bại sau đó đem thanh khí tàu cao tốc giết hại chắp taymường cho Dù sao, theo hắn, cuối cùng xuất chiến đường sinh dù thế nào lợi hại, cũng đánh không lại cái kia huyết sỉ nhật xa. Đón thêm ta một chiêu. Hà kiếm quát. Hắn lần này, trực tiếp thiêu đốt mệnh nguyên. Rất hiển nhiên, hắn dốc sức liều mạng Tại hắn thiêu đốt mệnh nguyên thời điểm, hắn đỉnh đầu lơ lửng chín trôi thanh kiếm, tản mát ra bạch sắc như lửa giống như kiếm quang. Chín trôi thánh kiếm, ông ông run dậy, bên trong kiếm uy, không ngừng tăng cường. Sau đó, tiểu kiếm hợp nhất dùng một loại so với trước cường đại vài lần như thế, lại lần nữa chém giết như huyết sĩ thanh mạch. Thiên địa lại lần nữa bị tinh hà kiếm ý cho bao trùm. Đối mặt sông ngầm mà liều mệnh, huyết sĩ thanh mạch cũng không dám lãnh đạm. Hắn đồng dạng cũng đốt cháy mệnh nguyên bắt đầu. Tại hắn đốt cháy mệnh nguyên thời điểm, tại hắn thân thể chúng quanh cái kia đầu huyết răng xa pháp tướng, do hư ngưng thực, cái loại nảy thái cổ hung uy càng phát ra khủng bố bắt đầu. Huyết sa thôn thiên thức. Huyết sĩ thanh mạch điên hét lên nói. Trong tay hắn ba xiên kích như là pháp trượng giống như, lóe ra huyết sắc lôi đỉnh. Hai tay của hắn nắm lấy ba xiên hỏa kích, phản phất cầm ở thiên địa giống như, lại lần nữa đi phía trước bổ tới. Oanh! Thiên địa, huyết lôi tràn ngập. Cái kia đầy trời tinh hà, tại cùng huyết lôi đối kháng bên trong, bắn ra ra khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi. Cùng lúc đó, cái kia huyết răng xa pháp tướng, mãnh liệt mà ra, lại lần nữa thôn phệ hạ kiếm tinh hà pháp tướng. Ba xiên hỏa kích cùng chín chôi thánh kiếm, lại lần nữa hoành kích cùng một chỗ. Toàn bộ bí cảnh chiến trường đều run rẩy lên. Trung quanh người quan sát, sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, bọn hắn đều không nghĩ tới hạ Kiếm cùng Huyết Sỉ Thanh Mạch quyết đấu, rõ ràng kịch liệt đến loại trình độ này. Bất quá, Đường Sinh lông mày cũng tại lúc này có chút nhăn lại. Bởi vì, tại đây một kích đối kháng bên trong, hắn phát hiện Huyết Sỉ Thanh Mạch thần thông tuyệt học có một ít khắc chế Hà Kiếm chiêu thức, mà ở trên thực lực, tự hồ cũng là cái kia Huyết Sỉ Thanh Mạch lợi hại hơn một kia. Không chỉ là Đường Sinh nhìn ra được, bên kia Ám Ngọc Sắc mặt cung phi thường ngưng trọng, hiển nhiên nàng cũng nhìn ra được trận này nhìn như thế lực ngang nhau đối chiến, kỳ thực ưu thế một phương, đã là cái kêu huyết sĩ thanh mạch. chương 900, không biết sống chết. Hà kiếm chín trôi thanh kiếm, tại trong hư không, chém giết ra đủ loại thần thông áo nghĩa đi ra. Kiếm thức y lực, cho dù là mọi người tại bí cảnh chiến trường bên ngoài, cũng có thể cảm thụ đạt được. Thế nhưng mà, bên kia huyết sĩ thanh mạch cũng không yếu, hắn huyết sỉ xa pháp tướng Thái Cổ Hùng Huy, phản phất có thể hủy thiên Diệt địa. Tùy ý hạ kiếm chín chui thánh kiếm như thế nào biến hóa, nó đều trực tiếp cuồng bạo nhào tới, thôn thiên từng ngày. Song phương lực lượng, khủng bố trùng kích cùng một chỗ. Cùng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi. Tại cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, hai người vọt tới cùng một chỗ, bắt đầu cận chiến giao thủ. Hạ kiếm cầm trong tay một thanh, thanh kiếm, 8 chui thánh kiếm, khác tám chuôi thánh kiếm vờn quanh tại hắn xung quanh, một kiếm đâm ra, khắc bắt kiếm tắc thì từ khác nhau góc độ ám sát mà đi. Phản phất có 9 người tại bố trí một cái kiếm trận, Vũ Kích lấy huyết sỉ thanh mạch. Mà huyết sỉ thanh mạch cầm trong tay ba xiên hoa kích, không để ý hạ kiếm khắc tám chui thánh kiếm vũ kích, trực tiếp tập trung vào hạ kiếm. Hắn đây là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, dùng tổn thương đổi tổn thương. Khí thế lên đây, hạ kiếm thời gian dần qua bị áp chế xuống dưới. Không tốt. Hạ kiếm nguy hiểm. Cái lúc này, không chỉ là Đường Sinh cùng Ám Ngọc, Ám Hà những người khác, cũng nhìn ra được hạ kiếm tình cảnh tràn đầy nguy cơ. Ma huyết sỉ bên này, thì lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười. Đảo mắt, hai người tiểu giao thủ trên trăm chiêu. Bên này huyết sĩ thanh mạch pháp chế càng ngày càng rõ ràng, sông ngầm đã tràn đầy nguy cơ, các tám chuôi thánh kiếm đều có chút vận chuyển mất linh bắt đầu. Trong lúc này, sông ngầm cũng xử xuất ẩn dấu cắn xé nhau thủ đoạn, có thể huyết sĩ thanh mạch bên kia hiển nhiên càng tốt hơn, như trước đưa hắn cắn xé nhau ẩn dấu thủ đoạn cho chân áp xuống dưới. Ta nhận thua. Lần này đọ sức phía dưới, sông ngầm cũng nhận rõ ràng hắn và huyết sĩ thanh mạch ở giữa thực lực sai biệt. Lại liêu xuống dưới. Cái kia chính là muốn liều sinh tử. Mà cho dù là liều ra cái sinh tử đến, cũng sẽ là hắn chết, mà huyết sỉ thanh mạch sinh. Cho nên, hắn dứt khoát trực tiếp nhận thua. Nhận thua về sau, huyết sỉ thanh mạch bên này cũng ngừng lại. đa tạ. Huyết sỉ thanh mạch khách khi nói. Hừ. Hà kiếm hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, đường kính bay trở về ám ngọc bên này. Tính sai. Không nghĩ tới bọn hắn mạnh như vậy. Hà kiếm bất đắc gì nói. Kỳ thật. Cái này cũng theo chân bọn họ rút tham vận khí có quan hệ. Nếu như trận đầu đối phương rút tham được chính là hạ kiếm, mà trận này lại để cho ám ngọc chống lại huyết sỉ thanh mạch. Cái này huyết sỉ thanh mạch tuyệt đối đánh không lại ám ngọc, mà bọn hắn đã sớm đạt được 3 tháng. Trận này tỉ thí xong, kết quả là 2 so 2. Còn thừa lại đường sinh cùng huyết sỉ nhật xa không có so. Bất quá, cái này còn dùng so sao. Cho dù là bình ám hà bên này, cũng đều cho rằng đường sinh tuyệt đối là nhất định phải thua, lại so. Đó cũng là bị đối phương hành hạ phẩn, tăng thêm cười ngươi. Cho nên, ám ngọc cũng không có ý định lại để cho đường sinh ra sân, nàng đối với huyết sĩ Nhật Sa nói ra, huyết sỉ Nhật Sa, lần này coi như các ngươi thắng. Cái này thánh khí tàu cao tốc hải cốt, tiệu tặng cho các ngươi. Thực lực không bằng người, vậy cũng không có cách nào. Bọn hắn kế tiếp tinh lực, hẳn là chém giết chiếm phi thử lưu lại địa bàn. Ha ha, nói không chừng, chúng ta huyết sĩ cùng ám hả, về sau còn sẽ có cơ hội hợp tác. Huyết sỉ nhật sa nói ra. Hy vọng như thế. Ám Ngọc sụ mặt, sau đó đối với sĩ khí sa sút ám hả mọi người nói ra, chúng ta đi. Mọi người tuy nhiên không cam lòng, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp. Đang muốn đi theo Ám Ngọc đi vào. Bất quá, cái lúc này, một thanh âm văng lên. Ám Ngọc tu hiếu, ta còn không có co so. Làm sao ngươi biết cái này thánh khí tàu cao tốc hải cốt, nhất định chính là bọn hắn. Mọi người nghe xong, ngay ngắn hướng xương sở. Sau đó xem đã phát ra cái thanh âm này người. ám Ngọc cũng là rất kinh ngạc, nàng nhìn về phía đường sinh, chăm chú hỏi, người muốn so. Không thể so với, làm sao biết thắng thua. Đường sinh thản nhiên nói, thực sự, nám chắc, ám Ngọc thanh âm có chút phát run. Loại này thời điểm, nàng biết đạo đường sinh sẽ không không hiểu được nặng nhẹ, dám nói ra lời nói này, cái kia tất nhiên là có lòng tin. Kỳ thật, đối với đường sinh thực lực, trong nội tâm nàng cũng không có ngọn nguồn. Xem đường sinh rủ sao không phải thời đại nhân vật chính, mà huyết sỉ nhật xa lại cường đại như vậy, liền nàng cũng không là đối thủ, nàng tiểu bản năng cho rằng đường sinh không phải đối thủ. Có năm chắc. Đường sinh nhàn nhạt trả lời. Đáng nói ngữ bên trong, cái loại này tự tin, lại để cho ám hà mọi người, lập tức tiểu châm lại hy vọng. Huyết sỉ cái kia một bên, nghe được đường sinh mà nói về sau, cũng đều ngẩn người. Bọn hắn không nghĩ tới, vốn đều đến miệng đun sôi con vịt, rõ ràng lại bị cầm đi. Huyết sỉ nhật xa như mày, tâm tình của hắn rất không thoải mái. Hắn lạnh lùng nhìn về phía bên kia mở miệng đường sinh, nói ra, ngươi không phải thời đại nhân vật chính, kiếp trước cũng không phải là thánh cảnh cứng, giả Thánh cảnh cũng không phải thánh cảnh, đó là trời và đất khác biệt. Ta đã sớm muốn lĩnh giáo một phen kém như vậy đã từ biệt. Đường sinh trả lời. Huyết sỉ nhật xa thanh âm, mang theo một tia lãnh khóc sắc ý, nói ra, ta ra tay, cho tới bây giờ đều không nương tay. Ngươi không phải thời đại nhân vật chính. Chỉ sợ không có cái loại nầy vật khí, có thể tại trong tay của ta thoát được sinh tử. Huy hiếp. Rất trực tiếp huy hiếp. Huyết sỉ nhật xa cũng mặt ngoài hắn đối với cái này cái dám nhảy ra chặn ngang một gạch đường sinh không thích. Nơi này là thời đại nhân vật chính đám bọn chúng sân khấu, có thể đường sinh cái này không phải thời đại nhân vật chính, giống như là một đám sói ở bên trong, trà trộn vào đến một con dê như vậy trước mắt. Ngươi nếu là có bồn sự, cho dù có thể tới giết ta. Đường sinh không sao cả. Huy hiếp. Uy hiếp người của hắn còn nhiều, rất nhiều rồi, có thể cuối cùng, sống đến cuối cùng mọi người là hắn. Ám ngọc những mày, nàng nói ra, huyết sỉ nhật xa tu hữu, hôm nay là hai so 2, các ngươi huyết sỉ nếu là muốn cầm được cái này thành khí tàu cao tốc, kính xin ngươi thắng chúng ta bên này đường sinh tu hữu mới được. Ta sẽ trực tiếp đưa hắn xé nát. Huyết sỉ nhật xa lạnh lùng đáp lại. Hắn đã đi rồi đi ra. Ám ngọc thấy thế, lặng lẽ truyền âm cho đường sinh, hỏi, ngươi trọc giận cái này huyết sỉ nhật xa Thực sự nắm chắc. Đây cũng không phải là hay nói giỡn. Chỉ sợ cái này huyết sỉ nhật xa đi lên liền muốn hạ sát thủ. Không có vấn đề. Đường sinh truyền âm qua. Hắn nói xong, cũng đi ra ngoài. Đi vào chính giữa, cái lúc này, huyết sỉ nhật xa khí chẳng bao phủ chung quanh hư không. Một cái bí cảnh chiến trường thời gian dần qua hình thành. Đại chiến, lại lần nữa bắt đầu. Nhìn xem hay là vẻ mặt bình tĩnh đứng tại bí cảnh chiến trường nội đường sinh, áng ngọc trong nội tâm không nắm chắc, không biết trước. Nàng truyền âm cho Lam tỉnh, hỏi, người này thân phận, ngươi thật sự một chút cũng không có tra được qua. Đơn giản điều tra, không có tra được cái gì tin tức. Bất quá, xem hắn như vậy tràn đầy tự tin bộ dạng, hiển nhiên là có tự tin cùng huyết sỉ nhật xa một trận chiến, vàng không thì, hắn cũng sẽ không biết làm ra ngu như vậy sự tỉnh đến. Lam tỉnh truyền âm đáp trả. Nàng nhìn về phía trong sân đường sinh, con ngươi cũng lẽ ra một vòng hiếu kỳ cùng phức tạp. Ám Ngọc rất nghiêm túc nói ra. Mặc kệ hắn lúc này đầy cùng huyết sỉ nhật xa chiến đấu thắng hay thua, sau khi trở về, chúng ta muốn hảo hảo trang một fan lai lịch của hắn mới được.